hắn vẫn luôn bị vây tại trần gia thôn gần đây không thấy qua việc đời lần này bị yêu thú đưa đến này bên trong ngược lại làm ở rộng một phen tầm mắt đối này thế giới nguy hiểm có rõ ràng hơn nhận biết không biết tại rừng rậm bên trong đi được bao lâu sắc trời đều có chút tảm h đạm an nhạc cùng yêu thú rốt cuộc đến mục đích một cái vị ở giữa lưng núi sơn động cửa động chỉ có bốn mét nhiều khoan hơn năm mét cao so với lông trắng yêu thú cao lớn thân thể hơi có vẻ kiểu tiểu gần đây sinh trưởng rậm rạp dây leo cùng bụi cây thập phần ẩn nấp còn không chờ bọn hắn đi vào ô ô ô trói hai tiếng q u i khiếu vang lên sơn động bên trong mang ra một cô gió canh ba chỉ lông trắng nhân hùng hưng phấn nhảy lên ra tới đối với thủ lĩnh hô to gọi nhỏ phảng phất tại biểu thị hoan nghênh ô a yêu thú thủ lĩnh chỉ là hô một tiếng bọn chúng liền đều an t ĩ n h lại nhưng là lồng ngực bên trên trong mắt vẫn như cũ không an phận chuyển động rất nhanh liền lạc tại an nhạc trên người an nhạc trái tim đập mạnh thân thể khẽ run lên n à y đó yêu thú thực lực mặc dù không có thủ lĩnh như vậy khoa trường nhưng cũng tuyệt đối không kém bị bọn chúng nhìn chằm chằm an nhạc tự nhiên sản sinh mãnh liệt nguy cơ cảm ô thủ lĩnh lại phát ra gọi thanh bọn chúng n g ợ c người mặt lộ ra nghi hoặc nhưng còn là rất mau lui lại đi trước vãng rừng rậm bên trong đừng sợ yêu thú thủ lĩnh trấn an nói nói sau đó dẫn an nhạc đi vào sân đ ậ u huyệt động này lúc đầu thực hẹp nhưng càng đi vào trong liền bắt đầu trở nên rộng rãi không khí bên trong có thi thể hư thối mùi bài tiết vật mùi thối còn có hảo một loại nói không nên lợi mùi lạ nơi này là lông trắng nhân hùng xào huyệt h ả o chút yêu thú ở tại trong đó nhìn thấy thủ lĩnh đã đến bọn chúng xuẩn xuẩn rụ động đ ố i an nhạc càng tới hiếu kỳ ánh mắt an nhạc cẩn thận quan sát âm thầm kinh hãi nay không lâu sau Hắn từ ạ Tại i liền dưới sơn động bên trong liền nhìn được không dưới 5 con được yêu thú. r n còn có hang động g rầm có c h từ sâu, sẽ số nhiều. nguyên yêu quá nhiều. nhất định còn có càng Hắn rằng yêu thú mặc dù không chỉ có một chỉ, nhưng cũng không sẽ quá nhiều. Nhưng hiện tại, này số lượng, cho thú chỉ chỉ, thể một tại, một đều có mặc có có cái cỡ nhỏ bộ lạc. với so dù bộ nhỏ từ, an nhạc ý thức đến hắn đi vào một cái tư duy lầm khu ai nói yêu thú nuôi nhốt thôn chỉ có trần gia thôn một cái đâu không có khả năng sở hữu chúng ta người đều có thể bị thành công chuyển hóa lấy trần gia thôn thôn nhỏ này nhân khẩu tăng thêm không tính quá cao hiến tế tần suất khẳng định không pháp chế tạo ra như thế nhiều yêu thú an nhạc trong lòng ẩn lẫn phát lệnh lúc này yêu thú thủ lĩnh quay người nhìn hướng hắn chương bốn mươi mốt luận nhân hóa linh pháp yêu thú thủ lĩnh lại lần nữa kéo ra một cái mỉm cười ý đồ biểu hiện ra thiện ý nhưng là lấy nó này loại hình tượng vô luận là loại nào biểu tình đều sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh hoàng an nhạc đảo là có chút quen thuộc mà không đổi sắc thủ lĩnh vươn tay chỉ vào bên người một tảng đá lớn này bên trong nghỉ ngơi ngươi n à y khối cự thạch mặt ngoài cực kỳ vơ vước mặt bên trên tre kín một chương rộng lớn ra hồ thảm như là một cái giường lớn mặt khác yêu thú đều cách đến rất xa không dám tới gần này là yêu t hắn ú thủ lĩnh thường tại, trí tặng lĩnh nghỉ ngơi địa phương. Nhưng hiện cho Nhạc. không h lại ngày ngơi nó này An Cũng đợi địa đem vị trả lời, thủ rời lời, lĩnh liền quay người rời đi. h An n quay ạ cẩn Hắn c thận ngắm nhìn bốn phía lo lắng mặt khác yêu thú lại đột nhiên tập kích cũng may bọn chúng tựa hồ không có khiêu chiến thủ lĩnh quyền uy dũng k ý chỉ dám lặng lẽ xem thượng hai mắt bất quá an nhạc cũng không có khả năng xuyên qua bọn chúng chạy trốn hắn nhàn tới vô sự chỉ có thể tính hạ tâm yên lặng điều tức tu hành linh tối công tiểu tiểu hồng trước sau như một gần sát an nhạc sau gáy môi anh đào hé mở hấp thu hắn tràn lan ra linh lực hô đi hô đi xem tại nàng tại chiến đấu bên trong uy hiếp vạn âm hoa một giây lập không nhỏ công lao phân thượng an nhạc cũng liền không t ạ i ý chút tổn thất này linh lực tu hành không bao lâu yêu thú thủ lĩnh liền trở lại còn đánh một chỉ bị mở ngực mổ bụng ra hiệu một bả ném ở an nhạc trước mặt nó lại lộ ra tươi cười ngoài ý muốn có điểm chất phát ăn cấp ngươi kỳ thật an nhạc có vạn âm hoa h í t cốc đan coi như tạm thời không có đồ ăn cũng không sao nhưng nó nếu đều đưa tới cửa an nhạc cũng không có cự tuyệt đạo lý hắn hỏi nói có thể nhóm lửa sao thủ lĩnh giật mình sau đó đáp lại có thể a n nhạc lấy ra chữ vật túi bên trong công cụ bắt đầu xử lý hiệu thịt chuẩn bị ăn một bữa nóng hổi cẩn thận hắn đã sớm tại chữ vật túi bên trong chuẩn bị tốt ăn cơm dùng nguyên bộ công cụ trước mắt rốt cuộc có đất rụng võ yêu thú thủ lĩnh có chút mê mang xem a n nhạc bận rộn cảm giác cùng nó dự đoán bên trong tình huống t r ê n lệch rất xa nó nói chuyện không lưu loát đầu g óc còn là thực linh quang nó biết hình tượng bản thân lấy cùng này xào h u y ệ t tình cảnh đối bình thường người tới nói không thể nghi ngờ phi thường kinh dị nhưng này cái thiếu niên thế mạng như vậy nhanh liền thị t ứ n g không hổ là d ò n dõi yêu thú thủ lĩnh trong lòng kinh ngạc lại h sau đó lại lần nữa rời đi an nhạc không để ý thủ lĩnh phản ứng chuyên chú vào xử lý nguyên liệu nấu ăn hắn tối hôm qua mặc dù dùng một viên lí cốc đan nhưng lúc này lại đói hiện tại an nhạc tâm thái tốt đẹp nếu như yêu thú muốn động thủ một trường giết hắn chính là hiện tại này tình huống nói do yêu thú thủ lĩnh tất có toàn tính nếu tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng thì hắn vì sao không thừa dịp này thời gian tận khả năng điều chỉnh trạng thái bản thân đợi đến ngày kế tiếp dạng sáng thôi diễn hắn hẳn là có thể biết được yêu thú đến tột cùng muốn làm cái gì cùng với kinh hồn táng đảm không bằng hảo hảo nhét đầy cái bao tử trời đất bao la ăn cơm lớn nhất ăn nhạc thuần thục dùng đá l ử a điểm n ư tủi khói trắng dâng lên trôi hướng đỉnh đầu nơi nào đó n à y sơn động nội bộ rõ ràng có thông gió cửa động nếu không xào h u y ệ t bên trong mùi sẽ càng thêm khó nghe điều kiện có hạn ăn nhạc chỉ có thể tùy tiện nướng điểm thịt tới ăn một chút không thể không nói yêu thú thủ lĩnh trộm tới giá hiệu phẩm chất thực cao hình thể so rừng rậm bên ngoài lớn hơn rất nhiều phân lượng mười phần khí huyết dị thường sung túc chất thịt tươi non màu mỡ rất có tính bền dẻo đặt tại lửa bên trên nướng lúc không ngừng chảy ra sung túc dầu trơn hòa tinh lốp v ầ ra chỉ là gắn đem mùi, thô, người mùi thơm t lệnh cách đó không xa yêu thú nhao nhao ghém ắ t an nhạc kiên nhẫn chờ đợi hiệu thịt nướng chín tiếp tục n h ấ t đ ố n ăn như gió cuốn hương vị quả nhiên tiên mỹ không bao lâu nguyên một chỉ giá hiệu liền vào hắn bụng trong lúc gần đây yêu thú cũng có tới gần dấu hiệu nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống ăn uống no đủ an nhạc chợt nhớ tới lâm sơn bạch cuối cùng giao cho hắn thư q u y ể n lấy ra tới vừa thấy thư q u y ể n trang bịa tương đương tàn tạng còn dính nhiễm lẻ thẻ ám hồng màu dấu vết có thể thấy được nó có lẽ từng bị người kịch liệt tranh luận qua thượng thư năm cái cổ phát chữ lớn luyện nhân hóa linh pháp quả nhiên tại loại này tình hình hạ lâm sơn bạch có thể làm cũng chỉ là đem hắn trên người có giá trị nhất đồ vật giao cho an nhạc này cố nhiên là một môn ma công nhưng là tại lão thợ săn xem tới nói không chừng có thể giúp an nhạc tạm thời tăng lên thực lực theo yêu thú tay bên trong thoát khốn an nhạc tỉ mỉ đ ọ c qua thư q u y ể n hắn dĩ nhiên không phải muốn tu luyện ma công lâm sơn bạch ngắn gọn kể ra để lộ ra hắn đi qua thê thảm chuyện cũ đủ để chứng minh này môn công pháp tác dụng phụ c h i đại an nhạc chỉ là nghĩ thử thời vận thử có thể hay không phát động đạo pháp tự nhiên bất quá hắn hôm nay vận khí không tốt thẳng đến một quyển sách xem xong cũng không có chút nào sinh ra mới lạ cảm lộ ngược lại là đại khái hiểu biết này bản công pháp yếu nghĩa đơn giản tới nói tu hành này có người có thể đem mặt khác tu sĩ huyết n ụ c luyện hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu trong đó linh luận để cao tu vi của bản thân cùng thiên phú tính là t à n khốc huyết tinh bản hấp tinh đại pháp hơn nữa luyện hóa quá trình thập phần dường giá phức tạp muốn dựa vào các loại thảo dược tăng thêm bi pháp mới có thể có hiệu lực chất dinh dưỡng bên trong còn sẽ chứa bộ phận tạp chất với thân thể người kinh mạch tạo thành nhất định tổn thương càng đừng nói còn lại bởi vậy sinh ra man i ệ m nhìn qua sau an nhạc liền triệt để đưa nó từ bỏ quá phi p h phức hơn nữa tệ đoan q u ả lớn căn bản không thích hợp ta luyện ma công là không có khả năng luyện ma công này đ ờ i không có khả năng luyện ma công tối thiểu này bản công pháp hắn sẽ không đi nếm thử không phát động đạo pháp tự nhiên an nhạc cũng không nhậu trí hắn đ u ô i chính mình vận khí rất có tự mình hiểu lấy mỗi ngày thử thêm vài lần tổng có thể xuất hàng d ạ n g sáng thời gian yêu thú xào huyệt bên trong ư u ám ấm chầm chảy ra một chút h à n ý liên tiếp tiếng ấ y văng lên này đó yêu thú còn duy trì là m người lúc một ít tập tính an nhạc bị làm cho tâm phiền ý loạn hắn lúc trước kỳ thật cũng không ngủ tại chờ hai điểm đã đến đổi mới thôi diễn số lần hắn cũng nghĩ qua thừa dịp yêu thú ngủ thời cơ chạy trốn nhưng xem thấy thỉnh thoảng hang động xuất khẩu kia đạo khổng lồ thân ảnh còn là yên lặng bỏ đi này c á i ý nghĩ theo trạng vạn tối bắt đầu yêu thú thủ lĩnh liền tại vận chuyển các loại g i ã thu thi hải theo động bên ngoài chuyển đến hang động c h ỗ sâu có lúc còn gánh một ít nhìn như bất phàm linh dược bảo t à i đưa vào trong đó không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ cấp an nhạc cảm giác phản phất tại chuẩn bị một loại thần bí nghi thức này đó dã thu thi hải các loại ẩn chứa linh lực d ư liệu đều là này nghi thức hao tải tạm thời đẻ xuống trong lòng phỏng đoán an nhạ bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị dạ dày sở dĩ không có tiếp tục lựa chọn đại não là bởi vì hắn đầu góc tại nhiều lần linh lực kích thích hạ sản sinh mại thủ tính giác quan nội tính tư duy nhanh nhẹn trình độ cơ bản đều đạt tới hiện hữu cực h ạ n tăng lên thập phần có hạn yêu cầu cao phẩm chất linh dược hoặc là cảnh giới thượng tăng lên mới có thể đột phá này cái cao nhất hạn mức lấy an nhạc nhiều lần thôi diễn kinh nghiệm trừ bỏ đột nhiên chết bất đắc kỳ từ tình huống sở hữu thân thể bộ vị thường thường đều là lần thứ nhất thôi diễn hiệu quả tốt nhất tạm không thôi diễn khuy hướng thứ nhất này ngươi tại yêu thú xảo huyệt bên trong sinh hoạt như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương bốn mươi hai bạch c ố t tế đàn thứ nhất này g ngươi tại yêu thú xào huyệt bên trong sinh hoạt yêu thú thủ lĩnh cấp ngươi đưa tới đồ ăn cùng uống nước chứ không thể rời đi hang động ngươi hành động tương đối tự do ngươi bắt đầu dùng linh lực cẩn thận tỉ mỉ rèn luyện dạ dày dạ dày tế bào bị h o ạ n hóa tuyến thể bài tiết ra tiêu hóa dung dịch acid tính tính ăn mòn tăng cường có thể càng tùy tiện tiêu hóa bị nuốt vào bụng bên trong đồ ăn hấp thu dinh dưỡng hiệu suất tăng lên đồng thời dạ dày vách tưởng tràn đạo vách tưởng thay đổi dày giải tỏa tư điều dị hóa dịch vị thứ nhìn này yêu thú thủ lĩnh vận chuyển trở về sự vật bên trong có một viên màu đỏ thắm kỳ dị linh quả không giống với ngươi từng gặp k i a m ai ngươi hướng thủ lĩnh yêu cầu linh quả nó do dự sau đồng ý ngươi trực tiếp đem linh quả ớt dạ dày rất nhanh chuyển đến nóng d ư ợ c đau đớn linh quả bành trướng dược l ự c bắn ra ngươi mượn nhờ này cố linh lực tiếp tục cải tạo dạ dày thân dị linh lực nóng hổi hừng hực rót vào dạ dày dạ dày v á t tượng tuyến thể m à n g dính khiến cho nó phát sinh đột xác dần dần mang theo thượng quần bạo như hòa đặc tính giải tỏa từ điều lò luyện nay ngay buổi tối n g ư ơ i bị yêu thú thủ lĩnh đưa vào hang động chỗ sâu nhất này bên trong chất đầy bếp ạ cốt tại thi hải phía trên sừng xứng một tòa tế đàn n g ư ơ i đi lên tế đàn nghi thức như vậy mở ra giải tỏa đặc thù từ điều yêu linh dân tặng lễ vật thứ bảy này tử vân tông tàu cao tốc bung ô xuống đối yêu thú xào huyệt phát khởi linh lực oanh kích sơn động đổ sụp người chết an nhạc mánh mà thất tình theo tôi h diễn trí nhớ bên trong lấy lại tinh thần này là làm hắn kinh nghi bất định không là cuối cùng bị tử vân tông tàu cao tốc oanh kích mà chết kết cục mà là tại hắn đi lên tế đàn sau trải qua tại nghi thức mở ra lúc hắn liền phảng phất mất đi đối với ngoại giới cảm giác theo thứ ba ngày đến thứ bảy ngày ký ức hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn trống rỗng nay tại hắn mấy lần thôi diễn trải qua bên trong còn là lần đầu tiên còn có cái này từ điều an nhạc đánh mở giao diện yêu linh dâng tặng lễ vật từ ngươi chịu đến yêu linh dâng tặng lễ vật n ụ c thân sẽ bất chi bất giác phát sinh không biết luật xác sau đó lại càng dễ hấp dẫn yêu loại cùng thú loại làm chúng nó sản sinh hào cảm là dâng tặng lễ vật có lẽ cũng là người r ù a cùng hồng y tham l u y n đồng dạng đây đều là một cái đặc thù từ điều không cần lựa chọn thừa kế đã xuất hiện tại an nhạc giao diện bên trên yêu linh cùng yêu thú nhìn như chỉ có kém một chữ cảm giác lại hoàn toàn khác biệt là này đó lông trắng nhân hùng có lẽ căn bản không là y ê u thú an nhạc meo lại hai mắt bình tĩnh lại tác lâm ba cùng hắn nói chuyện phim lúc đã từng giới thiệu qua một ít y ê u thú bọn chúng bản chất thượng chỉ là cường đại chút g i ã thú mà thôi linh trí chưa mở trừ phi cô đ ộ n g yêu đan đ ặ tới t tu tiên giả bên trong kim đan chi cảnh bình thường yêu thú sẽ không giống này sơn động bên trong lông trắng quái vật yêu cầu lấy nhân loại làm tài liệu mới có thể chế tạo ra đồng loại càng sẽ không giống như thủ lĩnh như vậy miệng nói tiếng người có được không thấp trí tuệ chí cái này thủ lĩnh không lại thuộc về yêu thú phạm trù còn là kia cái vấn đề bọn chúng vì cái gì lại chọn ta tại thôi diễn bên trong an nhạc không có bị chuyển hóa thành lông trắng nhân hùng dân tặng lễ vật một từ cũng để lộ ra không giống bình thường ý vị hắn đẻ xuống trong lòng tạp nghiệm thừa kế từ điều lò luyện này danh tự nghe xong liền so dị hóa dịch vị tới đến lợi hại muốn chọn cái nào vừa xem hiểu ngay lò luyện làm ngươi dạ dày có như lò luyện người thực đơn làm lớn ra có thể ăn một ít thường nhân không cách nào nuốt sự vật theo bên trong hấp thu dinh dưỡng linh lực người ăn cơm hiệu suất tăng lên rất nhiều thể nội còn sót lại cặn bã giảm bớt không cần thường xuyên bài t i ế t lựa chọn từ điều sau an nhạc ngông lỏng phần bụng chỗ sâu liền mang theo dạ dày gần đây cơ bắp tất cả đều đột nhiên nóng lên t ừ n g dòng nước cấm bắt đầu tại dạ dày bên trong trống giống hiện ra phun trào k h u ấ y đậu cấu thành dạ dày tế bào không ngừng bị xé n ư ớ c gây dựng lại lần lượt trở nên cứng cỏi lại nhiễm phải linh quả linh lực thuộc tính tuyến thể cũng tại phát sinh d ị biến v à i tiết ra bổ sung đặc thù hiệu lực tiêu hóa dịch an nhạc nội thị lúc rõ ràng có thể xem đến hắn dạ dày tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trường bành t r ư n g hơi hơi phát ra ngọn lửa bản xích hồng lúc đầu còn có chút đau đ ớ n nhưng rất nh nay loại cảm giác vẫn luôn kéo dài mấy phút đồng hồ mới chậm rãi kết thúc hô an nhạc thở ra một hơi hắn cảm giác dạ d à y giấu một đoàn nóng bỏng mánh liệt ngọn lửa có thể nhanh chóng đem ăn đồ ăn tiêu h đốt hầu như không còn như là tuổi tiêu h đốt sản sinh năng lượng bình thường cấp thân thể cung cấp dinh dưỡng h ả o thơ đ i ề u kim l o n g không được khen một câu a n nhạc mặt lộ vẻ vui mừng theo hắn thân thể dần dần mạnh lên cần thiết năng lượng tự nhiên không ngừng tăng nhiều ăn linh mễ yêu thu thịt này loại đồ ăn vẫn còn hảo nếu là bình thường cây lúa thịt thú vật ăn nhạc liền phải ăn được rất đa tài có thể ăn no mọi người đều biết. nhưng trước mắt lò luyện hiển nhiên có thể rất tốt giải quyết này cái nan đề còn có thực đơn mở rộng an nhạc theo chữ vật túi bên trong lấy ra một viên linh thạch tưởng tận xem xét chỉ chốc lát hắn hầu kết trên g i ớ i run run yên lặng nuốt nước miếng một cái nhìn qua hảo giống như ăn thật ngon nguyên bản tạp chất rất nhiều không tính quá tốt xem linh thạch tại hiện tại an nhạc mắt bên trong tàn mắt ra một loại mê người hương vị tựa hồ so ban ngày ăn hiệu nướng thịt còn muốn thơ ngọt bất quá rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ an nhạc dạ dày phỏng đoán đã có thể tiêu hóa linh thạch nhưng còn không có, có được có thể cắn nát linh thạch h ẳ n rằng nghĩ nuốt cũng không nuốt vào được. tại trước khi ngủ an nhạc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ngày mai thôi diễn ta còn sẽ trải qua một lần thần bí nghi thức kia yêu linh dâng tặng lễ vật này từ điều còn sẽ điệp ra sao chỉ trước mắt liền đến ngày thứ hai buổi tối nay ngày d ạ n g sáng thôi diễn bên trong an nhạc không có thể khởi khóa mặt khác từ điều cũng không phát động đạo pháp tự nhiên bị động biến hóa chỉ có yêu linh dâng tặng lễ vật tự thể trở nên so trước đó sâu hơn chút lúc này an nhạc mơ hồ cảm nhận được thể bên trong nhiều ra một cố lực lượng thần bí tại kinh mạch bên trong không ngừng du tẩu bồi hồi tại hôm qua này cố bí lực cũng đã tồn tại chỉ là trước kia tương đối yêu ớt hắn không cảm giác được hôm nay lại tiếp nhận một lần nghi thức lời nói an nhạc tâm tình của quái thì t h ả o tự nói này cô bí lực còn sẽ tăng cường hắn không xác định cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu không đợi an nhạc nghĩ ra cái như thế về sau yêu thú thủ lĩnh đi vào hắn trước mặt n g ư ợ c người mặt thần sắc trang nghiêm đi một người một yêu rất nhanh hướng về hang động chỗ sâu xuất phát đi vào trong một hai phút đỉnh đầu thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống mặt đất bùn đất bắt đầu trở nên là bước đi tại mặt bên trên lòng bàn chân cảm giác rất không thoải mái này bên trong bạch q u t khắp nơi có thể thấy được an nhạc thậm chí không cẩn thận giấm nát một cái s ư ớ n sọ chương i hài mùi hôi tòa khắp, không khí khó thập phần khó nghe. Hài bốn g cả đều thuộc về nhân loại. mươi là mặt ba từ từ. cầu thú thang cùng nghi thức này là an nhạc lần thứ ba nhìn thấy này tòa xương trắng đắp lên mà thành ngọn núi nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm sinh sợ hai thang phục từng đống thi hải xét đ ó n g cơ h ộ i chạm tới sơn động đến h chót một loại cổ láo lại huyết tinh cảm giác đập vào mặt tựa như tại xa xôi man hoang niên đại nó cũng đã tồn tại không ngừng tích lũy thẳng đến hôm nay tại bạch quất sơn giữa sườn núi vị trí yêu thú thủ lĩnh vận chuyển mà tới r a thu thi thể bảo dược linh quả đều bày biện tại kia bên trong xem đến a n nhạc một trận nhắn h ồ n g hận không thể xông đi lên đem bọn nó hết thể cất vào chữ vật túi thủ lĩnh xoay người ánh mắt phức tạp nhìn hướng ăn nhạc mở miệng nói ra đi lên ngươi sớm có dự liệu ăn nhạc không có nói chuyện bắt đầu dọc theo một điều bị dấm đạp ra con đường đi lên đi Giang giáp. gian g rắc mỗi một bước g i ẫ m tại bạch cốt bên trên đều sẽ phát ra rất nhỏ giọt vang tại này chống trả yên tính hang động bên trong phá lệ rõ ràng an nhạc tâm thần dần dần yên tính lại phảng phất tại bước vào một cái không biết lĩnh vực tại hắn bên người hồng y nữ như bóng với hình giống như người yêu bản thân mật ở sau người ra tại chết lặng chống r ô n g đôi mắt bên trong t h i ể m quá một tia linh động n à y con đường đường phảng phất giống như một đ i ề u thần bí cầu thang l i ê n an nhạc cũng không biết cầu thang cuối cùng sẽ là cái gì làm hắn đi đến đường núi một nửa lúc bạch cốt sơn có như nháy mắt bên trong sống lại tràn ngập sinh cơ khí t ứ c theo ngọn núi chỗ sâu k h u ế c tán sở hữu thi cốt hơi run dày nhúc ních những cái đó bị xem như tế phẩm t h ú thi ẩn chứa phong phú linh lực thiên tài địa b ả o nhanh chóng trở nên khô héo héo rút trong đó linh luẩn đều bị này tòa bạch cốt núi hấp thu an nhạc không có chú ý đến tại hải cốt c h i hạ hang động bên trong lông trắng nhân hùng chính tại tụ tập lại quay chung quanh tại núi nhỏ dưới chân cho dù là những cái đó linh trí rất thấp người gấu cũng đều lộ ra một loại sùng bái kính sợ t h ầ n sắc rốt cuộc an nhạc đi đến đỉnh núi bạch cốt cấu thành tế đản trình hiện tại hắn trước mắt khoảnh khắc bên trong giống như kinh lôi nổ vang hoàng hốt gian an nhạc tâm thần thoát khỏi thân thể giàn buộc hướng bên trên trôi nổi hắn cảm giác bên trong vô số điểm sáng chính tại theo tế đàn bên trong dâng lên bay vào hắn thân thể linh hồn bên trong phát sinh không thể nói nói thay đổi ôn nhuận lại tinh tế như là nhuận vật tế không tiếng động mưa xuân chỉ là quan điểm là ám sắc hoặc là ám h ồ n g hoặc là tím sợm tựa như dấu hiệu một loại nào đó quỷ dị không rõ cùng lúc đó bạch cốt sơn hạ lông trắng quái vật đúng là toàn bộ hướng tế đàn phương hướng quỷ ngã xuống ngực người mặt gõ bính mặt đất ô ô ô ô thủ lĩnh dẫn đầu bắt đầu phát ra quái đ ả n gọi thành m ặ t k h ắ c nhân hùng lập tức hô ứng dần dần hội tụ thành ủy quyền hợp thành mang có gì đó quái lạ v ậ n luật như là một khúc nguồn gốc từ man hoàng ca giao hang động vách bên trong tiếng vọng ứng hòa còn hình như có không biết từ nơi nào đến thì thầm sơn động u ám yêu thú dập đầu b ạ c h cốt vù vù ca giao quỷ quyền nhưng n à y đó đối an nhạc tới nói hoàn toàn không quan trọng hắn linh hồn phảng phất càng lên càng cao càng lên càng cao g i i đi này tòa sơn động trôi hướng không thể biết hiểu màn trời không vũ có một loại nào đó tồn tại tại kêu gọi hấp dẫn hắn không biết phiêu đãng bao lâu an nhạc cảm giác đến linh hồn quanh thân truyền đến không lưu loát lực cản phảng phất đặt mình vào vũng bùn bên trong hắn cố gắng nâng lên đầu nhìn hướng càng cao nơi tại kia bên trong chỉ có một đoàn ám s ắ c quan g mang bao phủ an nhạc toàn bộ ánh mắt quan g mang chỗ sâu tựa như đứng thẳng một đạo nhân ảnh có một chút thân thiết nhưng càng nhiều lại là băng lạnh lạnh lùng tựa hồ là phát giác đến an nhạc nhìn chăm chú thần hơi hơi quay đầu thời gian phảng phất đi qua m ư ờ giây lại giống là vượt qua một cái thế kỷ lạnh leo thấu xương theo xương sống lưng nơi sinh ra bay thẳng đỉnh đầu an nhạc bừng tỉnh vừa mở mắt một chương trắng bệnh lại tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt xâm nhập hắn hai mắt t doa đến hắn giật mình n g á y mắt bên trong thanh tỉnh lại đây trước mắt này khuôn mặt tự nhiên là thuộc về tiểu tiểu hồng nàng không có trọng lượng thân thể cũng chính áp tại an nhạc trên người thiếp đến rất gần khả năng cái này là cái gọi là quý áp sàng an nhạc ngồi dậy nặng nhọc suýt khí cũng không như thế nào kinh ngạc bởi vì này vốn dĩ liền là hắn sự tình t r ư ớ c kế hoạch h ả o hắn biết tại đi lên tế đ ằ n sau chính mình đại khái xuất sẽ lâm vào tạm thời mất đi ý thức tình cảnh vì thế liền làm hồng ý nữ đảm đương định lúc đồng hồ báo thức đem h ắ n tỉnh lại Lại、thôi diễn bên trong an nhạc đã thành công qua một lần cho nên mới dám yên tâm lớn mật leo lên bạch c ố t sơn chỉ bất quá thôi diễn ký ức cùng tự thể nghiệm khác biệt còn là không nhỏ kêu đoạn thần dị quỷ quyệt trải qua hắn bây giờ nghĩ khởi vẫn còn có chút chấn động từ từ ta vừa rồi không là nhìn thẳng tiểu tiểu hồng sao an nhạc đ ố n g nhiên nghĩ đến một chút quay đầu nhìn hướng bên cạnh hồng y nữ bốn mắt nhìn nhau hồng y nữ đôi mắt u ám đ e n nhánh tựa như một vũng sâu không thấy đáy g i ế n sâu nhưng nàng lại không có nhào lên điềm đạm nho nhã đứng tại chỗ đúng là có một hai phần nhã nhặn khí chất cho dù lúc trước hồng y tham luyến phát sinh thay đổi an nhạc sử dụng nàng phương thức cũng chỉ là mượn nhờ những cái đó vô hình sợi tơ truyền lại ý niệm vẫn như c ũ không dám biểu hiện hắn có thể xem thấy cái này nữ quỷ nhưng hiện tại an nhạc lá gan dần dần đại lên tới vươn tay tại hồng y nữ trước mắt vung vung lên thấy nàng không phản ứng lại quơ cơ còn rất thú vị không đợi an nhạc nếm thử dây vào nàng tiểu tiểu hồng đột nhiên hé miệng cắn một cái tại hắn tay bên trên an nhạc biến sắc chính muốn lưu lại lại phát hiện một chút cũng không đau hồng y nữ cắn cái không xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một chút hung ác đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm an nhạc nàng thân thể vẫn cứ tiếp xúc không đến thực thể chỉ có một bộ phận linh lực bị nàng hút đi an nhạc cảm thấy rất có ý tứ nhưng lúc này cũng không là chơi đùa thời điểm hắn quay người nhìn một phía phát hiện chính mình vẫn ở vào sơn động bên trong dưới chân bạch cốt sơn trở nên ảm đạm đánh mất vốn có linh tính như là biến thành bình thường xương cốt lại cực kỳ yếu ớt bính nhất bính liền sẽ vỡ vụn hang động bên trong lông trắng nhân hùng không thấy tăm hơi nhưng hai tinh tế lắng nghe an nhạc mơ h ầ nghe đến ngoại giới chuyển đến một mảnh ấm ĩ là tử vân tông tới người còn là cái gì tình huống an nhạc không cách nào biết được hắn hôn mê bao lâu tâm tình hơi có khẩn trương vừa mới muốn đứng dậy rời đi thể nội lại đột nhiên truyền đến một cổ mánh liệt đói cảm giác cực kỳ trống rỗng hắn vội vàng lấy ra một bình lích tốc đan một mạch ném vào miệng bên trong lo luyện chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra tới chỉ là hai cái hô hấp thời gian phân bụng liền đem đan d ư ợ c tiêu hóa hướng toàn thân vận chuyển đồng thời an nhạc phát hiện sơn động khác một cái cửa ra vội vàng theo bên trong chạy ra rời đi hang động rộng mở thông suốt ấm áp t i sáng huy sái đúng là có mây phần phẳng phất giống như cách một thế hệ cảm giác an nhạc quay đầu liếc nhìn sân động không có chút nào lưu luyến bước nhanh hướng về xanh biếc rừng rậm xâm nhập hắn còn không có rời đi không đến hai cái giờ vâng đ ỗ n g nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn an nhạc ngẩng đầu nhìn lại thấu qua tán cây khe hở bên trong xem thấy một trận khổng lồ từ sắc tàu cao tốc bông xuống nơi xa một đạo quang trụ rơi xuống lạc tại hang núi k i a gần đây vị trí trói l o a mắt uy lực c ử đại an nhạc trái tim khe r u n hắn cước bộ chỉ dừng một chút liền tiếp tục rời xa như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã nằm tàu ô, ô, ô. cao tốc bên trên từ vân tông trúc cơ trưởng lão vạn tân vinh sắc mặt tái xanh hắn đã đi qua trần gia thôn biết được chất nữ vạn âm hoa chết tin lấy vạn tân vinh đối hắn vị huynh trưởng tia hiểu biết đối phương thế tất lại bởi vậy bạo nộ nói không chừng còn sẽ dẫn cho đánh mèo đến hắn trên người rốt cuộc vạn âm hoa nhưng là huynh trưởng nhất yêu thương tiểu nữ nhi vì lắng lại này lựa giận v ạ n tân vinh quyết định đem bảy yêu thú này đều tiêu diệt còn có kia cái gọi an nhạc thợ săn hắn quan sát thân hạ rừng rậm đáy mắt toát ra â m chầm người tốt nhất đã chết nếu không nay trang chiến tranh trọn vẹn duy trì hơn nửa tháng sở hữu lông trắng q u á i vật mới bị triệt để tiêu diệt không một may mắn còn tồn tại đây chính là tử vân tông phái ra ba danh trúc cơ tăng thêm pháp khí tàu cao tốc sau mới lấy được chiến quả thậm chí còn cấp tử vân tông đội mũ mang đến thương vong không nhỏ đủ để nhưng thấy chúng nó khó chơi cùng lúc đó Gần đ â không ai biết này đôi trần gia thôn tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu bởi vì thôn trưởng dầu diếm tử vân tông nhận định chân hùng chỉ có an nhạc một người lao thợ săn lâm sơn bạch sinh hoạt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh bằng vào đối dược thảo hiểu biết hắn thành thôn bên trong m ớ i bác sĩ mỗi ngày trị bệnh cứu người mặt bên trên tươi cười dần dần tăng nhiều so lúc trước sống được càng dễ chịu chỉ là hiện tại h ắ n tại ban ngày luôn yêu thích hướng ngoài thôn nhìn nhìn một cái như là tại chờ cái gì người bất quá tiết đều đã là nói sau sơ động đổ sụp năm ngày sau d ầ m d ạ p tĩnh mịch rừng d ầ m bên trong không khí trong lành đập vào mắt đều là một phiến sinh cơ bừng bừng màu xanh lá một đạo linh động mạnh mẽ thân ảnh chính tại thân cảnh bên trên toát ra chạy vội thân hình nhìn như nhàn nhã dạo chơi mỗi một bước lại có thể phóng ra tương đương xa khoảng cách hướng mặt thổi tới cùng phong làm hắn dị thường thoải mái tại nhanh chóng như vậy chạy vội bên trong phản phất linh hồn đều trở nên khinh phiêu phiêu có một loại siêu nhiên tại thế bên ngoài cảm giác hô an nhạc chầm rãi ngừng lại cánh tay đỡ bên cạnh tráng kiện thân cây thở phào một hơi hắn c h á n bên trên toát ra lâm tấm mồ hôi hai mắt lượng đến k i n h người nó hẳn là không đuổi theo đi quay đầu liếc nhìn phía sau xác nhận mới vừa truy đuổi hắn giã thú đã không thấy tấm hơi an nhạc g i lên trần trong lòng ám đạo tốc độ lại biến nhanh lúc trước hắn bị vây tại sơn động bên trong, không thể rời đi. không chỗ thi triển cũng liền thể hội không đến yêu linh dâng tặng lễ vật mang đến thay đổi nhưng tại này năm ngày bên trong an nhạc thiết thực cảm nhận được này một từ điều điểm mạnh tiêu cổ thần bí lực lượng tại hắn thể nội một chu thiên một chu thiên vận hành chỗ đi qua bộ phận thân thể đều tại nhanh chóng h o ả n hóa bị từng chút từng chút tăng cường mạnh lên tốc độ nhìn như không nhanh nhưng không ngừng tích lũy xuống thay đổi tương đương khả quan lúc này an nhạc thân cao lần thứ hai cất cao bốn năm cm toàn thân cơ bắp da thịt xương cốt trở nên càng thêm chặt chẽ có thể phát huy cùng gánh chịu càng bành trướng lực lượng ngũ tạng lục phụ tràn ngập sức sống Các hiện tại an nhạc dáng người cao giáo phong thần tuấn lãng không lại như là cái thiếu niên mà là một cái mạnh mẽ tuấn mỹ thanh niên tại yêu linh dân tặng lễ vật trợ giúp hạng hắn cảnh giới cũng đạt tới luyện khí sáu tầng hắn lúc này có chút rõ ràng vì sao bạch thượng hải này loại chính thống tu tiên giả cũng chỉ là luyện khí tám tầng mà thôi cảnh giới mỗi đột phá một tầng cần thiết linh lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều càng về sau liền sẽ càng gian nan an nhạc trong lòng cảm k h á i ta đều cần hai tháng mới đột phá luyện khí sáu tầng bạch thượng hải có thể tới luyện khí tám tầng nghĩ đến là thực không dễ dàng hiện tại này tình huống chỉ cần bí lực còn tại hắn coi như không rèn luyện không tu luyện không thôi diễn cũng tại kéo dài không ngừng m ạ n h lên n à y là thật nằm đều có thể m ạ n h lên điệp ra ba lần yêu linh dâng tặng lễ vật tựa hô kéo dài kia cổ bí lực tại hắn thể nội thời gian duy trì nhưng cụ thể còn có thể duy trì bao lâu an nhạc không thể chuần xác dự đo còn có m ộ tại c Năm tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong hãn đại khái đều không cách nào trở về mà rời xa trần gia thôn sau an nhạc lại bỗng nhiên có chút mê mang phản phất mất đi mục tiêu không biết kế tiếp nên làm cái gì nên đi chỗ nào tại trần gia thốt lúc an nhạc vẫn luôn liên tiếp không ngừng tao nộ g sinh hoạt đánh đập lao vui kỉa tu tiên giả ma tu yêu thú nguy cơ một cái tiếp theo một cái ép tới hắn không thở nổi nhưng hiện tại đột nhiên tương đối an toàn mất đi cự đại sinh tồn áp lực nhẹ nhàng thở ra đồng thời hắn thế mà có một chút thất vọng mất mát liên giống với tiểu học sơ chung cao chung liệu mạng đọc sách đợi đến mệnh gần chết sau khi thi lên đại học luôn có một loại đột nhiên mất đi phương hướng mê man cảm giác đương nhiên an nhạc ngược lại là không hoàn toàn thư giãn xuống tới bằng vào tại trần gia thôn bên trong dưỡng thành t ự hạn chế q u ò n tính hắn còn là mỗi m ngày kiên trì tu luyện thôi diễn chỉ là luôn có chút để không nội kính bất quá, muốn tiểu tiêu. cái này hai ngày hắn cũng muốn rõ ràng. Định hai ra một cái tiểu mục một rõ Bất luận như thế nào đi trước ra này phiến rừng rậm lại nói đi xem một chút này thế giới mọi người sinh hoạt thành thị này phiến rừng rậm thực sự là quá lớn này đó cây cối tế nhìn lên tới không giống nhau nhưng đi dạo một vòng lại cảm thấy không có gì khác biệt thô sơ giản lược nhìn lại căn bản không cách nào phân biệt không có địa đồ cũng không có tiêu chí vật một không cẩn thận liền sẽ l ạ đường vạn âm hoa pháp khí bên trong là có một cái là b á n không sai nhưng là an nhạc không sẽ dùng cái này đồ chơi lại không giáo trình cùng sách hướng dẫn có trời mới biết nên như thế nào dùng linh lực sử dụng cũng may sáng nay thôi diễn bên trong hắn rốt cuộc tìm được có thể rời đi thời cơ lại chạy vội một đoạn thời gian an nhạc đi vào một g ố c cực kỳ cao lớn đại thụ bên cạnh này là hắn chọn chúng tham chiếu vật hướng xuống vừa thấy tại tàng cây phía dưới có một điều bằng phẳng làm vững chắc con đường mặt đường thập phần sạch sẽ liên cỏ dại cùng rêu đều không thể sinh trường nhất mấu chốt là tại này thượng có thể xem thấy mấy đạo vết bánh xe chạm dấu vết chương bốn mươi lăm lục minh không hề nghi ngờ này là một điều dịch đạo không biết là từ nào vị cường giả xây dựng dùng cho tu hành giả thông hành hoặc là vận chuyển hàng hóa tính l à n à y phiến rừng rậm bên trong tương đối an toàn thông đạo mặc dù tu tiên giả có phi kiếm tàu cao tốc chờ pháp khí có thể bay lượn tại chân trời nhưng là tại này loại nguyên thủy rừng rậm chưa có người dám làm như thế ai biết có thể hay không quấy nhiễu một số đáng sợ yêu thú hố hồ tán tu linh lực cũng không hỗ trợ thời gian d à i ngự kiếm mà đi dân già này dạng dịch đạo liền theo thời thế mà sinh an nhạc vỗ vỗ bên người cổ thụ mặt lộ vẻ phân chấn ít nhiều người a nếu là không này cái tham chiếu vật còn thật không dễ tìm cho lắm dầm dầm lúc này tán cây gần đây phi điệu bởi vậy chịu đến q u ấ y nhiễu vô cánh c ấ t cánh không ít điều loại hướng a n nhạc bay tới chỉ là bọn chúng cũng vô lý ngược lại tỏ ra có chút thân mật một chút cũng không sợ người lạ lạ tại a n nhạc bên cạnh nhánh cây bên trên t r ứ n g đen nhánh con mắt hiếu kỳ tiếp cận hắn có hai c h ỉ thậm chí trực tiếp lạc tại hắn bả vai bên trên nhìn chung quanh ăn nhàn thật sự ăn nhạc đã thành thói quen này loại tình hình bất đắc gì lắc đầu đây cũng là yêu linh dâng tặng lễ vật mang đến hiệu quả hiện tại hắn quả thực thành động vật chi hữu vô l u ậ n là tàu thú còn là phi điểu đều sẽ thiên nhiên đối an nhạc biểu lộ ra thân mật thái độ phản phất coi hắn là làm chính mình đồng loại nay giảm mạnh hắn tại rừng rậm bên trong bị tập kích số lần nếu không có thiên khí chi nhân gia trì hắn này đó ngày nhật tử tuyệt đối không dễ chịu như vậy đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ cỡ lớn kẻ săn mồi còn có hung tàn yêu thú nói không chính xác còn sẽ đem hắn coi là con mồi trước đây không lâu an nhạc mới tránh ra một chỉ núi báo truy kích bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không ăn thịt làm an nhạc tập kích g i thú hoặc là biểu hiện ra địch lý lúc bọn chúng còn là sẽ thực cơ linh chạy trốn tiểu tiểu hồng an nhạc nhẹ g i ọ n g k ê u váy đỏ nữ tử y mắng bay tới hàn y lạnh leo t h ầ m thấu cả kinh quần chim bay khởi hốt hoảng chạy trốn nàng con n g ư ơ i tính mịch vẫn như cũ lại không giống lúc trước chỗ trống tăng thêm mấy phân linh động hiện tại an nhạc không đơn giản có thể sử dụng vô hình sợi tơ truyền lại ý niệm còn có thể trực tiếp dùng lời nói hạ đạt chỉ lệnh tiểu tiểu hồng biểu hiện được thực thuật theo như là một đài không có cảm tình máy móc dựa theo chỉ lệnh hành sự nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tự chủ hành động an nhạc có đôi khi đều không làm rõ ràng được nàng rốt cuộc là thật ngốc đốc còn chỉ là ngụy trang ra không có chút nào thần t r í bộ dáng bất quá tiểu tiểu hồng hảo dùng là thật hảo dùng tại rất nhiều tình huống hạ đều có thể phát huy kỳ hiệu đuổi đi phi điệu sau an nhạc bắt đầu làm kế tiếp chuẩn bị hắn theo chữ vật túi bên trong lấy ra một chương sạch sẽ phủ dùng tại chính mình trên người bên ngoài thân hình như có yếu đớt ôn nhuận khí lưu sẽ qua đem b ủ i bặm cùng bẩn đồ vật loại trừ từ đầu đến chân liền quọng tóc đều bị sạch sẽ đến sạch sẽ thấp phần nhẹ nhàng khoác khoái đây cũng là vạn âm hoa di vật trí nhất thích chương diện thiếu nữ tổng là thiếu không được này loại đ tiếp tục an nhạc lấy ra một thân tiểu tiểu t mặc đạo bảo sống lưng như kiếm dung nhan tuấn mỹ mang theo một hai phần xuất trần k h í c h ấ t nhìn thấy lúc này hắn chỉ sợ không ai sẽ cho rằng này là một cái sơn thôn thợ săn thiếu niên sẽ chỉ đem hắn coi như kia gia đại tông môn đệ tử cầm vạn âm hoa tiểu kính chiếu chiếu an nhạc hài lòng gật đầu sau đó che giấu tại tán cây cành lá bên trong giống như một cái lao luyện t ợ săn kiên n h ẫ n chờ đợi con mồi xuất hiện bóng tây hạ một cỗ xe ngựa màu đen không nhanh không chậm lại tới xem đến này khoả khổng lồ cổ thụ xe bên trên chi người có chút hăng hái hô lao lý đỗ xe xe ngựa chậm rãi dừng lại lục minh hào hứng đi xuống toa xe đi vào cổ thụ bên cạnh tử tế nam nghĩa thật lớn a thật là khoả hào thụ sa phu lão lý mặt bên trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ h ắ n biết công tử liền yêu thích này loại hiếm lạ hiếm thấy sinh vật coi như khuyên cũng vô dụng nhưng vẫn là không nhịn được nói nói công tử cũng đừng xem quá lâu chúng ta còn phải tiếp tục lên đường đâu biết biết lục minh miệng thượng đáp lại là liền cũng không quay đầu lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cổ thụ còn vươn tay tìm tòi hai lần lục công tử thật là thật có n h a hứng toa xe bên trong lại đi ra hai danh tướng mạo mỹ lệ nữ tử các nàng bộ dáng cực kỳ tương tự là một đôi sinh đôi tìm hội hai nữ che miệng khẽ cười nói thật có n h a hứng chẳng lẽ các ngươi cũng nhận ra này cái cây là cái gì chủng loại hai mắt sáng lên lục minh bắt đầu đĩnh đặc mà nói đến tới này cái cây là hình hình bầu rụng cây dâu trình hiện dâu rồng trạng các ngươi lại nhìn này thân cây nhan sắc hắn này tư thái cực giống lý công khoa nam sinh gặp được a m hiệu lĩnh vực hai nữ sắc mặt cứng gắc không biết nên làm ra cái gì biểu tình lúc này t ê xe ngựa phía trước ngựa cao to đ ố n g nhiên phát ra tê m ì n h chấn kinh tựa như ngẩng lên đầu ngựa có mất khống chế chạy trốn xu thế lao l ý biến sắc điều khiển cưng ngựa chỉ là này thất ngựa to có được yêu thú huyết mạch lực lượng rất lớn hắn trong lúc nhất thời lại không nắm được mắt thấy h ắ t mã liền muốn mang xe ngựa cùng nhau v ọ t tới cổ thụ bên cạnh lục minh xe bên trên hai nữ hoa r u n g thất sắc lục minh đột nhiên quay đầu chỉ tới kịp chừng lớn hai mắt định có như tiên âm chấn động hắc mã thân thể run lên bị định tại tại chỗ lục minh này mới hậu c h i hậu giác né tránh đến một bên mặt mang hồi hộp hắn ngẩng đầu xem thấy một đạo thân ảnh theo thiên mà hàng dáng người t h ẳ n g tắp tướng mạo tuần tú hảo nhất phái tiên phong đạo cốt lệnh nhân tâm hướng hướng về xem đến lục minh lại là có chút gây dại chỉ thấy này người đi đến đại hát mã phía trước chỉ là đưa tay khen vớt mới vừa rồi còn sao động bất an hát mã lập tức liền an phận xuống tới còn chủ động đưa đầu tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát hai lần nhu thuận dị thường xem đến này một màn lục minh cẩn thận hỏi nói các hạ là thanh niên trả lời tại hạ an n h ạ đi qua này khởi đột phát sự kiện an nhạc rất nhanh liền lẫn vào xe ngựa bên trong đáp thượng lục minh này chuyến đi nhờ xe cùng rời đi rừng rậm bình thường tu tiên giả khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy là một người xa lạ lên xe nhưng là lục minh bất đồng tại sáng nay thôi diễn bên trong an nhạc liền biết được hắn đại khái tình huống lục minh tu vi kỳ thật không thấp có trường luyện k h í c h í n tầng so an nhạc cao chỉ là hắn sở tu công pháp tên là trường xuân công không am hiểu chiến đấu hơn nữa lục minh tính cách đơn giản ôn hòa là cái rất đơn thuần ký thuận hình trạch nam tận sức tại tìm tòi nghiên cứu sinh vật về bí giữ lại này thế giới thượng tu tiên giả ít có mấy phân mây thơ Cho nên tại an nhạc thuyết minh sơ qua đến ý đồ sau hắn liền vui vẻ đồng ý xe bên trên này đôi sinh đôi tỉ m ộ i phân biệt gọi là nguyệt lan cùng người chu cũng là lục minh tại đường bên trên nhận được bất quá hiển nhiên các nàng mục đích cũng không đơn thuần đến trạm vào tối một hàng năm người ngay tại chỗ hạ trại nhóm lửa nấu cơm thừa dịp người khác không chú ý an nhạc cấp lục minh chuyển tới một tờ giấy thượng thư không muốn uống canh bảo trì cảnh giác như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã hắn tính cách có chút đơn thuần không giả thế nhưng không phải người ngu tự nhiên biết này lời nói ý tứ lục minh tuy có không hiểu nhưng an nhạc phía trước đắp n ặ n r a thần bí hình tượng còn là làm hắn vô ý thức tin mấy phân cơn tối lúc lục minh dựa theo phân phó cố ý không có đi bính nấu xong canh thịt quay đầu lại xem thấy an nhạc liên tiếp uống ba bát còn khen nói này canh thị t không mặn không nhạt hương vị vừa vặn lục minh hắn chính hoài nghi này vị đạo hữu có phải hay không tại trêu đủa chính mình đông nhiên sa phu lao lý kêu lên một tiếng đau đớn che lại cai trán thần xác kinh ngạc không đầy một lát liền ngã xuống đất lúc này lục minh chỗ nào còn nhìn không ra canh thịt có độc một đường thượng từ đầu đến cuối nói cười y ế n yến nguyệt lan n g u y ệ t chu thu l i ê m t ư ơ i cười mặt lộ vẻ âm tàn đứng lên hướng hắn đi tới lục minh kinh hãi thất sắc vội vàng nhìn hướng a n nhạc phát hiện hắn cũng hai mắt nhắm lại dựa vào tại cây bên trên như là đã hôn mê gần đây rừng cây bên trong chuyển đến một tiếng tranh cười ha ha a chu ạ làn làm tốt l ắ m một cái dáng người tráng kiện tráng hắn theo bên trong đi ra xem thấy còn chưa hôn mê lục minh hơi nhũ lông mày các ngươi như thế nào làm hắn vì sao còn tỉnh dậy tráng hắn lại quay đầu nhìn hướng bên cạnh ăn nhạc hơn nữa còn nhiều thêm một cái xem đến tráng hán tỷ tỷ n g u y ệ t lan ghét bỏ nhìn thoáng qua lục minh nói nói này ra hỏa liền là cái c u i mục không đủ gây sợ bọn họ là này điều dịch đạo thượng tái phạm chuyên chọn d ê béo hạ thủ mượn nhờ này đôi sinh đôi tỉ mỗi sắc đẹp dụ hoặc lữ nhân vung lòng cảnh giác cuối cùng lại để cho tráng hán ra tới kết thúc nhưng này cái ngốc tử lại là đối với nàng hai thân thể một chút không có hứng thú ngược lại càng yêu thích rừng rậm bên trong cổ quái thực vật để các nàng một đường thượng cũng không tìm tới quá tốt hạ thủ thời cơ nguyễn lan tiếp tục nói về phần mặt khác tiêu người chỉ là trùng hợp gặp vỡ vốn dĩ vì là cái lợi hại nhân vật không nghĩ đến như vậy dễ dàng liền giải quyết hơn nữa hắn g á n g r ấ p còn không tệ không bằng vơ vét sạch sẽ sau bán được câu lan bên trong đi a nghe được này lời nói tráng han tới hào hứng đều không đi xem run b ẩ n bật lục mình đi đến an nhạc trước mặt không đợi hắn tinh tế t ư ở n g tận xem xét bá tự ý trật hiện một kiếm nước cổ đồng thời từ h kim ngọc theo rừng cây bên trong bay ra có ba cái đâm vào tráng han trái tim mặt khác sáu cái phân biệt bắn về phía nguyệt lan cùng n g ự y chu ôi ngươi ngươi bọt máu dâng trào tráng hắn đầy mặt không dám tin rất nhanh khí tuyệt bỏ mình k i a đối sinh đôi tỉ m ộ i ngực phân biệt nhiều ra ba cái huyết động trái tim vỡ tan các nàng mê mang túi đầu xuống thân thể lung lay đổ tại mặt đất bên trên a an nhạc đứng lên đi lên bồ hai kiếm bảo đảm bọn họ tử vong trong lòng kỳ quái như thế nào như vậy yếu hắn cố ý dương giả bộ hôn mê bày ra địch lấy yếu chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay đ á n h lén lại không nghĩ rằng n à y t r á n g hắn xa so với hắn dự liệu bên trong yếu đến quá nhiều hắn còn có hảo chút thủ đoạn vô dụng đây tại sáng nay thôi diễn bên trong an nhạc trước tiên phát hiện nguyệt lan tỉ mọi âm mưu trực tiếp động thủ giết bất quá cũng bởi vậy bị lục minh cảnh giác vì để cho hắn xem xuyên các nàng chân diện mục an nhạc mới tận lực đợi đến lúc này lấy lò luyện tiêu hóa năng lực n h ữ n g cái đó thuốc tê căn bản không có cách nào có hiệu lực liền hóa thành hắn thể nội chất dinh dưỡng âm thầm che giấu chẳng hắn thuộc về đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn nhân tố tại thôi diễn bên trong không xuất hiện qua dẫn đến an nhạc hơi chút đánh giá cao hắn thực lực là có chút quá cẩn thận nhưng là thận trọng điểm tổng không sai hơn nữa có hay không một loại khả năng không là sở hữu tu tiến giả đều giống như tử vân tông những cái đó người như vậy cường an nhạc trong lòng ám đạo Bạch thượng hải chờ người sở dĩ khó giết là bởi vì bọn hắn người người đều có pháp khí tử vân cháo mà bình thường tán tu nghèo đến đinh đương vang đừng nói pháp khí linh thạch đều không mấy khỏa. ta đôi chính mình thực lực nhận biết hẳn là hơi chút thả cao một chút điểm nghĩ tới đây an nhạc tâm tính hơi chút b u ô n g lòng chút xuyên qua đều như vậy lâu hắn này loại luôn có điều dân muốn hại ta ý nghĩ còn là không đảo ngược hoặc giả nói hắn liền không muốn thay đổi an nhạc cảm thấy từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác không phải cũng đĩnh hảo sao lấy lại tinh thần lục mình vội vàng đi tới chắp tay cảm kích nói, nói an đạo hữu này lần thật là đa tạ ngươi đợi đến đàn xích vũ trang thời điểm ta tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi mới vừa an nhạc bày ra ra thực lực còn có chém giết ba người lúc nhẹ nhàng bấm cơ tư thái đều để lục minh chấn động trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ hắn nghĩ thầm n à y vị an đạo hưu còn như vậy trẻ tuổi liền có tu vi như vậy thực lực tương lai thế tất bất khả hà lượng lục minh quyết định dụng tâm cùng hắn kết giao an nhạc khoát khoát tay việc rất nhỏ dứt lời liền t h ấ p thân đi s ơ thi đáng tiếc này ba người đều là tám mai linh thạch cùng một túi nhỏ vàng bạn thế mà liền chữ vật túi đều không có lần này an nhạc đối tán tu cùng tông môn đệ tử gian cự đại giàu nghèo trinh lệnh có khác sâu hơn nhận biết bạch thượng hải bọn họ vẫn luôn bãi làm ra một bộ người trên người tư thái không phải là không có lý do sáng ngày hôm sau lao lý thân thể thuốc tê dược hiệu tối lui ba người một lần nữa lên đường tại xe ngựa bên trong an nhạc lại hoàn thành một lần thôi diễn giải tỏa t ư điều thận khí chân đầy bạch hắn biểu tình cổ quái này tự nhiên là thôi diễn thận thu hoạch bất quá luôn cảm giác có điểm cổ quái hắn một cái trẻ tuổi cường tráng tiểu h o ạ tử muốn này từ điều lại có gì dùng lại không có đất dụng võ lần thôi diễn này bên trong an nhạc cái chết tương đối ly kỳ chết bởi tà ma ăn mòn mặc dù lâm sơn bạch nói qua trần ra thôn bên trong không có tà ma nhưng lấy an nhạc tự mình trải qua h ã n biết này trên đời thật có tà ma hơn nữa còn không ít thôn trang bên trong nhân khí trần đầy bình thường tà ma không vui cho nên sẽ lựa chọn rời xa tiểu tiểu hồng thuộc về lệ riêng bên trong lệ riêng có lúc an nhạc đều sẽ hoài nghi nàng thì thật căn bản không là tà ma mà là khác một loại tồn tại bí ẩn mà tại này nguyên thủy rừng rậm bên trong liền có rất nhiều không biết tàn hồn bồi hồi an nhạc thôi diễn qua đại não có thể mơ hồ cảm giác được bọn chúng t đại bộ phận hồn phách giống như là tới từ chết đi động vật không thành hình người không có cái gì thậm chí còn sót lại bản năng ban ngày trốn tránh tại cái bóng bên trong sẽ chỉ tại buổi tối ra tới sinh động đối người sống cơ bản không có uy hiếp nhưng số lượng nhiều chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái gì loại thôi diễn bên trong giết chết an nhạc chính là trong đó trí nhất nó cái bóng bao phủ tiểu nửa mạnh rừng cây sẽ kéo dài hấp thu tu sĩ huyết khí cùng linh lực cực kỳ khủng bố đối với cái này an nhạc sách lược ứng đối là tránh tại xe ngựa sắp tới gần tà ma sợ tại khu vực lúc an nhạc quả đoán lên tiếng làm lao lý đổi một con đường lục o lý b ả minh nhìn thật sâu an nhạc liếc mắt một cái hắn hẳn là có bói toán bí thuật có thể dự báo hông tà đi qua này hai kiện sự tỉnh nay vị an đạo hữu i t ạ chương bốn mươi bảy tà thuật ra rừng rậm an nhạc hơi cảm giác mới lạ không tính cả hôm nay thôi diễn hắn này còn là lần đầu tiên đi vào rừng rậm bên ngoài thế giới an nhạc hiện tại cũng không là ban đầu kia cái ngây thơ thiếu niên trong lòng tò mò như thế nào đi nữa t h ầ n s ắ c còn là rất lạnh nhạt thì nộ không n ộ lục minh mơ hồ có phát giác cũng không n g ừ n g xuyên cười hỏi nói an h u y n h đệ là lần đầu tiên tới s í c h vũ trang sao an nhạc gật đầu là n à y s í c h vũ trang chính là s í c h vũ tông đã từng dừng chân chỗ chỉ là bởi vì linh mạch khô kiệt tăng thêm một ít biến cố s í c h vũ tông cuối cùng từ đây di chuyển tại nơi khác thành lập s í c h vũ thành liền tại tia cái phương hướng một bên giới thiệu lục minh một bên vươn tay chỉ hướng nơi xa một toàn ú i cao hắn lại tiện tay chỉ hướng xích vũ trang một bên khác hướng kia bên liền là tử vân tông địa bàn tuy nói s í c h vũ trang hiện đã suy thoái nhưng vẫn có chút nội tình tại có một bộ phận s í c h vũ tông tu sĩ tại này bên trong định cư sinh sôi nảy nở dần dần sinh ra ba cái tu chân gia tộc chúng ta lục gia chính là trong đó c h í nhất lục minh ngữ khí bên trong mang theo tự hào hắn liếc trộm hai mắt muốn nhìn một chút an nhạc phản ứng n à y một đường thượng hắn nhưng là từ đầu đến cuối dấu diếm này một thân phận an nhạc cười cười cố gắng chẳng phải qua loa nói nói lục huynh gia t h ế hiện hách s á c thực lợi hại hắn đã sớm biết lục gia này tu chân gia tộc tồn tại còn biết lục minh là đương nhiệm gia chủ thứ năm tử này mới có thể được gọi là lục công tử bị an nhạc khen một cái lục minh ngược lại có chút ngượng ngủng gãi gãi gương mặt kỳ thật cũng không như vậy lợi hại bình thường bình thường này mấy ngày ở chung thời gian không dài an nhạc lại là cùng lục minh rất nhanh quen thuộc lên tới ngay cả xưng ơ hô cũng đổi thành đại ca huynh đệ loại hình một phương diện lục minh cái này nhân tính cách thật có thể có thể nơi chứ yêu thích tương đối đặc thù lại có chút chút thẳng nam bên ngoài không cái gì ma bệnh đối an nhạc tới nói này ngược lại còn là thêm điểm hạng có điểm giống là hắn tại địa cầu lúc lên đại học một cái xa điêu cùng phòng yêu thích mua chút ngựa tợ lặc tiệp tiểu nhân đối các nàng yêu thích không tung tay hắn có thể nói là an nhạc xuyên qua đến nay gặp được thứ nhất cái có thể thâm giao cùng l ử a tuổi người khác một phương diện lục minh kiến thức bên bác trong lúc vô hình giúp hắn giải đáp rất nhiều nghi vấn tăng rộng hiểu biết đối rừng rậm bên ngoài thế giới có càng nhiều hiểu biết dần dần an nhạc cũng bắt đầu coi lục minh là làm bằng hữu đ ố i lãi cũng không lâu lắm màu đen xe ngựa chậm rãi vào thành bởi vì có thôi diện lúc ký ức an nhạc đối xích vũ trang bên trong tình hình sớm có d ự liệu này bên trong con đường tương đối v ư ớ n h ư c nhưng đường một bên còn là có không ít cỏ dại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tán loạn sinh hoạt rác rời cúng phân và nước tiểu. Không khí bên trong ngoài ra an nhạc còn nhìn thấy buôn bán pháp bảo pháp khí cửa hàng sinh ý đều rất không tệ bất quá tại này đó kiến trúc nơi xa cũng có thể xem thấy rất nhiều thấp vẽ cũ nát phòng nhỏ chiều cao không đồng nhất không có chút nào mỹ cảm có thể nói so sánh này điều phồn thịnh phú xá phạm phất phát dục không tốt hài đồng đi người bên trong có phạm nhân cũng có tu t i ê n giả nhưng phổ biến đều là luyện khí cảnh giới tán tu đ ỗ n g nhiên một cô đặc biệt son phấn hương khí bay tới an nhạc quay đầu vừa thấy một tòa bị sơn thành màu đỏ phá lệ x i n h đẹp kiến trúc cửa ra vào đi ra hai cái nữ tu đều thân xuyên đặc chế lượng sắc đạo bảo t i ể u dáng cùng tu sĩ tầm thường trên người trên lệch rất xa ống tay áo cùng hạ bãi bị tu bổ rất ngắn lộ ra trắng bóc cánh tay thon dài bắp chân quần áo nguyên liệu xem thập phần nhu hòa hảo như gió thổi liền sẽ bị thổi đi t ự như làm nổi bật lên dáng người ở điệu như ẩn như hiện dung nhan xinh đẹp toàn thân trên giới tản mát ra vũ mị khí nữ tu cũng không nói chuyện chỉ hướng người qua đường mềm mại đáng yêu cười một tiếng không ít người qua đường bước chân trần trừ một lúc liền theo các nàng cùng nhau bước vào tiểu lâu thế mà tại giữa ban ngày liền an nhạc hơi hơi lũ lưới cảm khái tu tiên giả thể lực dồi dào tinh lực trần đấy nghe nói n à y loại địa phương nữ tu sẽ hút nhân tinh tụy tà thuật cũng không biết là thật là giả bên cạnh lục minh nhìn thấy hắn thần thái kiêu kỳ hỏi nói an huynh đệ đối câu lan cảm thấy hứng thú sao an nhạc lượt có một chút ta là cảm thấy tia địa phương không cái gì hảo đi còn không bằng ta nhà bên trong chân tẳng có ý tứ đâu lục minh hào hứng mời lần sau ngươi tới ta nhà ta mang ngươi xem chút đẹp mắt không cần phải nói cũng biết lục minh chân tặng sẽ là chút cái gì đồ vật bình thường người đại khái không thể lý giải vẻ đẹp của bọn nó cảm giác thấy hắn như thế thịnh tình an nhạc vội và nói lần sau nhất định đi vào xích vũ trang bên trong an nhạc thứ nhất kiện đại sự đương nhiên là tìm cái lối ra lục minh bản dục mời an nhạc và o ở hắn ra lại có chút n h ă n nhó hắn mặc dù là lục gia gia chủ dòng dõi nhưng tại lục gia tình cảnh không tính là quá tốt không có cách nào cấp an nhạc cung cấp tốt hơn cư trú điều kiện bất quá coi như lục minh mời an nhạc cũng sẽ huyền cự tuyệt bí mật trên người hắn quá nhiều không thích hợp quá sớm cùng n à y đó tu chân gia tộc tiếp xúc lục minh xác thực là người tốt nhưng hắn nhà bên trong mặt khác người liền chưa hẳn vạn nhất gây ra cái gì tranh chấp hắn chẳng phải là bên trong bên ngoài không là người còn có một chút an nhạc coi lục minh là thành bằng hữu mà không muốn trở thành vì hắn phụ thuộc nhân tế kết giao bên trong một khi trộn lẫn quá nhiều lợi ích nhân tố quan hệ liền sẽ biến vị lục minh có chút băn khoăn nói là muốn tận tình địa chủ hữu nghị cảm tạ an nhạc cứu mạng ân tình phí đi không tiểu đ ư c khí giúp h n tại xích vũ trang góc vắng vẻ địa phương tìm được một chỗ không tồi phong úp đơn giản rộng rãi còn đã có sẵn gia cụ phòng ở bên ngoài còn có cái tiểu viết tử viện bên trong có một n g ụ m sông giếng lấy nước thuận tiện có nhất định từ m ặ t tính an nhạc dạo qua một vòng cảm thấy rất hài lòng đương nhiên phòng ốc này không làm miễn phí mỗi hai tháng muốn thu lấy một viên linh thạch làm vì tiền thuê nhà mặc dù lục minh chưa nói nhưng an nhạc theo kia chủ thuê nhà biểu tình tới xem lục gia công tử thân phận còn là khởi tác dụng nhất định khả năng còn giúp hắn ứng ra một bộ phận tiền thuê nhà lục minh không biết là an nhạc kỳ thật cũng không thể xưng là nghèo tại vơ vét tử vân tông chờ người chữ vật túi sau hắn hiện tại tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn một trăm viên trung phẩm linh thạch hai viên hắn theo lục minh miệng bên trong biết được một viên trung phẩm linh thạch tại thị trường thượng có thể đổi một trăm linh hai một trăm linh năm mái hạ phẩm linh thạch Chứ bỏ từ kim ngọc bên ngoài còn có chưa ra tay pháp khí tám kiện vạn âm hoa năm kiện đường lan hai kiện trương nhân một cái càng đừng nói bốn cái chữ vật túi bản thân cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật n à y đó tài sản tại tán tu giữa tuyệt đối có thể đi vào thường thường bậc trung trình độ còn là kia câu nói giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng bất quá an nhạc tạm thời cũng sẽ không đem pháp khí cùng chữ vật túi ra tay nếu là rước lấy phiền thoái không cần thiết liền không đáng xử lý x o n g phòng cho thuê các hạng việc vào sau an huynh đệ hôm nay ta nhà bên trong còn có chút sự tỉnh phải xử lý không tiện thể ngươi làm khách p h ò n g cửa phía trước lục minh có chút thái náy chắp tay cáo tử liền xin được cáo l u i trước chờ ta không rảnh rỗi n g ư ơ i ta huynh đệ lại đem rượu n g ô n hoan đợi đến hắn rời đi sau an nhạc ngồi tại ghế bên trên nghỉ ngơi một hồi nhi tiếp tục đứng lên chuẩn bị ra cửa b à i kiến hắn hàng xóm ớ i siêu phẩm trọng sinh đô thị chương bốn mươi tám trường an gạo quý cư lại không dễ bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng diện gần ăn nhạc, nhạc theo tâm đắc thực lý trí khí tráng hắn rốt cuộc người đến làm thêm một ít chuẩn bị tổng là không sai vừa đi ra cửa đối diện tiểu viện bên trong đống nhiên chuyển đến phanh một tiếng văng trầm một cố khói đen phóng lên tận trời tiếp theo là một trận hoảng loạn tiếng vang phức tạp tiếng kinh hô bình quán tiếng vỡ vụn cuối cùng là vật nặng rơi xuống đất thanh phảng phất có người ngã dầm trên mặt đất an nhạc đứng tại viện môn khẩu do dự có nên đi vào hay không hỗ trợ s ắ t vách phòng cửa bị đ ấ y ra xông ra một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh an nhạc vốn cho là hắn là muốn đi cứu hỏa không nghĩ đến này người tại đi ngang qua cửa ra vào lúc không có chút nào dừng lại chạy chậm chạy tới bất quá chờ chú ý đến an nhạc tồn tại hắn lại đi trở lại hai bước hỏi nói huynh đệ người là mới chuyển đến này người vóc người trung đẳng không mập không ốm xem đĩnh phải mạnh trên người giang hồ khí tức rất nặng có một chút vết thương làm có thể là đao kiếm đổ máu ngh a n nhạc hơi có cảnh giác đắp chính là tại hạ an sơn ta gọi mã lao lục liền trụ ngươi s á t lách h ã n tử l i ế c nhìn còn tại bốc lên khói đen tiểu viện giọng nói nhẹ nhàng an huynh đệ ngươi không cần phải để ý đến nàng đ o á n chừng là luyện đan lại thật lô qua hai ngày ngươi liền quen thuộc thật lô còn là cái luyện đan nghe được này lời nói an nhạc tâm sinh hiếu kỳ còn nghĩ nhiều trò chuyện vài câu mã lao lục nắm hắn hai mắt t i ể u huynh đệ ngươi tia g a phòng hắn muốn nói lại thôi rất nhanh sửa miệng nói, nói ta bây giờ nhi còn muốn đi kiếm nhiều tiền hôm nào trò chuyện tiếp nói xong cũng quay người rời đi bóng lưng hơi có vẻ vội vàng an nhạc có lòng muốn hỏi kiếm nhiều tiền phương pháp là cái gì nhưng m ớ i mới quen hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghị suy nghĩ một chút còn có hắn mới vừa nói ta gian phòng có cái gì vấn đề sao kế tiếp an nhạc lại đi gần đây đi dạo một vòng cơ bản nhớ kỹ bốn phía mấy cái chủ yếu thông đạo còn có gần đây một ít cửa hàng nhỏ này bên trong thuộc về xích vũ trang vùng tây nam khu nhà ở chủ phổ biến là có chút thực lực tán tu cùng có tiền phạm nhân chỉ có tiền còn chưa nhất định có thể và ở tới đến muốn có phương pháp lại hướng bên ngoài là càng lộn xộn cũ nát khu nhà lề cư c h ú điều kiện càng thêm ác liệt con sẽ thỉnh thoảng buộc phát xung đột thắng ở tiện nghi dù sao cũng so g i ã ngoại muốn an toàn như vậy xem tới lục minh còn là thực đáng tin không phải an nhạc một cái người ngoài thôn nhưng không cách nào tìm được như vậy chất lượng tốt nơi ở tại an nhạc sắt vách khắc một gia đình là một đôi trung niên vợ chồng nhìn lên tới đỉnh thân mật ba đi dạo một vòng sau an nhạc một lần nữa về đến cửa nhà phát hiện đối diện viện môn mở rộng một cỗ khét lẹt mùi thuốc tỏa khắp tại không khí bên trong tựa hồ tại thông gió tạc khí còn có thi triển qua sạch sẽ thuật linh lực ba đậu an nhạc hướng bên trong vừa thấy một cái thân mặc hát b à o toàn thân cao thấp che phủ nghiêm nghiêm thật thật người chính tại thu thập viện tử bên trong bờ b ộ n miễn cưỡng có thể nhận ra là cái nữ nhân sợi tóc màu đen thực dài lại nồng đậm lộn xộn cơ hồ đem cả khuôn mặt đều ngăn trở áo bào bên trên có không ít vết bẩn xem thực lôi thôi hình tượng không tốt nhìn n à n g chính tại bận rộn an nhạc cũng không tiện váy dày yên lặng về đến chính mình gián phòng ngồi tại giường bên trên hắn đánh mở giao diện tên họ an nhạc tuổi thọ m ư ơ i năm sáu mươi mốt cảnh giới luyện ký sáu tầng công pháp linh t ố i công kỹ năng định thân thuật nắm giữ linh thú đổi dưỡng nhập môn t ử vân đ ạ o pháp tinh thông đi săn tinh thông thảo dược phân biệt nằm giữ chủ nghệ nhập môn hiện hữu từ điều huyết sắc hồng ý tham luyến thiên khí chi nhân t ử sắc đạo pháp tự thành yêu linh dâng tặng lễ vật màu lam linh lực q u a n g trống lò luyện không minh c h i cảnh thiên sinh lệ chất màu xanh lá giá thu trực giác trước tâm quy tức màu trắng t h ậ n khí tràn đầy can tì hiệp điều nay đoạn thời gian bên trong an nhạc thôi diễn b ê n trong thu hoạch từ điều ngược lại là có một ít nhưng đều là thượng vàng hạ cám chất lượng không tính quá cao hắn h o à n h i này nói không chừng là vận khí bảo toàn nguyên nhân trừ h hoạch yêu linh hảo vận, thôi u yêu muốn đuổi mấy lễ lần tiếp diễn tới dâng tặng vận, dùng đen vật t kế tiêu. i Đương n h cái đó ra an nhạc còn học được một môn thuật pháp định thân thuật lúc trước vạn âm hoa liền là bằng vào này một chiêu cấp an nhạc tạo thành phiền thoái không nhỏ nàng chữ vật túi bên trong kháp hảo có ghi chép này thuật pháp thư quyền a n nhạc dứt khoát liền tùy tiện học một học đồng thời tại thôi diễn quá trình bên trong rất nhanh soát đến nắm giữ linh thú đ ổ i dưỡng thì là hắn đọc qua linh thú đ ổ i dưỡng tường thuật tóm lược trong lúc vô tình giải tỏa kỹ năng so với từ điều một cột thanh kỹ năng tỏ ra có chút vắng vẻ là thời điểm nên học một môn mới công kích tính thuật pháp a n nhạc thấp giọng tự nói t ử vân đao pháp mặc dù không kém nhưng là thiếu hụt cũng rất rõ ràng chỉ có thể dùng cho chém giết gần người từ kim ngọc ngược lại là có thể bù đắp hắp viễn trình sát thương thủ đoạn nhưng uy lực hơi không đủ hơn nữa đến để phòng tử vân tông người. theo lục minh miệng bên trong an nhạc biết được xích vũ trang cùng tử vân tông lánh địa tiếp giáp hai cái tông môn g i à n quan hệ không tính quá tốt mặt d ư ớ i đệ tử thường có ma sát nhưng từ đầu đến cuối không có buộc phát đại quy mô xung đột nay tình huống đối an nhạc tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt làm hắn tạm thời không cần đặc biệt đừng lo lắng tử vân tông uy hiếp bất quá an nhạc cũng không biết v ạ n âm hoa tại vị tông chủ kia cảm nhận bên trong địa vị như thế nào hắn có thể hay không nguyện ý nỗ lực cự đại đại giới trả thủ có hay không khoa trả hung thủ pháp thuật cẩn thận lý do t ử vân đao pháp còn là ít dùng cho thỏa đáng trong lòng làm ra quyết định an nhạc lại không có ý định đi lúc trước phố xá mua sắm có thôi diễn giao diện tại thân hắn hoàn toàn có thể bạch nữ phiếu a phía trước đi ngang qua lúc an nhạc nghe được một chút giá cả làm hắn âm thầm kinh hãi nay kỷ lục thế giới tri thức t h ư quyền có vẻ như đắt vô cùng chân chính cao thâm pháp thuật công pháp đều bị thượng tầng tu tiên tông môn lũng đoạn an nhạc tuy nhỏ có tài sản nhưng còn chưa tới cậu nhà giàu trình độ có thể tiết kiệm một chút là một chút ngày mai đi xem một chút linh mễ bao nhiêu tiền một cần chữ vật túi đồ ăn ở bên trong chống đỡ không được mấy ngày đúng còn đến tìm cái kiếm tiền biện pháp không thể miệm ăn núi lợ a n nhạc tính toán tỉ mỉ một trận đ ỗ n g nhiên nhớ lại địa cầu bên trên tại đại thành thị hòa cư sinh hoạt tư vị ngược lại là giống nhau ý hệt xích vũ trang cố nhiên phồn hoa an toàn cũng càng có bảo hộ nhưng là t r ư ơ n g a n gạo quý cư đ ạ i không dễ a ăn nhạc không phiền nao quá lâu cảm giác bụng có điểm đói liền đi phòng bếp nấu cơm hắn đem chữ vật túi bên trong chứa đựng thị thú vật linh mễ lấy ra tới nấu nhất đại nổi thị t canh nấu nhất đại nổi linh mễ cơm rộng mở buộc ăn bun ba bận rộn mấy ngày có thể ăn được này dạng nhất đốn c ơ tối nhiều là một cái chuyện tốt a siêu phẩm trọng sinh đô thị chương bốn mươi chín yêu nguyên tâm kh Tử. Sáng sớm hô m s an u h à mới tiểu i v ệ nhạc bên trong.、Kiếm、quang luyện Kiếm k ô n bàn g b h thở á không k h phào một hơi khí phun như tiễn thu hồi trường kiếm toàn thân cơ b ắ p chậm rãi chầm tính lại này là hắn mỗi ngày luyện công buổi sáng hạng mục mấy ngày trước đây lên đường thời điểm tạm thời gắt lại hiện tại một lần nữa kiếm bể vung lòng sau an nhạc đoan khởi bên cạnh chén sành uống một hớp nhẹ nhàng lắc đầu gian luyện cường độ có điểm theo không kịp lấy kiếm lại đao luyện xong này một bộ đao pháp hắn m ặ t không đỏ t i m không đập cảm giác thân thể vừa mới nhiệt lên tới mà thôi lấy hắn hiện tại thân thể tố chất này bộ đao pháp rèn luyện hiệu quả càng ngày càng kém trước l y ệ n đi đợi khi tìm được càng tốt rèn luyện phương thức lại thay thế lại luyện công b u ổ i sáng một trận a n nhạc tinh khí thần dần dần nâng đến đỉnh điểm điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị trái tim này đó ngày tới a n nhạc đem ngũ tạm lục phủ cùng dạ d à y đều thôi diễn một lần nhưng trái lo phải nghĩ đi qua so sánh quả nhiên còn là trái tim địa vị nhất vì quan trọng đối nhân thể ảnh hưởng cũng lớn nhất vì thế hắn liền bắt đầu có sở thiên về thôi diễn tạm không thôi diễn q u y n h hướng thứ nhất này ngươi dùng linh lực rèn luyện trái tim mạch máu cùng van đều tại trở nên càng thêm cứng cỏi trái tim hơi q u ấ t trường có thể gánh chịu phóng thích càng cao huyết áp giống như một cái cường m à hữu lực bâm thể đem huyết dịch vận chuyển hướng thân thể các nơi bất quá này đã không là ngươi lần thứ nhất thôi diễn trái tim tăng cường biên độ thập phần có hạn chỉ là vào hôm nay ngươi mơ hồ chú ý đến kia cổ tới tự yêu linh thần bí lực lượng tựa hồ lần thứ nhất có thể bị ngươi điều động thứ ba ngày đi qua ba ngày suy nghĩ n g ư ơ i rốt cuộc nắm giữ điều lấy bí lực phương pháp n g ư ơ i cấp này cố lực lượng đặt tên là yêu nguyên lực n g ư ơ i nhỏ bé điều yêu nguyên lực dùng cùng linh lực rèn luyện giống nhau phương thức thận trọng tiếp xúc trái tim trái tim kết cấu nhất điểm điểm thay đổi thể tích mở rộng hình dạng trở nên có chút kỳ lạ yêu nguyên lực bị thành công dung nạp vào trái tim lại mở ra một cái hoàn toàn mới không gian giải tỏa t ư l i ệ u yêu nguyên tâm khang thứ năm ngày n g ư ơ i tham dự lục minh tăng lễ thứ sáu ngày người tại dùng yêu nguyên lực cải tạo trái tim lúc dùng sức quá mạnh trái tim phát sinh d i biến bạch cốt huyết n ụ c ù n g trong mắt căng nước ngươi trái tim người chết ký ức dũng vào an nhạc đầu góc đặc biệt là sắp chết phía trước cảnh tượng dị thường rõ ràng trắng bệnh xương cốt đâm thủng trái tim phá thể mà ra huyết n ụ c thuận bạch cốt lan tràn sinh trường mập mạp xếp đống tại cùng nhau chẳng biết tại sao còn có từng viên đen trắng rõ ràng trong mắt khảm tại cốt n ụ c bên trong nhìn qua cực độ kỳ dị bọn chúng là sống ngọc ngoại b ò phảng phất côn trùng nhanh chóng lan tràn lưu động đến b ố n phía mặt đất bên trên an nhạc mơ hồ xem thấy hán ngực cánh tay tẫn là có ai dị sền sẻ huyết n ụ c điên cùng hướng hắn đôi mắt lỗ mũi miệng lỗ thai chui tới hồ a an nhạc đột nhiên ngồi dậy đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh hắn vô ý thức túi đầu nhìn hướng ngực vội vàng lấy tay sở cơ ngực truyền đến cảm giác rất kiên cố không có buồng phí xương không có huyết nục càng không có chóng mắt hết thể đều cùng bình thường không có gì khác biệt an nhạc hít sâu nhiều lần tâm tình cuối cùng bình phục lại sơ một cái sau lưng áo sơ mi đúng là ướt đẫm hắn lẩm bẩm nói vừa rồi kia rốt cuộc là xuyên qua đến nay an nhạc phẩm vị qua cái chết dị thường phong phú có sung túc kinh nghiệm nhưng này loại quỷ dị hoang đường tử vong phương thức hắn còn là lần đầu tiên gặp được không hề nghi ngờ nay dị biến cùng yêu nguyên lực có quan hệ a n nhạc trong lòng nghĩ nay cố lực lượng có lẽ d o、so、ta nghĩ đến còn muốn thần bí hoặc giả nói nay cái thế giới còn có quá nhiều ta chưa biết được bí ẩn tự thể nghiệm này quái k ỳ cái chết a n nhạc này đó nhập từ an nhàn cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh sản sinh một tia hài lòng tự ác nháy mắt bên trong bị đánh phá thành mảnh nhỏ hắn thở dài ta còn là quá yếu nhắc nhở chính mình sau hắn nhìn hướng thôi diễn giải tỏa từ điều yêu nguyên tâm khang tử ngươi trái tim tại linh lực cùng yêu nguyên lực song trọng cải tạo hạ l ộ xác trở nên có thể chứa được yêu nguyên lực giống như cái thứ hai đan điển từ xác chuyển nói ăn nhạc con mắt hơi sáng trái tim đập bịp bị. hắn ý thức đến này từ điều ý vị cái gì theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn thân thể bên trong yêu nguyên lực kỳ thật tại không ngừng tiêu tán cuối cùng cũng có sử dụng hết một ngày nhưng hiện tại an nhạc có thể đem bọn chúng chứa đựng tại trái tim bên trong nói không chừng còn có thể sáng sinh ra mới yêu nguyên lực nghĩ tới đây hắn lập tức lựa chọn thừa kế、t. tịch liệt đau đớn mạnh liệt theo nơi trái tim trung tâm chuyển đến mạch máu cơ tim tổ chức trái tim phảng phất bị lần l ư ợ t xe rách lại xây lại trở nên càng thêm cường kiện nay quá trình cùng thân thể mặt khác bộ phận không có khác nhau chỉ là bởi vì trái tim đặc thù tính đau đến a n nhạc trước mắt biến thành màu đen dứt khoát hôn mê bất tỉnh tỉnh lại lúc đã là giữa trưa a n nhạc gian nan bỏ dậy hô hấp hai cái sau cảm giác một lần nữa sống lại thoáng dùng cảm giác nội thị nơi trái tim trung tâm cũng cùng đan điền đồng dạng ngưng tụ một đoàn vô hình lực lượng bất quá có thể rõ ràng nhìn ra cả hai bất đồng yêu nguyên lực hiện ra nhàn n h ạ t t á m s á t tựa hồ báo trước quỷ dị c ũ n g không rõ a n nhạc không dám tùy ý đ ổ i khiến cho chúng nó này cố bí lực là một thanh kiếm hai lưới đã khả năng cấp hắn nhục thể mang đến hoàn toàn mới lô xác cũng có thể đem hắn đẩy vào vực sâu lại nội thị một hồi nhi trái tim an nhạc không lý do nghĩ đến về sau ta sẽ không phải mọc ra hai trái tim đi bất quá ngẫm lại linh lực khoang trống cùng lò luyện hắn trên người không thuộc về loài người tổ chức cùng kết cấu còn ít sao thu nạp lộn xộn suy nghĩ an nhạc nhớ tới thôi diễn b ê n trong một cái sự t ì n h từ từ năm ngày sau ta sẽ tham gia lục minh tăng lễ hắn chết mặc dù thôi diễn b ê n trong sự t ì n h chưa hẳn nhất định sẽ phát sinh khả năng chịu đến các loại nhân tố quá nhiễu nhưng ít nhất nói rõ tình thế sẽ có nảy dạng phát triển xu thế lục minh tăng lễ tại năm ngày sau nói do hắn đại khái tại thứ ba ngày thứ tư liền l mới mình. Nhưng hắn không đã bỏ vừa mới trở về trở ụ chi ra sao. Đối ắ n an nhạc cấp tốc nghĩ đến tranh quyền đoạt thế phương hướng chết, cấp tốc thế đoạt đ lên. loại bên trong không này tình. Đại đều gia tới giờ thiếu tộc khuyết cho Chỉ bây sẽ sự mấy lần trước thôi diễn an nhạc chỉ là đối lục minh tình huống có chút hiểu biết chỉ biết là hắn là lục gia thứ năm tử đối quyền thế không có quá lớn hứng thú tính là nhàn tản vương ra một loại kiếm người hiện tại xem tới coi như lục minh nghĩ cầu cái tiêu giao tự tại cũng còn là bất hạnh bị cuốn vào phân tranh chúng không do dự quá lâu an nhạc làm ra quyết định tạm thời thử cứu đi ngày hôm sau buổi sáng lục gia dinh tự bên trong xa xôi một chỗ tiểu viện này bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ q u á i thực vật còn nuôi dưỡng một ít hiếm lạ g i ạ thú l i ê n lá nhan giá trị phổ biến không cao tướng mạo kỳ hoa thậm chí có điểm xấu xí nhưng lục minh hào hứng thật cao này bên trong sờ sờ k i a bên trong đục đụng, đụng rất là hài lòng vui vẻ lúc này lão lý theo viện môn bên ngoài đi tới công tử có một phong cấp ngơi ư thư ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi thế sự vô thường thư. lục minh có chút kỳ quái hắn một cái không có nhiều quyền thế lục gia công tử có ai sẽ cho hắn đưa thư không sẽ là những cái đó a duân định hót hàng người nghĩ theo hắn này bên trong lừa gạt tiền đi hắn thật vất vả có rảnh rỗi có thể đem chơi chính mình đổ cất giữ không nghĩ bị tạp vụ việc v ặ t phân tâm chính tính toán làm lao lý đem thư kiện trước để ở một bên lại nghe được hắn nói nói là an tiên sinh đưa tới lục minh biểu tình lập tức nghiêm túc lên vội vàng đi lên trước tiếp nhận phong thư nhìn lại mặc dù ở chung thời gian không dài nhưng an nhạc tại h ắ n đấy lòng vẫn có phi thường địa vị đặc thù không xem hai mắt hắn thần sắc liền biến ảo mấy lần cuối cùng yếu ớt lão lý người đi ra ngoài trước đi ta nghĩ một cái người yên lặng phải xem lão buộc bóng lưng rời đi lục minh ánh mắt tính mịch đối lục minh phản ứng an nhạc tất nhiên là không biết tại sáng nay thôi diễn bên trong an nhạc hoa chút khí lực biết được lục minh cái chết lấy cùng hung thủ sát hại hắn vì thế liền viết một phong thư đưa cho hắn về phần lục minh tin hoặc không tin đó chính là hắn chính mình sự tỉnh h ả o ngôn khó khuyên đáng chết quỷ an nhạc còn không đến mức vì một cái mới quen đấy bằng hữu liều sống liều chết tự mình chuyến vào này tranh nước đ ụ làm đến này loại tốc độ cũng coi như nhân tẫn nghĩa đến lúc này an nhạc đã tìm được một công việc mới hoặc giả nói là này công tác chủ động tìm tới hắn sáng hôm nay an nhạc đi vừa gạo mua linh mễ trở về đường bên trên bên cạnh một gian cửa hàng chợt đến s ô n g ra một chỉ bạo tàu linh thú hắn tiện tay đem này chế phục cứu lão bản đánh nghe phát hiện này là nhà buôn bán linh thú cửa hàng cái gọi là linh thú kỳ thật liền là bị thuần hóa yêu thú bảo lưu lại một ít thần dị huyết mạch như là lục minh kia thất đại hắc mã ngạnh muốn nói cũng coi là một con linh thú tại xích vũ trang này bên trong linh thú sinh ý còn đĩnh hòa bạo chịu cứu mạng tri ân lão bản thấy an nhạc có chút ý nghĩ hỏi mấy cái cùng dưỡng thu vấn đề tương quan ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà đối đáp trôi chạy liền hỏi hắn muốn hay không muốn đi trang bên ngoài dưỡng thu c h ẳ n g đảm nhiệm chỉ đạo an nhạc suy tư sau đồng ý hắn đã sớm nghĩ tới sinh kế vấn đề cũng không thể vẫn luôn miệng ăn núi lở luyện đan vẽ bửa luyện k h í đều là khả thi phương pháp vấn đề là n à y đó nghề không một không cần đại lượng luyện tập nghiên cứu còn muốn đầu nhập kết xù linh thạch ngạch cửa, cửa cao hơn nữa nay đó nghề phụ còn có một cái thiếu hộp trí mệnh thường thường đều cần như vậy nhất điểm, điểm vật ký chỉ này một điểm hiển nhiên liền đem an nhạc đường phá hỏng cân nhắc trí hạc làm cái dục thú chỉ đạo viên cũng cũng không tệ lắm t h ắ n g ở thanh nhàn còn không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực an nhạc nghĩ rất thông thấu trước thử chơi nó mấy ngày lại nói thật không được lại từ trước thôi có lưu khoản liền là kiên cường Buổi c h i ề u an nhạc đi trang bên ngoài dưỡng thú c h ẳ n g quen thuộc hạ hoàn cảnh đồng thời biết được một ít chú ý hạng m ụ liền dẹp đường h ồ i phủ ngày mai mới chính thức tiền nhiệm về đến cửa nhà an nhạc lại gửi được một cỗ nhàn nhạt mùi khét quay đầu vừa thấy kia quái dị áo bào đen nữ liền đứng tại mở rộng viện môn khẩu dọa đến an nhạc trong lòng n g à dự nàng nửa người giấu tại cái bóng bên trong tóc đen lộn xộn che khuất gương mặt phảng phất một chỉ n ữ quỷ rất là d o a người n theo lễ phép an nhạc còn là kiên trì tiến lên đạo hữu ta là mới chuyển đến an sơn mong rằng sau này có thể hào hào ở c h u n g hỗ trợ lẫn nhau áo bào đen n ư ớ như là tại mật người bị đột nhiên vang lên thanh â m giật mình cuốn quyết đáp người hảo ta ta là tô đại ngày hôm nay lôi thôi lết hết i làm cho đạo hữu chê cười nàng này đâu chỉ là lôi thôi lết hết i tới gần sau an nhạc mới phát hiện này quần áo nguyên lai căn bản không làm à u đen chỉ là nhiễm phải rất nhiều dơ bẩn cho bụi lại thời gian dài không tẩy này mới biến thành này bức bộ dáng cùng bao hết tương tự như tàn m á t ra một cỗ mùi l ạ n à n g tóc hảo giống như cũng rất nhiều ngày không t h ấ y qua đều là một đám kết khối cùng ở đáp thật là một cái q u á i nhân an nhạc thầm nghĩ tuy ý nói chuyện phiếm hai câu hắn càng phát cảm thấy tô đại của quái n à y nữ tử phản g phất hồi lâu không cùng người nói chuyện thường xuyên kẹt hoặc là từ không diễn ý bất thiện giao tế cấp người một loại thừa cơm trầm cảm giác lâm trước khi vào cửa tô đại chợt nhớ tới một cái sự tình nhắc nhở người kia phòng ở nghe nói có chút vấn đề không quá sạch sẽ an nhạc hơi những mày còn có này sự tỉnh lúc trước hai hai nhà ở chỗ này các gia đình tất cả đều chết thảm tóm lại đạo hữu ngươi cần t h ậ n chút về đến phòng bên trong an nhạc lập tức tử tế kiểm tra khởi này đồng phong úc liền viện tử cũng chưa thả qua nhưng kỳ quái là cảm giác bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tà ma bóng dáng ngay cả yếu ớt tàn hồn đều không có tiểu tiểu hồng hiếu kỳ xem an nhạc tìm đông tìm tây không rõ hắn tại tìm cái gì không là tà ma chẳng lẽ nói là nhân họa an nhạc rất nhanh có một cái phỏng đoán lại tìm kiếm chỉ chốc lát quả nhiên hắn tại phòng ngủ dưới sàn nhà tìm được một điều ám đạo không biết thông tới đâu t an nhạc nhữ mày nay còn thật là thế sự vô thường đại tràng bao dồn non liên t u y tiện tìm một căn phòng mặt dưới đều có nảy loại kinh hỉ hắn đảo không cảm thấy là bị lục minh hố mà là cho rằng đối phương đại khái s u ấ t cũng không biết chút nào đ o á n chừng là chủ thuê nhà tận lực d ấ u diếm đem bọn họ ngông tại cổ lý suy tư chỉ chốc lát an nhạc đem tấm ván gỗ rời về chỗ cũ ngày mai tại thôi diễn bên trong nhìn nhìn lại lối đi này đến tột cùng thông hướng nào nếu là có người nghĩ đến hại ta lời nói hắn mắt bên trong hiện lên một tia hung ý ba ăn xong cơm tối an nhạc k h a n h chân ngồi tại giường bên trên lấy ra hai cái trang hồi khí đ a n n g ọ c bình hé miệng như là đảo đường đậu bình thường đem đan dược đổ vào miệng bên trong đủ để xem đến tu sĩ tầm thường nghẹn họng nhìn chân chối tục ngữ nói là thuốc ba phần độc nhưng có lò luyện tồn tại đan dược k i a điểm độc tính hoàn toàn có thể bị an nhạc không đáng kể tăng thêm hắn mở rộng kinh mạch cơ bản không cần lo lắng bị linh lực no bạo hắn hiện tại ăn đan cùng chơi tựa như không như bình thường tu t i ê n giả một viên đan liền muốn tiêu hóa hồi lâu nuốt vào đan dược sau bành t r ư n g dược lực nhanh trong theo dạ dày khuếch tán phản phất có cố nhiệt lưu dâng lên hóa thành từng, tia từng sợi linh lực chạy vào kinh mạch tại an nhạc điều khiển hạ một chu thiên tiếp một chu thiên vận hành hơn hai mươi phút sau đợi đến dược lực cùng linh lực đều bị hấp thu vùng đan điền linh lực đoàn lại lớn mạnh một vòng n à y tốc độ so bình thường nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mở ra hai mắt an nhạc tâm tình phân chấn dựa theo này cái tốc độ cảm giác không cần m ộ ư ơ i ngày liền có thể đột phá luyện khí bảy tầng bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại nhận rõ hiện thực này loại tốc độ là phải bỏ tiền vạn âm hoa đan dược sắp bị ăn xong muốn đi mua mới cái này lại là một bút không nhỏ chi ra hồi khí đan dược hiệu cũng tại dần dần yếu bớt phải xem xem có hay không khác thay thế phẩm n h ấ c lên đan dược an nhạc lập tức nghĩ cho tới hôm nay gặp q u a tô đại luôn cảm giác không quá đáng tin nghỉ ngơi một hồi nhi an nhạc đứng lên đi hai bước cảm giác toàn thân linh lực phồng lên có điểm khó chịu hôm nay hảo giống như ăn quá nhiều hắn có chút xấu hổ quá mức tràn đầy linh lực làm thể nội kinh mạch lấy cùng hai tay linh lực khoang trống đều chuyển đến một cỗ căng đau không b à i xuất đi không thoải mái rơi vào đường cùng hắn đ ế m thử đè ép linh lực lại ngưng tụ đến đầu ngón tay hiu một đạo linh lực bắn nhanh mà ra bắn tại vách tường bên trên tường bên trên nhất thời nhiều ra một cái lỗ nhỏ giải tỏa kỹ năng linh lực đạn nhập môn an nhạc a ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm mươi một lục gia nội loạn linh lực đạn nhập môn lấy phương thức đặc thù để ép ngưng tụ linh lực hóa thành bay bắn ra an nhạc trong lòng như có điều suy nghĩ đi đến tiểu viện bên trong lại đếm thử bắn ra một phát nhắm chuẩn là mặt đất phanh mặt đất bên trên lập tức nhiều ra một cái tiểu hố đất uy lực chỉ có thể nói bình thường cùng loại với thông thường xuống、ống. nhưng nếu là ta thêm đại linh lực phát ra đâu an nhạc bắt đầu tiểu tâm cẩn thận thí nghiệm mới tới phút đồng hồ sau viện từ mặt đất bên trên nhiều da hào chút cái hố thiện bất quá một đốt ngón tay sâu lại có một nửa cánh tay chiều sâu an nhạc không giam quá mức hỏa sợ quấy nhiều sắt vách hàng xóm hắn không sai biệt lắm hiểu rõ cái này kỹ năng nguyên lý có điểm giống là súng ống chỉ là nòng súng nòng súng chờ máy móc bộ phận bị an nhạc thân thể thay thế linh lực khoang c h ố n g bên trong linh lực tương đương với đạn dược đánh xong liền muốn bổ sung năng lượng điều chỉnh linh lực phát ra có thể thay đổi đạn d ư liền muốn bổ sung l i n h l ự c đủ nhiều nói không chừng có thể tay không bắn ra con pháo an nhạc n u y ễ n suy nghĩ một chút kia trắng cảnh âm thầm nh này là nhân thể có thể làm được sự tình sao bất quá nghĩ đến lợi hại tu tiên giả cũng có thể rời núi rời biển hô phong hoang vũ cảm giác cũng không có cái gì đặc biệt chỉ là biểu hiện hình thức có một chút bất đồng mà thôi sáng ngày hôm sau an nhạc thần thanh khí sảng rời giường tại đi dưỡng thu tràng phía trước thôi diễn một lần đáng tiếc không giải tỏa từ điều cùng kỹ năng tại ngày thứ tư thân thể dị biến mà chết sự thật chứng minh yêu nguyên lực nguy hiểm trình độ xa so với hắn nghĩ đến còn một cao cường hóa nhục thân lúc một không cẩn thận liền chết đến mức dị thường thế thảm cũng may an nhạc sớm có tâm lý chuẩn bị không tức giận chút nào dưỡng t h ú trang ở vào xích vũ trang bên ngoài chiếm diện tích không nhỏ trừ bỏ những cái đó chân quý quý báo linh thú bên ngoài này bên trong còn có dùng cho dùng ăn bạch linh vũ gà trường hắc linh trừ chứa yêu thú huyết mạch cao đầu đại m ã trở bình dân linh thú cái sau số lượng ngược lại càng nhiều nhu cầu quyết định cung cấp tu tiên giả đối đ ồ ăn huyết khí nhu cầu tương đối cao muốn ăn yêu t h ú thịt yêu t h ú thịt làm sao tới đi săn nhưng đi săn có phong hiểm sẽ chết người nhân lực chi phí tương đối cao chậm rãi liên chuyển hóa thành nuôi dưỡng hình thức này đó bạch linh vũ gà trường hắc linh trừ được gọi là linh thú trên thực tế cũng chỉ là súc vật mà thôi a n nhạc công tác rất đơn giản chỉ là đem linh thú b ổ i dưỡng t ư ở n g thuật tóm lược bên trên một ít quyết khiếu dạy bảo cấp dưỡng thực viên ngẫu nhiên linh thú có dối loạn bằng vào đặc biệt thân hòa lực khiến cho chúng nó an phận xuống tới nhàn d ỗ i thời gian hắn liền yên lặng tu luyện a n nhạc lại lần nữa thiết thực cảm nhận được n à y thế giới chi tức h độ cao lũng đoạn từ vân tông tùy tiện một quyển sách ghi chép đại bộ phận đều là này đó người thường không biết yếu điểm mỗi lần trả lời lúc đều sẽ thu hoạch một phiến tôn kính ánh mắt ngắn ngủi một ngày ăn nhạc tại này bên trong đã có chút hy vọng chạm vào tối chu xích vũ trang thành t r ấ n bên trong phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn an nhạc tâm thần chấn động quay đầu nhìn lại giữa không trung mơ hổ dâng lên hai cái đen nhánh tiểu điểm tế xem là hai đạo nhân ảnh tàn mắt ra cực kỳ cường thịnh khí thế như là hai vòng mặt trời nhỏ cách như vậy xa khoảng cách con mắt vẫn cảm thấy có chút đau đớn bên người có người hoảng sợ nói có chút cơ cường giả đánh nhau k i a cái phương hướng là lục ra xem ra là hai vị trưởng lao ra tay bọn họ nghị luận ở mỹ mặt bên trên toát ra nồng đậm tính sợ hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm giao phong theo thành bên trong chiến đến thành bên ngoài mặc dù không ma diệt cái gì đồ vật nhưng khí thế cũng hoàn toàn không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể sánh được an nhạc đồng dạng xem đến nhìn không chuyển mắt đáy lòng lại nổi lên một cỗ gấp gáp cảm giác lấy cùng khát vọng đối với lực lượng đây chỉ là chúc cơ mà thôi vạn nhất này dạng người muốn hại ta ta có thể kháng trụ mấy chiêu không bao lâu chiến đấu lấy trong đó một phương rơi xuống kết thúc chiến đấu lắng lại sau an nhạc về đến xích vũ trang bên trong đường bên trên đám người có chút kinh hoàng nhưng cũng không hỗn loạn cửa hàng cùng cửa hàng nhỏ không bị đến quá lớn ảnh hưởng rất nhanh liền khôi phục kinh doanh náo nhiệt mở cửa đón khách trật tự vẫn như cũ nơi xa cũng không lúc chuyển đến một hai tiếng chém giết cùng tiếng kinh hô nhưng tựa như rơi vào trong mặt nước do mưa không nhắc lên quá sóng gió lớn cấp tốc yên tĩnh xuống rốt cuộc xích vũ trang bên trong khoảng chừng tam đại tu chân gia tộc lục gia loạn còn có khác hai nhà theo người qua đường nói chuyện với nhau bên trong an nhạc đại khái biết được phát sinh cái gì lục gia buộc phát nội loạn phân biệt duy trì hai vị thừa kế người phe phái đấu tranh đột nhiên kích thích dẫn đến hai vị trúc cơ cường giả ra tay đánh nhau hiện tại thắng bại đã có kết luận có thể nghĩ xích vũ trang bên trong thế cục lại bởi vậy phát sinh một ít biến hóa vi rượu a n nhạc đối ai thắng ai thua không chút nào để ý hắn chỉ là có chút lo lắng không biết lục minh hiện tại hoàn hảo sao đi đến cửa nhà a n nhạc lại gặp gỡ thân mặc h ắ c b à o tô đ ạ i thuận miệng trò chuyện hai câu t ô đ ạ i đối lục ra biến cố cũng một chút cũng không có hứng thú ba câu không cách nàng đan dược trò chuyện một chút t ô đ ạ i gập gành mở miệng an đạo đạo hữu người nếu là có đan dược nhu cầu có thể tới t ì m ta nàng con mắt thấu qua sợi tóc nhìn chằm chằm ăn nhạc ẩn ẩn có chút chờ mong người luyện đan thật có thể ăn sao ăn nhạc cố nén hỏi ra này câu nói xúc động nghĩ nghĩ nói, nói. người chỗ này có nào đan có thể cho ta xem một chút chất lượng sao h ả o nói h ả o nói tô đại theo chữ vật túi bên trong lật ra một đống lớn bình bình lọ lọ triển lãm tại an nhạc trước mặt n à y là hồi khí đan n à y là khôi phục đan còn có tráng tráng dương long hổ đan m ị nhan đan h ả o r a hỏa chủ loại đúng là n g o ạ i ý muốn đầy đủ thị trường thượng có đan dược nàng này bên trong cơ bản đều có hơn nữa cùng vạn âm hoa những cái đó so sánh phẩm tướng cũng coi như không tệ a n nhạc hiện tại đối đan dược nhu cầu lượng không nhỏ chủ yếu là dùng cho phụ trợ tu hành ăn nhạc tại bình bình lọ lọ bên trong chọn lấy lửa này trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái thể tích khá lớn đen nhánh ngọc bình trang rất nhiều hình thù kỳ quái dược hoàn tô đạo hữu này là cái gì hắn chính muốn đưa tay đi lấy lại bị tô đại g i à n h trước cầm đi không không có gì nàng ánh mắt né tránh lộn xộn dưới tóc đen mặt nhỏ tựa hồ có điểm h ồ n g chẳng lẽ lại là tạc lô sau phế đan an nhạc một đoán phải chúng tô đại bất đắc di gật đầu nàng yêu thích luyện một ít cổ quái kỳ lạ tạc đan còn sẽ chính mình nếm thử điều kiện tinh vi phối phương cho nên thường xuyên tạc lô nhưng có đôi khi tạc lô còn có thể lưu lại mấy k h o ả phế đan còn có dược lực tồ tại trực tiếp ném luôn cảm thấy đáng tiế vì thế liền thu thập lại xem thấy nàng thừa nhận an nhạc lập tức tới hào hứng n à y phế đan bán thế nào t ô đ ạ i sửng sốt cần bao nhiêu linh thạch t ô đ ạ i xem an nhạc này ý tứ không giống là cố tình tới tiêu khiển nàng mà là thành tâm muốn mua nhưng hắn muốn này phế đan làm gì không sợ bị hạ độc chết trong lòng nghĩ hoặc tô đại mới lên tiếng nói n à y đó phế đan mặc dù vẫn có dược lực nhưng chứa thực cao độc tính người người là không có cách nào ăn đạo hữu ngươi thật m u ố n dứt khoát đưa cho ngươi hảo đà tạ tô đạo hữu an nhạc tiếp nhận mà bình cũng không bạch chiếm nàng tiện nghi đưa cho tô đại hai trương thanh t ế t phủ làm vì đáp lễ nàng làn nên tắm rửa xem a n nhạc bóng lưng tô đại thì thầm trong lòng thật là một cái q u á i nhân ngàn b ạ n kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm mươi hai ta thật không muốn giết người về đến phòng bên trong a n nhạc sau lưng một trận phát lạnh tiểu tiểu hồng hắn không cần quay đầu liền biết hàn ý nơi phát ra hồng y nữ từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m hắn s a u tâm không nói một lời mặt nhỏ tỏ ra thập phần đ m chầm còn có một chút thú á n cũng không thể là bởi vì ta cùng tô đại nhiều nói hai câu nói đi ăn nhạc thực im lặng dứt khoác không đi còn nàng lấy ra một viên phế đan cẩn thận chú đáo đan dược toàn thân màu đen mặt ngoài m â p mô thực không bằng thẳng còn sót lại một cỗ nhàn nhạt mùi khét l ẹ n thường nhân căn bản sẽ không đối với nó sản sinh nguồn ăn nhưng ăn nhạt người người sau ra kết luận có thể ăn hắn theo phế đan bên trên cắt xuống một khối nhỏ dùng linh lực bao vây lấy nước thẳng tới dạ dày dược lực chầm rãi k h u y ế t tán so với bình thường đan dược có một chút đau đớn cảm giác như là có thủy tinh cặn bã cùng dạ dày vách tường tiếp xúc nhưng đừng nói chỉ là hào giống như coi như là thật thủy tinh cặn bã hắn hiện tại dạ dày đều có thể tiêu hóa đau đớn cảm giác cấp tốc tiêu trừ a n nhạc k i ê n lòng bắt đầu một viên một viên chậm rãi dùng dần dần phân bụng phảng phất dâng lên một đoàn bánh h ỏ a này phế đan dược hiệu lại s o bình thường đan dược còn muốn cưng mánh nàng n à y luyện là cái gì đ a n a cảm thấy này c u ồ n g bạo dược lực a n nhạc cũng không dám ăn nhiều chỉ dùng ba viên liền dừng tay vững vàng yên lặng tiêu hóa từng dòng nước gấm khởi nguyên từ phân bụng tụ hợp vào huyết dịch bên trong lại thông qua mạch máu chạy qua toàn thân các nơi tăng cường không là linh lực mà là khí huyết hắn đứng lên bước nhanh đi đến tiểu viện bên trong thừa dịp nhật ý phun trào huy kiếm diễn luyện khởi đào phát tới nửa giờ sau a n nhạc toàn thân nhiệt khí bốc hơi cơ bắp thình thịch nảy lên mồ hôi có như, như nước h n ư suối tuôn ra bị mồ hôi tấm h vào bùn đất dính chặt chất lớp hắn huyết khí tràn đầy trình độ đúng là lại đến một cái bậc thang nhỏ thật kinh người dược hiệu a n nhạc tán thắng nói nhưng túi đầu vừa thấy sắc mặt có chút cổ quái nàng này đan sẽ không phải là long h ổ đan biến chủng đi nay buổi tối hắn chính là ngủ không yên lúc đêm khuya vắng người có người tại bóng đêm hạ lén lút đi lại nội tình thăm dò rõ ràng sao một người khát đáp một cái nơi khác tới tu sĩ ước chừng là luyện khí hậu kỳ tu vi không giống là đại tông môn đệ tử không cái gì theo h chỉ hảo giống như cùng lục gia ngũ công tử nhận biết nhưng tài sản không tệ vào ban ngày từng đi tô đại tay bên trong mua sắm đan dược lục gia ngũ công tử đó là ai không rõ ràng nhưng khẳng định không là cái gì đại nhân vật hơn nữa lục gia kinh này l ạ i loạn gần nhất hẳn là úc còn không mang nổi mình úc nghe vậy nam nhân mặt bên trên mặt lộ vẻ âm tàn nếu như thế k i a liền độc thủ không đến trúc cơ không đủ gây sợ bọn họ hai người đều là luyện khí hậu kỳ lấy hai chọn một ưu thế tại ta rất nhanh hai người đi vào ám đạo lặng lẽ tìm hành đi vào địa đạo cuối cùng nam nhân không nóng nảy đẩy ra t h i ệ h bản theo khe hở bên trong dọ ra một cái hình ống sự vật vô sắc vô vị mê hồn yên tỏa khắp vào nhà bên trong chờ xem chừng thời gian không sai bị lắm hai người che mặt nhẹ nhàng đẩy ra xuất khẩu chính chuẩn bị chế trụ giường bên trên mục tiêu lại ngạc nhiên phát hiện phòng bên trong không có một ai người đi đâu hai cái hung đồ hơi nghi hoặc một chút nhưng tham niệm trong lòng còn là chiến thắng bất an cẩn thận sở đến phòng cửa ra vào ai thở dài một tiếng yếu ớ t vang lên hai người lông tóc dựng đứng tê cả ra đầu một cỗ lớn lao nguy cơ cảm dâng lên cùng lúc đó bọn họ mắt bên trong hiện lên một m à tiên hồng m á i b ã i một cái sắc mặt trắng bệnh thân xuyên hồng y nữ t ử trống rông xuất hiện do đến hai người tâm thần suýt nữa thất thủ vang lên bên thai một cái nam nhân nói chuyện thanh ta là thật k h o ả n khắc bên trong một viên nắm chặt nằm đ ấ m mang theo cùng bạo cự lực vung ra giang r á c ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua cánh cửa giống như tinh thiết đúc thành trùy sát lớn n ệ n vào một người ngược bên trên đem này đánh bay kinh lực trực tiếp chấn vỡ tâm mạch của hắn ngũ tạm lục phủ đều bị này một quyền đánh lệch vị trí thật không muốn giết người an nhạc thời trần cơ bắp n ú c ních và mẹo có như một chỉ hứng thú nhục thân hiện ra cực đoan bạo lực mỹ cảm miệng bên trong thở dài còn chưa dứt lời hắn liền xoay qua thân eo lại là một quyền ném về phía mặt khác một người n à y hung đồ trong lòng hoảng hốt thuấn phát hộ thân pháp thuật y đ ồ ngăn cản một hai miệng bên trong hô đạo hữu tha mạng ta là nàng đã bị này hung hãn khí giật mình bề mật thang không khởi phản kích ý nghĩ an nhạc căn bản không có để ý khí huyết sôi trào quyền phong gào thét n à y một quyền liền đánh xuyên yếu kém hộ thể thuật lại một quyền hung hăng nhập vào ngực ra thịt trực tiếp đánh lồng ngực đều móp méo đi vào nhưng các ngươi vì cái gì tổng l à muốn tới hại ta đây a n nhạc mặt không thay đổi mở miệng tiên liền không nên trách ta ta là thanh hồ bang hung đ ồ đổ tại mặt đất bên trên hơi thở mong manh nói nói nàng mặt bên trên còn sót lại không dám tin nàng không thể nào hiểu được vì cái gì đối phương có đề phòng vì cái gì một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ thậm chí liền linh lực cùng pháp thuật đều không vận dụng chỉ dựa vào nhục thân liền này dạng ba quyền đem bọn họ đánh chết rất nhanh nữ nhân ánh mắt thảm đạm sinh cơ tiêu vong thanh hồ bang ăn nhạc nhữ mày lại để lộ hai người mặt nạ một nam một nữ chính là ở tại hắn sát vách tia đôi trung niên vợ chồng sợ tại thôi diễn bên trong tìm kiếm qua địa đạo an nhạc không sợ h ã i chút nào chỉ là không nghĩ đến còn liên lụy ra một cái thanh hồ bang hắn đối này loại sự tình thực sự phiên chán h o a n t o a n tương báo vô duyên vô cớ liền t r e o chọc cứu ra rõ ràng hắn chỉ nghĩ ở nhà bên trong an tinh tu luyện p h i ề n thức hết lần này tới lần khác chính mình tìm tới cửa kỳ thật hôm nay này dạng đụng vào hai người còn thật là t r ù n g hợp an nhạc dùng phế đ a n sau khí huyết quá mức tràn đầy dù sao ngủ không được dứt khoát liền tại tiểu viện bên trong g i n luyện phát tiết không chỗ phóng thích tinh lực không muốn làm quần áo ướt cho nên mới trần chùi thật thân bất quá Coi như là tại bình thường tình huống này đôi phu phụ cũng vô pháp đắc thủ tại phát hiện địa đạo tồn tại sau an nhạc liền đem đến thiên phòng đi trụ còn làm tiểu tiểu hồng mỗi đêm trông coi so với dùng đao d ù n g quyền đầu giết người cảm giác quả nhiên không giống nhau lắm nắm chặt lại n ắ m đấm an nhạc trong lòng á m đạo hắn sở dĩ không có làm dùng pháp khí cùng lưới đao một là muốn thí nghiệm một chút tự thân thân thể cường độ thứ hai là không muốn đem tràng diện làm cho quá huyết tinh hắn rốt cuộc còn muốn ở chỗ này rất nhanh an nhạc bắt đầu sở thi lại hoàn toàn không có thu hoạch chỉ có một ít dùng để ám sát đạo cụ đại khái không có đem quý giá vật phẩm mang tại trên người ngẫm lại cũng là có ai cướp bóc sẽ mang lên toàn bộ thân ra an nhạc liếc nhìn đen nhánh ấm đạo đem thi thể bàn vào trong đó lại thuận thông đạo đi vào bọn họ nhà bên trong nghiêm túc vơ vét một phen tìm được hạ phẩm linh thạch ba mươi nhiều mai lấy cùng một chút vàng bạc linh mễ yêu thú thịt ngoài ý muốn còn có một bản ghi chép võ công thư q u y ể n danh vì hát thiết trưởng là bản p h ạ m tục hàng thông thường sắc thu hoạch tương đối khá nghĩ đến này là phu phụ mưu hại hắn người đến tới tài vật khả năng còn có một bộ phận phân cho thanh hổ bàn mặt khác người sau khi về đến nhà an nhạc cẩn thận đem địa đạo cửa vào rời về nguyên dạng trong lòng cảm thái bất chi bất giác ta làm này loại sự tình đã như vậy thuần thục hắn hồi tưởng lại lần trước cùng này đôi phu phụ trò chuyện lúc tình hình hai người thái độ ôn hòa thân thiết hữu hảo biết người biết mặt không biết lòng a tại tiểu viện bên trong dùng nước giếng tắm rửa một cái về đến gian phòng xoay người nằm tại giường bên trên an nhạc ý thức đến xích vũ trang là sò、so、sơn lâm bên trong an toàn thế nhưng an toàn đến có hạn có lẽ chỉ là một ý nghĩ sai lầm liền sẽ có người động sát tâm mà hết lần này tới lần khác này bên trong cơ h ầ người người đều có giết người năng lực ta chỉ là nghĩ muốn tự vệ mà thôi các ngươi không tới tổn thương ta ta liền sẽ không đi tổn thương các ngươi an nhạc thì t h ả o tự nói tiếp tục gọi tiểu tiểu hồng mượn nhờ nàng thân thể băng hàn làm dịu thể nội k h ô nóng chậm rãi chìm vào giấc ngủ siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm mươi ba chúc cước khó khó như lên trời thời gian chỉ chớp mắt lại qua hai ngày giữa trưa xích vũ trang bên ngoài dưỡng thú tràng ánh nắng tươi đẹp gió nhẹ mang đến một cỗ phân và nước tiểu mùi tối h pham l à thú loại đại lượng tụ tập địa phương hương vị đều cũng không khá hơn chút nào cho dù này bên trong thực hiện trừ thối thông gió phát trận n u i vẫn làm cho người nghĩ muốn tránh lui bất quá phụ trách chăn nuôi linh thú phạm nhân đạo không lưu lộ ra sắc mặt khắc thường giống như chưa tỉnh bọn họ đã sớm quen thuộc lúc này chính là ăn cơm thời điểm an nhạc cùng họ vương quản sự đi vào nội gian bên cạnh còn có ba cái kinh nghiệm lão đạo dục t h ú sư kiêm nhiệm vệ sĩ đều là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ có chút linh thú bị chuyển đến này bên trong lúc vẫn chưa hoàn toàn bị thuần hóa bọn chúng khởi s ư ớ n g điên tới phá hoại lực cũng không là phạm nhân có thể ngăn cản nhưng tại này hai ngày bọn họ rõ ràng thanh nhàn không ít tại an nhạc tay phía dưới mặc kệ là hung hãn ác quyển còn là táo bạo hôn huyết yêu mã để phục phục thiết t i ế p không dám chút nào lỗ、mãng. đặc biệt là viện bên trong một chỉ bằng cách thường ăn vụng bạch linh vũ gà mèo rừng phía trước d ạ m ạ i không sửa làm hắn nhóm có chút nhức đầu nhưng ăn nhạc nhất tới nói nhu thuận phải cùng chỉ nhà dưỡng tiểu miêu mễ mê t ự ợ n h ư còn miêu gọi một tiếng xem đến này ba người suýt nữa thì trận lác cả mắt có bản lãnh người tại đâu đều có thể khiến người ta kính trọng bàn ăn bên trên mọi người câu được câu không nói chuyện t h ế m trong lúc vô tình nói lên hai ngày phía trước c h ú c cơ đại chiến nghe nói lục ra sự tình lại có biến cho nên khi hai vị công tử hảo giống như thấy bọn họ trò chuyện khởi hưng nguyên bản chuyên tâm ăn cơm ăn nhạc cắm nhấm miệm như vậy nói tới chúc cơ tu sĩ tại này xích vũ trang gần đây liền đã tính đến thượng một phương hảo cường chính là vương quản sự một bên g ấ p thức ăn một bên đáp có câu lời nói đến hảo chúc cơ khó khó như lên trời không biết nhiều ít thanh niên t à i tuấn liền k ẹ t tại này một quan trung thân không được tiến thêm bên cạnh đầu đinh t ử thanh cười khổ nói an đạo hữu ta liền là luyện khí chín tầng ngươi có biết ta tại này cảnh giới tạ bao lâu mười năm trọn vẹn mười năm an nhạc hiếu k ỷ như thế nào như thế gian a n bởi vì hắn gần đây biểu hiện từ thanh mấy người cũng có ý kết giao nghiêm túc giải thích nói này một là trúc cơ cần tìm được một tia hư vô mở mịt linh cơ đại tông môn công pháp có nguyên bộ tìm linh cơ bí pháp nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tìm v ậ n may thứ hai thì là trúc cơ đan n à y đan dược phá lệ đắt đỏ tán tu cơ hổ mua không được hơn nữa tán ra bại sản mua được sau cũng chưa chắc có thể trúc cơ thành công một khi thất bại hơn phân nửa nói tiêu bỏ mình an nhạc trong lòng nhảy một cái hắn chợt nhớ tới v ạ n âm hoa chữ vật túi bên trong kia mai kỳ dị bảo đan chẳng lẽ tia liền là trúc cơ đan hắn bất động thanh sắc tiếp tục nghiêng t a i lắng nghe lúc này t h ư thanh sắc mặt rõ ràng có chút tạm đạm ta có một vị trí thân hào hữu liên lạc tại nếm thử đột phá lúc bỏ mình còn xin nén bi thương đều đã qua t h ư thanh k h o á t khoắt tay kéo ra một cái da vẻ tiêu sái mỉm cười ta hiện tại cũng nghĩ thông hiện tại thừa dịp trẻ tuổi kiếm nhiều một chút linh thạch chờ tích lũy đến không sai b i ệ t lắm liền về nhà lấy được mười tới cái phạm nhân lão bà dũng tốt mỹ thiếp chẳng phải tiêu g i a o tự tại mặt khác hai cái tán tu cũng đều lộ ra đồng ý thân sắc âm thầm đợt đầu an nhạc thực có thể hiểu được bọn họ tâm thái đơn giản tới nói đối tán tu mà nói xích vũ trang liền giống với bắc thượng quảng này dạng đại thành thị mua trúc cơ đan sấp xỉ tại mua nhà hoa toàn bộ thân g i a hơn nửa đời người cố gắng cũng chưa chắc có thể chân chính lưu tại này bên trong tự biết trúc cơ vô v ọ n g người dứt khoát nằm ngửa về nhà b a n g vào luyện khí chín tầng thực lực cùng tại xích vũ trang góp nhặt tư bản sinh hoạt phản mà trải qua càng thêm dễ chịu bất quá có một chút bất đồng một khi đột phá trúc cơ liền như cá chép hóa rồng từ đây trời cao biển rộng nhưng mua nhà sao cũng không đúng tại mặt bên trên còn có kim đan nguyên anh ăn An uống ăn nhạc âm thầm tắt lưỡi con đường tu tiên từ, từ. đạo ngăn trở lại dài cũng không biết b ằ n g vào ta cố gắng tăng thêm thôi diễn giao diện nhất điểm điểm trợ g i ú p đến tột cùng có thể đi tới một bước nào cơm sau an nhạc chính chuẩn bị đi dưỡng dục phòng bên trong tuần tra một vòng soát mèo mò cá vung lòng tâm tình đ ỗ n g nhiên có người tìm được hắn là một cái tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ trên người mang có một chút quý khí phía sau còn cùng hai người thị nữ nhìn chung quanh lúc đối này dưỡng thu chẳng hoàn cảnh có chút g h é t bỏ nhưng ra giáo coi như không tệ không có biểu hiện được quá rõ ràng ngay từ đầu từ thanh chờ người còn tưởng rằng là an nhạc thân mật ánh mắt chế nạo a n nhạc lại không hiểu ra sao này ngươi a i vậy ngươi liền là a n nhạc tên là lục tiến mộng nữ hải thượng tới quan sát tỉ mỉ hắn một h ồ i nhi giống như là có chút thất vọng lục minh ca ca tìm ngươi có sự đừng mất tích nhanh đi với ta một chuyến nàng vội vã nói nói một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng thấy thế, thế a n nhạc hơi nhữ lông mày có như vậy mời người sao a n nhạc đối này thiếu nữ thái độ hơi có không vui nhưng nể mặt lục minh cũng không tiện cùng này tiểu cô nương phát t h á u đi theo nàng cùng rời đi xem bọn họ bóng lưng vương quản sự nhỏ giọng thì thầm lục minh nhưng là kia cái lục minh lục gia ngũ công tử thứ thanh đáy mắt đầy là cực kỳ hâm mộ xem tới n à y vị an đạo h ư u không chỉ có bản l ã n h qua người liền phúc nguyên đều như thế thâm hậu không bao lâu an nhạc đi theo lục tiến ngộng đi vào một tòa điêu lương họa trụ tiểu lâu phía trước tiểu lâu cửa ra vào vây quanh hào chút người chen trúc nghĩ muốn tới gần trung tâm vị trí lục minh chính đứng ở nơi đó như là tại chợ cái gì người bất quá hắn lúc này cùng lần trước gặp m ặ t lúc biến hóa hết sức rõ ràng khí chất trầm ổn rất nhiều hai đầu lông mày từ đầu đến cuối có một cỗ vung đi không được cũ ám tâm sự nặng nề Bên người cùng ba cái khí thế cường hành tu tiên giả đem muốn dựa vào gần chi người ngăn trở tại bên ngoài minh ca, ca. còn a c chưa tới gần lục tiến h mộng liền thân mật t ê u lên chiêu thủ ra hiệu vừa thấy được hai người lục minh mặt bên trên lũ sầu tạm thời biến mất lộ ra mỉm cười bước nhanh đi tới lục tiến h mộng đưa tay đi vãn hằn cánh tay lại vãn cái không lục minh trực tiếp càng qua thiếu nữ đi đến an nhạc trước người nhiệt tình nói nói an huynh đệ ngươi rốt cuộc tới ta đợi ngươi đã lâu lục tiến n g lục minh đáp an nhạc bà vai t ư i cười chân thành đi chúng ta đi vào chậm rãi trò chuyện thấy lục minh biểu hiện đường một bên người khác kinh ngạc dị thường bọn họ đều biết hiện tại này vị lục gia ngũ công tử nhưng là xưa đâu bằng nay lục gia nội loạn kết cục tràn ngập diễn kịch tính đại công tử cùng tam công tử bộ phát tranh đấu tam công tử lặp bại cơ bản bị phế thu vi mất hết nhưng đại công tử cũng không thể thắng đến cuối cùng đúng là bên trong một loại bí độc tư duy hỗn loạn t h ậ m chí không rõ ràng cùng nửa như bị điên kết cục đúng là lưỡng bại câu thương ngược lại là vẫn luôn không tham dự trong đó ngũ công tử vô duyên vô cơ biến thành lớn nhất được l o i người lục gia gia chủ tổng cộng liền năm cái hải tử ba cái nhi tử hai cái nữ nhi hai cái huynh trưởng bị phế lục minh địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên mọi người rất hiếu kỳ làm hắn có thể như thế nhiệt tình tự mình nên đón ăn nhạc lại sẽ là cái gì người đâu trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cứu cùng xem một đám điệp viên bảy của địa phủ đại náo dị giới Trước 54, ta cho là người yêu thích này Bày bên Thiểu lâu qua đều thích trong bố trí thực lịch sự tao nhã. Nhìn qua có khắc một vật tản mát lịch nhã. Nhìn khắc phen phong cách phần. nhàn nh có cảm, dạng. biện mười bố sự ra mỹ đồ không khí bên trong t ò a khắp một cỗ nhàn n h ạ t mùi thơm làm nhân tinh thần vì đó d u n g một cái chào đón thị nữ dung mạo tú lệ l ệ nghi đã thể cấp an nhạc cảm giác liền một cái chữ quý cái này hiển nhiên không là tán tu có thể tiêu phí đến khởi địa phương đi vào tiểu lâu sau lục minh mới tốt giống như hậu c h i hậu giác nhớ tới lục tiến mộng tồn tại vấn đạo ngươi tới làm cái gì ta hẳn là không gọi ngươi tới đi ta ta muốn gặp minh cả người sao lục tiến mộng bị khuất vô cùng hốc mắt đều có chút đỏ lên lục minh một câu đều không nghĩ hướng nàng quay đầu đối an nhạc ầ y này nói, nói. này n i tử là ta bà còn xa biểu mội ta biết nàng tính tình không muốn cho nàng tới thì ngươi ai ngờ đến nàng theo thị nữ tay bên trong đoạt lấy này sai sự chủ động đi tìm ngươi vừa rồi nhất định có sở đắc tội ta thay nàng hướng an huynh đệ ngươi xin lỗi an nhạc thấy hắn này tư thái trong lòng c h ầ m t ĩ n h lại nhân cảnh nội chuyển biến mà tâm tính mất cân bằng người không phải số ít nếu là lục minh cũng là trong đó trí nhất an nhạc chỉ có thể tiếp cận hắn mất đi một cái bằng hữu hiện tại xem tới chính mình xem người ánh mắt cũng không t h lắm rất nhanh bọn họ đi vào một cái gian phòng năm cái thanh xuân xinh đẹp nữ tử chính tại bên trong trở lấy cái cái tướng mạo mỹ lệ dáng người hiểu điệu đình điệu trên người cũng đều có tu vi tại thân phẩm chất cực cao an nhạc thấy an nhạc thần sắc kinh ngạc lục minh kinh ngạc hơn an huynh đệ ngươi lần trước không là nói đối câu lan có hứng thú sao một bên lục tiến mộng t r ư ờ n g lớn đôi mắt đẹp q u a n tới mang theo một tia cổ quái ánh mắt an nhạc im lặng đồng thời cũng nhận rõ một điểm mặc dù lục minh khí chất thay đổi không ít nhưng hắn còn là lúc trước kia cái ngay thằng thiếu niên không có một tia thay đổi thấy an nhạc như là thật không có hào hứng lục minh rất mò đưa nam nữ lui ta cho là ngươi yêu thích này dạng hắn có chút xấu hổ là ta cân nhắc không chu toàn đường đột không bao lâu thị nữ bưng lên rượu ngon tức h ăn ngon thấy lục tiến mộng còn ý ở chỗ này lục minh nhịu nhữ mày ta cùng an huynh đệ có lời muốn nói ngươi trước chính mình về nhà đi lục tiến mộng thực bị khuất nàng không để ý tới giải vì sao lục minh đối an nhạc như thế coi trọng ở nhà bên trong cũng là thường xuyên sẽ n h ắ c lên này người tên rõ ràng chỉ là một người ngoài mà thôi lúc gần đi thiếu nữ ánh mắt thập phần đô hoán không cần phải này dạng đối nàng đi ta xem ngươi này bừa m ộ i đối ngươi có ý tứ a an nhạc thuận miệng nói nói nghĩ nhắc nhở một chút lục minh này khúc gỗ tại này thế giới và con x a biểu hình m g ộ i kết hợp là rất bình thường lục minh cười khổ một tiếng sau nói nói ta biết nói thực ra ta cũng thật thích nàng nghe được này lời nói an nhạc nhữ mày đầu gỗ thông suốt nhưng là ta hiện tại tình cảnh còn là làm nàng cách ta xa một chút tương đối hảo thở dài lục minh cấp gian phòng thực hiện một cái tính tất thuật phòng ngừa thành â m tiết ra ngoài hắn nhìn chằm chằm tay bên trong ly rượu chậm rãi mở miệng đại ca cùng tam ca đấu tranh kích thích là ta thiêu khởi tam ca trên người bí động cũng lục à mày. ta thật mơ hồ đoán được một ít tình An hạ. nhạc Hắn hồ huống, lại không nghĩ lại nếu đoán rằng được mơ kỳ l minh sẽ cầm h hắn thả minh ủ động đối lộ. Lục c lên ly rượu một u ố n g mà xuống sự tình muốn theo người đưa cho ta kia phong thư nói lên qua ba lần rượu lục minh đã là say khướt a n nhạc ngược lại là một d ọ n đều không dính chiếu cố dùng nữa này nhà tiểu lâu món ăn p h o n g phú nguyên liệu nấu ăn chân quý dị thường giàu có linh lực có bổ dưỡng mưu thân trợ giúp tu hành công hiệu ăn nhạc phía trước còn chưa ăn no lục minh lại là cầu đại hộ vung ra ăn cũng không quan hệ hàn huyên như vậy một hồi nhi an nhạc cũng phát dắt đến lục minh này lần mời hắn tới ý đồ không là mời hắn ra tay cũng không làm u ố n cầu cảnh hắn chỉ là nghĩ giải quyết gần đây phiền m u ộ n m à thôi này đó bí ẩn cùng tâm sự lục minh không có khả năng đối với gia tộc bên trong người n h ứ c lên áp lực càng để lâu càng nhiều vì thế liền nghĩ đến an nhạc theo lục minh theo như lời hắn tại lục g i a địa vị nhìn như liệt hỏa nấu dầu kỳ thực tràn ngập nguy hiểm có người tại điều tra đại công tử trúng độc tìm kiếm giải độc chi pháp còn có người ý đồ ám sát lục minh dịu hắn tỷ tỷ thợ vị ai lại lần nữa uống vào một chén rượu lục minh hai mắt mê ly thở dài một tiếng ta rõ ràng chỉ là nghĩ nhiều dưỡng một điểm tiểu động vật tiểu thực vật bình tĩnh an ổn vượt qua đời này nhưng đại ca tam ca hết lần này tới lần khác nghĩ tới giết ta làm vì tranh quyền đoạt thế thẻ đánh bạc ta không muốn chết cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường an nhạc nghe vậy gắp thức a n tay có chút dừng lại tràn đầy đồng cảm người sống một đời tổng là như thế tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn cũng bất quá là nghĩ yên lặng tu hành lại luôn có người ép chính mình động thủ giết người lục minh một cái nhàn tản công tử bị bức phải muốn vận dụng âm như quy kế tạo dựng khởi t â m trầm lòng d ạ bọn họ đều là một loại người bất quá a n nhạc cũng không nghĩ đến hắn k i a m ộ t phong nho nhỏ phong thư sẽ cho lục minh sinh hoạt mang đến này thật lớn biến hóa hai người càng trò chuyện càng ăn ý mãi cho đến đêm khuya mới như vậy phân biệt sáng ngày hôm sau lục minh sai người đưa tới một ít tạ lễ tổng cộng có bốn cái trung phẩm linh t hạch một cái nhất giai thượng phẩm pháp khí là một bả đen nhánh trường đ a o a n nhạc hiện tại đã không giống sơ ra núi rừng lúc như vậy vô c h i tại xích vũ trang này một bên cơ hồ không thấy được nhị giai pháp khí nhất giai thượng phẩm liền đình thiên giá cả đắt đỏ không nói hơn nữa có tiền mà không mua được bình thường người có tiền cũng mua không được n à y thanh đao giá trị tuyệt đối không thể so với ba cái trung phẩm linh thạch thấp tại lễ vật bổ sung phong thư bên trong lục minh viết ta xem an hiền đệ dùng kiếm lúc hảo giống như không quá thói quen ngươi cũng để qua chính mình càng thích hợp dùng đao liền chọn lấy này đem hát huyền còn có một điểm linh thạch làm tạ lễ nếu không có an hiền đệ mấy lần cứu rút ta sớm đã bỏ mình này đó là ngươi nên được chỉ là lấy ta hiện tại tình cảnh cũng vô pháp điều lấy càng nhiều tài sản còn tình không muốn g h é bỏ xem xong này đó lời nói an nhạc lại lần nữa xác định lục minh này người quả nhiên năng sự hắn không xem đi mắt chỉ là an nhạc tho nhìn tại lễ vật bên trong còn có một con dê cái này dê toàn thân t o à n trắng lông tóc xóa tung mềm mại vóc người lại rất nhỏ cũng chỉ có miêu mễ như vậy đ ạ i một đôi đen nhánh con mắt thiểm quá mấy phân linh động lục minh tại thư bên trong cũng có giải thích ta xem hiền đệ hảo giống như thực yêu thích linh thú còn tại dưỡng thu tràng nhậm chức vì thế c ô ý theo chân tàng bên trong tuyển cái này tường t h ụ y dê trắng hy vọng ngươi có thể yêu thích tường t h ụ y dê trắng an nhạc cảm thấy yêu kỳ vươn tay muốn đi sờ sờ nó nhưng này con cựu trắng nhỏ không chỉ có không có thân mật dựa vào thượng tới ngược lại kinh hoàng l ư i lại còn bị đẩy ra một phát mắt bên trong đầy là hoảng sợ a tại an nhạc thu hoạch được yêu linh chúc phúc sau còn là lần đầu tiên có động vật biểu hiện ra này loại thái độ có lẽ là này dê trắng thật sự có chút linh tính tại thân an nhạc nạnh đem nó ấn lại trà sát đầu con cựu nhỏ tựa như lọt khí bóng r a khí tức cấp tốc h ề vải xuống tới giải tỏa từ điều tường thụy an nhạc hai mắt sáng lên hướng giao diện bên trên vừa thấy từ điều bên trong tường thụy tại nhanh chóng trở nên nhạc trước mắt liền biến mất không thấy nay là cái tính tạm thời từ điều không đúng chỉ sợ là thiên khí chi nhân đem điểm ấy hảo vận nhanh chóng xóa đi trong lòng làm ra suy đoán an nhạc nhìn hướng con cựu trắng nhỏ ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có thu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã bốn nương nương cứu ta chương 55, khải hơn m ộ ư ơ i phút sau bị an nhạc đặt tên là t i ể u bạch tường thụy dây trắng chính xúc tại góc bên trong run bẩn bẩn thần s á c bị khuất hảo như bị làm thực quá phận sự tình an nhạc sờ lên cầm như có điều suy nghĩ theo này từ điều xem nó hẳn là xác thực có cải thiện vận khí hiệu quả nhưng không là quá hiện vận khí này đổ vật hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn、tại. hắn quyết định mỗi ngày buổi sáng thôi diễn phía trước tới trước kéo hai cái lông dê dù sao thử xem cũng sẽ không có cái gì tổn thất đem tiểu bạch nốt tại phòng bên trong từ tiểu tiểu hồng t r o n g giữ an nhạc đi đến tiểu viện bên trong tinh tế suy nghĩ tới này đem tên là h ắ c huyền đao hình pháp ký đao thân đ e n nhánh chợt vừa thấy thực không đáng chú ý phạm phất một cái thiêu hỏa côn nhưng tới gần quan sát kỹ mặt bên trên khắc do đếm không hết phụ trận mỗi một cái phủ văn cực nhỏ mật mật ma ma xếp t ạ i cùng nhau nhiều xem hai mắt an nhạc con mắt để hoa hắn nếm thử đưa vào linh lực ông hát huyền đao nhẹ g ọ n g vụ m m ậ mực vầng sáng lư a n nhạc cánh tay châm xuống mới vừa còn có thể tùy tiện cầm lấy hát huyền đao trọng lượng tăng nhiều theo linh lực không ngừng q u ò n thâu nó trở nên càng ngày càng trầm trọng chờ đưa vào gần một phần ba linh lực lúc a n nhạc đúng là đều có chút cầm không được nên biết nói tại không ngừng rèn luyện thân thể sau hắn thân thể tố chất đã đạt tới một cái khoa trương tình trạng có thể thấy được hát huyền hiện tại trọng lượng nhưng mà a n nhạc cảm giác đến này còn xa xa không là nó cực h ạ n hào đao ăn nhạc tạm thời thu tay lại nhịn không được khen không hổ là thượng phẩm pháp khí hắn liền yêu thích này loại đơn giản thô bạo pháp khí trực tiếp lấy lực p h ụ người không làm như vậy nhiều hoa huệ loẹ loẹt hiện tại ta lại đụng tới vạn âm hoa này một đao liền có thể liền cháo mang người tạm thành thịt nát hơn nữa n à y hát huyền còn có thể dùng để rèn luyện thân thể đối lục minh này đó lấy vật an nhạc rất là hài lòng đến buổi chiều an nhạc theo dưỡng thu chàng trở về so bình thường đều buổi sáng một ít chẳng biết tại sao vương tổng quản nói muốn cấp hắn thả hai ngày nghỉ có lương này loại hắn mơ hồ đ o á n được cái này cùng hôm qua lục minh mời có quan hệ đi tới cửa an nhạc meo lại hai mắt trên người toát ra một tia nguy hiểm ký tức tại hắn g a gần đây vây quanh không ít xa lạ người bọn họ bên hông đều c u ố n một điều xanh sắc vải vóc phần lớn hình dáng tướng mạo hưng lệ trên người giang h ổ khí tức rất nặng là thanh hổ ba người an nhạc nhận ra những người này thân phận tại phu phụ hai người chết sau hắn cũng đi hơi chút điều tra một chút này cái bàn phái xích vũ trang bên trong thế lực lớn nhất tự nhiên là xích vũ tông cao cao tại thượng nói một không hai không người d á m phản kháng nhưng xích vũ tông đệ tử thường thường không sẽ trực tiếp can thiệp sự vụ vì thế tam đại tu chân gia tộc liền trở thành thổ hoàng đế bình thường tồn tại xuống chút nữa liền là từ tán tu tạo thành các loại đại tiểu bàn phái bạn ý là vì bao đoàn sửa ấm nhưng dần dần liền tự nhiên mà vậy biến bị nói là một loại nào đó bạo lực đội cũng không đủ thanh hồ bang chính là trong đó có chút danh tiếng một cái an nhạc theo chữ vật túi bên trong lấy ra hát huyền yên lặng quan sát lúc này bọn họ bên trong có một người nhìn thấy hắn vội vàng bước nhanh đi tới lộ ra n h i ệ t t ì n h tươi cười các hạ liền là an đạo hữu đi quả thật là tuần tú lịch sự là ta an nhạc trong lòng kinh ngạc n à y thái độ nhưng không hề giống là tới trả thù tại hạ thanh hồ bang tam đương ra thôi cao phong lần này tới đến mà muội xin hãy tha lỗi thôi cao phong tươi cười h ò i n ữ khí bên trong mang theo một hai phần công nghệ đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người liếc nhìn gần đây h ắ t tử an nhạc mặt bên trên không thấy gì sắc hỏi nói không biết các ngươi có gì muốn làm mấy ngày trước đây bang bên trong có hai vị bang chúng tự tiện hành động c ấ y giày an đạo hữu đúng là ghê tởm thôi cao phong một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng hiện đã đem kia hai người theo bang bên trong xóa tên bang chủ cố ý để cho ta tới tới c ử a xin lỗi bồi thường an đạo hữu tổn thất từ bên hông lấy ra một cái cái túi nhỏ thôi cao phong cẩn thận đưa cho an nhạc nho nhỏ tâm ý mong rằng an đạo hữu vui vẹ nhận hắn đều nói đến đây phân thượng an nhạc chỉ có thể tiếp nhận túi tiền nói nói một chút chuyện nhỏ ta kỳ thật không có để ở trong lòng hắn trong lòng cảm khái này trên đời thông minh người vẫn là rất nhiều nếu thanh hổ bang như vậy thượng đạo hắn buổi tối đi giết người kế hoạch cũng liền có thể tạm thời thả một chút đợi đến thanh hổ bang chúng rút đi về đến phòng ngủ bên trong an nhạc kiểm lại túi tiền bên trong linh thạch hết thể m ộ mươi năm mai hạ phẩm linh thạch cùng lục minh tạ lễ so sánh có chút ít còn hơn không có thể thấy được thanh hổ bang kỳ thật cũng không giàu có giải quyết một cọc thai hoàng ẩm vốn nên là chuyện tốt chẳng biết tại sao an nhạc lại cao hứng không nổi hắn biết thanh hổ bang này loại thái độ tam thành là bởi vì hắn cùng lục minh quan hệ tam đại tu chân gia tộc tại xích vũ trang địa vị có thể thấy được chút ít ngay cả bọn họ đều biết ta cùng lục minh giao hảo kia lục ra mặt khác người đâu duy trì mặt khác thừa kế người phe phái người có thể hay không tới hại ta an nhạc hơi có lo lắng bất luận hắn có hay không nguyện ý chính mình đều đã bị cuốn vào này cái vòng xoáy bên trong bất quá lo lắng là vô dụng vẫn là muốn mạnh lên nghĩ tới đây an nhạc ngồi xếp bằng an vào ngọc bình bên trong phế đan hắn ngạc nhiên phát hiện tô đại luyện chế phế đan dược lực hung manh không nói còn làm ấ y loại sen lẫn tại cùng nhau có tăng cường khí huyết cũng có bổ sung linh lực rất là toàn diện nóng hổi dược hiệu kích phát đại lượng linh lực nhanh chóng ở thể nội sinh sôi từng dòng nước cấm hiện lên tại kinh mạch bên trong vận chuyển sau hóa thành đan đ i ể n bên trong linh lực đoàn một bộ phận、Phúc. thượng như sông phá một tầng vô hình quang thiếu an nhạc toàn thân chấn động mở tò mắt khoảnh khắc bên trong mắt bên trong hình như có vi quan tiền quá rất nhanh lại dần dần n ặ đi rốt cuộc luyện khí bảy tầng tính là chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ an nhạc mặt bên trên hiện g i vui mừng nay tốc độ s o hắn mong muốn đến nhanh hơn mặc dù hắn hiện tại thân thể chiến lược xa so với linh lực cường hãn nhưng là nhục thân muốn rèn luyện thu vi cũng muốn tăng lên hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn này dạng mới được x ư n g tụng kiện toàn liền là phế đan m o n ăn xong phải đi tô đại kia bên trong lại vào điểm hàng ăn nhạc hiện tại là không thiếu tiền nhưng có thể bớt thì bớt càng đừng nói này phế đan dược lực so bình thường đan dược lớn hơn mấy lần gắm nay cái kính đại kinh tế lợi ích thực tế quả thật tốt nhất lựa chọn chỉ bớt quá này hai ngày tô đại như là bên ngoài đi ra ngoài vào dược liệu a n nhạc vẫn luôn không đụng tới ngày thứ hai t h ậ t sớm ngày còn tạng sáng tiểu viện bên trong a n nhạc cả người mồ hôi khí huyết sôi trào c h â n trụi thượng thân cơ bắc bền bỉ cơ bụng khối khối phân minh làn da hiện ra một cỗ xích hồng sắc hắn bung xuống trầm trọng hát huyền đao từng ngụm từng ngụm xuyệt khí có phụ trọng sau mượn nhờ đao pháp rèn luyện cường độ tăng lên rất nhiều nghỉ ngơi chỉ chốc lát a n nhạc trà sát con cựu trắng nhỏ đỉnh đầu không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng hắn cảm giác này lần thôi diễn sẽ có thu hoạch đánh mở giao diện bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị chi dưới t ạ một k h ô n h tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận tri tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã bốn nương lương cứu ta chương năm mươi sáu trước nhịn một chút nhưng chút bỏ ra nghe lên tới quái dọa người trái lại khải cảm giác cũng không yếu hảo giống như còn đĩnh x o á i thêm chút suy tư sau an nhạc lựa chọn cái trước thứ nhìn ngày ngươi đ ố i khi thì chịu không luyện tập linh lực đạn sản sinh mới thể ngộ thuần thục độ gia tăng đè ép phát ra linh lực thời gian giảm bớt giải t ỏ a kỹ năng linh lực đạn nắm giữ này ngày đêm khuya một hàng xa lạ tu sĩ đi vào ngươi ra bọn họ chỉ có luyện khí tu vi ngươi đem này đó người toàn bộ giết chết nhưng tự thân bị thương không nhẹ ngươi lựa chọn ẩ n nấp đến núi rừng bên trong tạm thời tránh đi danh tiếng thứ ba ngày ngươi gặp gỡ nhất danh chúc cơ kỳ tu thiên giả đi qua ra sức phản kháng người chết thôi diễn bên trong ký ức nhanh chóng tại đầu góc bên trong hiện ra an nhạc sờ sờ cái cổ bị một thanh phi kiếm chém ra hết hầu xúc cảm còn lưu lại tại da thịt bên trên hắn cười cười tươi cười bên trong mang một k i a lênh ý quả nhiên k i a một hàng tu hành giả chính là lục g i a người an nhạc tại thôi diễn bên trong lưu cái người sống hỏi ra bọn họ là lục g i a đại công tử thuộc hạ đại công tử thân chúng bí độc vẫn còn có khỏi hẳn khả năng hắn huy theo tự nhiên không muốn tự nhiên làm lục minh nhạc tiện nghi nhiều lần nhằm vào hạ thủ an nhạc chỉ là bị vô tội lan đến gần mà thôi bất quá n à y đó người đại đại đánh giá thấp an nhạc thực lực bị đều phản s á t bọn họ không đủ gây sợ chân chính lệnh an nhạc cảm thấy khó giải quyết chính là sau tới xuất hiện kia vị trúc cơ cường giả này là giết người sau sản sinh phản ứng dây c h u y ể n này một đoàn người chết dẫn đến lục ra một vị trưởng lão bạo nộ ước chừng là thông qua một số bí pháp đặc thù khóa chặt an nhạc vị trí mới có thể tại rộng lớn núi rừng bên trong tìm được hắn đích thân thể nghiệm qua cùng trúc cơ trưởng l ã o chiến đấu an nhạc rõ ràng hắn cùng trúc cơ gian còn là có không nhỏ trên lệnh coi như hắn lông tóc không thương cũng khó có thể chiến thang đối phương căn bản là cựu từ nhất sinh cục diện khác ngược lại cũng dễ nói chủ yếu là t r ú c cơ trưởng lao trên người có một loại đặc biệt huy áp cùng lúc trước đối mặt nhân hùng thủ lĩnh cảm giác lúc loại tựa như linh lực vận chuyển nhục thân bộc phát đều lại nhận nhất định áp chế lại tăng thêm pháp khí pháp thuật ở giữa chính lệnh lặp bại chỉ là thời gian vấn đề hiện tại ta còn không phải là hắn đối thủ an nhạc thì t h ả o tự nói bằng vào hắn sắp tiếp cận ba tháng khổ tu thế mà còn so ra kém nhân ra mấy chục năm tích lũy ai còn là quá l ư ờ biếng thở dài an nhạc thừa kế kỹ năng cùng từ điều linh lực đạn nắm giữ một dòng nước cấm theo cánh tay bên trong chạy xuôi mà qua hắn mơ hồ cảm giác thể nội linh lực khoang trống kết cấu phát sinh sửa đổi rất nhỏ trở nên càng thêm thích hợp linh lực đạn phát ra s ở có thể chứa được linh lực tổng lượng cũng có chút gia tăng không đợi an nhạc thí nghiệm hắn hai chân mặt ngoài đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt ngứa cảm giác hảo giống như có mấy vạn con kiến tại đùi bên trên bò lúc đầu vẫn còn tương đối rất nhỏ nhưng rất nhanh liền luyện như sóng biển bình thường của tới tê dại ngứa chính là đến đau đớn an nhạc bắc thị toàn thân đều bởi vậy căng cứng cắn răng chịu đựng cũng may này cô cảm nhận tới cũng nhanh đi cũng nhanh an nhạc túi đầu nhìn lại tại hắn hai chân bên trên mọc ra một tầng thật dày màu xám cho rất chất tựa như một cái áo giáp đem chi dưới sở hữu bộ vị báo khỏa ngay cả ngón chân khe hở gian đều có này rác chất cũng không c ứ n g rắn ngược lại thập phần mềm dẻo đầy có giãn thừa kế mềm dẻo ra đặc điểm có thể làm đến cực cao trình độ tiêu lực càng làm cho an nhạc kinh dị là nó phản phất là sống giống như tại hô hấp nhẹ nhàng đụng vào còn sẽ có yếu ớt phản ứng khải từ ngơi ư hai chân mọc ra một loại quỹ dị vật chất nó là sống nhưng thỉnh đừng lo lắng nó vĩnh viễn nghe theo người phân công an nhạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút t cấp thật ố đống c cùng xếp n tại a qua u tạo thành một t nhọn, nô lên sắc bén sừng nhìn cái sắc giữ n khủng lại bố.、T. Thật quỳ dị hắn vì đó sợ hai t h á n phục còn giống như có thể thu lên tới tùy tâm niệm sử dụng giáp chất nọ g n g o y chui vào dưới da, à trước mắt gian liền không thấy tăm hơi hai chân xem không ra bất kỳ dị dạng cùng thường nhân cũng giống như nhau thu phóng tự nhiên có điểm giống là sinh vật thực có thể t r a n giáp g không chỉ có tăng cường phòng ngự lực lực lượng cùng tốc độ tựa hồ cũng hơi có tăng lên ăn nhạc âm thầm lũ lưỡi dùng yêu nguyên lực thu hoạch từ liều họa phong đều như vậy quỳ dị sao hắn này đó ngày thôi diễn cái chết thực nhất trí đều là chết bởi yêu nguyên lực dị biến thời gian rất ngắn còn không có thu hoạch được tư liệu an nhạc tử tế suy tư sau phát hiện có thể là bởi vì nội tạng các khí quan quá qua tinh vi lấy hắn hiện tại điều kiện năng lực còn chưa đủ thành công rèn luyện vì thế tuyển định chi dưới làm làm mục tiêu l i ê n có này lần n g o à i ý muốn thu hoạch lại nghiên cứu hơn m ộ ư ơ i phút sau an nhạc mặt lộ vẻ kinh h ỉ nó còn tại không ngừng sinh t r ư ở n g tại l i n h lực kích thích hạ khải bao trùm phạm vi tăng lên nhất điểm, điểm cùng mềm dẻo da không giống nhau chỉ cần có đầy đủ thời gian nó liền có thể bao trùn toàn thân nếu là toàn thân cao thấp đều có như vậy một tầng hoạt tính áo giáp ta chiến lược lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào an nhạc trong lòng ẩ n ẩ n có chút chờ mong ngày hôm sau đêm khuya bầu trời đêm bên trong phiêu linh tỉ mỉ mưa bụi mặt đất c h ớ nước. một hàng tu hành giả đi vào an nhạc tiểu viện bên trong người người trên người đều thực hiện tính tất thuật l ặ n g yên không một tiếng động nhưng bọn họ vào nhà tìm kiếm sau lại kinh ngạc phát hiện mục tiêu không ở nơi này gian phòng bên trong trống giống chỉ còn mấy món không đáng tiền ra cụ người đâu cầm đầu lục thất nhiễu mày hắn là lục gia đại thiếu gia sát người gia phó bị ban cho lục họ tại một đám thủy tùng bên trong địa vị đặc thù hắn không tại nơi này là trùng hợp bên ngoài ra có sự nhưng ta ban ngày rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn về nhà đồng bọn bên c ạ n h đáp không nên a lục thất tâm sinh nghi hoặc n a y lần hành động thập phần ẩ ấ nấp cơ hồ là lâm thời khởi ý mục tiêu vốn không nên có s ở cảnh giác mới l à trừ phi có người mật báo hắn ánh mắt mịt mờ đảo qua đồng bạn bên cạnh trong lòng ám đạo chẳng lẽ nói chúng ta bên trong gia nội ứng có ai đảo hướng ngũ công tử kia bên cũng không trách lục thất suy nghĩ nhiều tại đại công tử chúng độc này đoạn thời gian nhân tâm di động không ít đã từng thuộc hạ đều n h a nhau làm phản thử t í n h ngươi mạng lớn đè xuống hoài nghi trong lòng lục thất hử lạnh một tiếng chúng ta đi trước khi đi phía trước bọn họ còn đem phòng bên trong còn thừa ra cụ tạm cái nháo nhẹn làm cho hạ giận sau một tiếng bảo đảm lục thất chờ người đi xa lúc trước trốn tại kia đã chết phu phụ phòng chống bên trong an nhạc theo ám đạo bên trong leo ra xem thấy phòng bên trong một mảnh hỗn độn hắn m ặ t không biểu tình giết chết này đón g ư ờ i đ ố i an nhạc tới nói không hề khó khăn nhưng mấu chốt là sẽ dẫn tới kia vị hắn tạm thời còn không cách nào chống lại chút cơ cường giả tính một cái còn là trước tạm thời tránh mũi nhọn đi chỉ có thể trước nhịn một chút an nhạc đem con cựu trắng nhỏ theo địa đạo kia đầu tiếp trở về tiếp tục yên lặng thu lại nhà bên trong bờ b ộ n phanh lục thất hộ thân thuật pháp tại trầm trọng vô song hát huyền hạng yếu ớt như là giấy chỉ một kích liền vỡ thành vô số điểm sáng chơi còn chưa sáng hắn chính tại nhà bên trong giường bên trên ngủ được chính hương đ ố n g nhiên một vệ t bóng đen đèn xuống lục thất có thể tại bừng tỉnh nháy mắt bên trong phát động hộ thân thuật đều tính phản ứng cực nhanh linh cảm nhạy cảm hắn chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ chính nghĩ mở miệng nói chút cái gì nhưng hát huyền đã thô bạo đạp nát linh lực con cháo trọng vung xuống lạc tại h như là một viên dưa hấu bị đánh bể hồng hoàng bạch văng từ phía l ụ c thất liền hung thủ mặt cũng không thấy liền đã bỏ mình trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cứu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới chương năm mươi bảy người là vị nào an nhạc thôi phát ra linh lực q u o n g cháo ngăn trở vẩy ra chất bẩn không có một chút lạc tại hắn trên người này là hắn mới học hộ thể thuật tuy nói chỉ là nhập môn ứng đối này loại tình huống lại là đầy đủ ai này là cần gì chứ người muốn giết ta coi như vì sao còn muốn đem ta ra làm cho dối loạn a n nhạc một bên thở dài một bên tìm kiếm lục thất di vật tại tìm đến một cái trang linh thạch túi tiền sau cấp tốc thu tay lại thừa dịp bóng đêm rời đi a n nhạc đích s á c trước nhịn một nhịn trọn vẹn nhịn đến dạng sáng hai giờ thôi diễn một lần chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán này mới dám yên tâm lớn mật ra tay a n nhạc đại khái xác định t r ú c cơ trưởng lao khóa chặt hắn phương thức đơn giản tới nói đối phương không là điều người chết ký ức tới phán đoán hung phạm là ai mà là biết lục minh chờ người chết tại ăn nhạc nhà bên trong vì thế đem ăn nhạc làm vì thứ nhất hiểm nghi người mượn nhờ bí pháp hoặc là pháp khí truy tìm hắn khí t giống như vậy tại lục thất nhà bên trong đem hắn sát hại trúc cơ trưởng lão căn bản không cách nào xác nhận hung thủ rốt cuộc lục thất chờ người nhằm vào cũng không chỉ có an nhạc một người sở hữu cùng lục minh kết giao người đều tại bọn họ đã kích phạm vi trong vòng bọn họ cũng bởi vậy kết hạ rất nhiều kiểu i a ngay cả lục g i a nội bộ đều có không ít người muốn trừ chi cho thông k h o á i đương nhiên an nhạc là tại thôi diễn bên trong t h ử qua xác nhận không dẫn tới trúc cơ cường giả mới dám tại hiện thực độc thủ vì ngăn ngừa xuất hiện một số sai lầm hoặc là quá nhanh chọc giận kia vị trúc cơ trưởng lão hắn quyết định kế tiếp mỗi ngày chỉ giết một đến hai người giả tạo được không cùng người hạ thủ lại tăng thêm mỗi ngày thôi diễn bảo đảm vạn vô nhất thất về đến chính mình ra bên trong chân trời mới vừa vặn xuất hiện một m ạ t vi quang an nhạc đem tiền túi bên trong linh thạch đổ tại còn xuất lại một t r ư ơ n g tấm ván gỗ cái bàn bên trên x o á t một tiếng linh thạch chuyển động tản mát ra nhàn n h ạ t vi quang còn đính dầu an nhạc k i ể m lại có chừng bốn mươi năm mai hạ phẩm linh thạch một cái nhất giai t r u n g phẩm pháp khí đan d ư ợ c một số tài sản so kia đôi phu phụ phong phú rất nhiều lục gia nô bục thường, thường so xích vũ trang bên trong bình thường tán tu lẫn vào muốn hảo an nhạc theo từ thanh bọn họ miệm bên trong biết được tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót t á n tu h một cái tháng thu vào không cao hơn năm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch lại giảm đi các hạng chi tiêu có thể để giành được hai ba viên linh thạch cũng không tệ hơi chút hào chút một cái tháng kiếm cái mười k h ỏ a n tám viên đều đủ để làm không ít người cực kỳ hâm mộ dưỡng thu tràng bên trong tiền lương không sai biệt lắm liền ở vào này trình độ cũng khó trách kêu phu phụ lựa chọn như tài sát hại tính mệnh thực sự là tiền tài động nhân tâm a an nhạc so sánh một chút cũng nhịn không được có chút tâm động tại dưỡng thu tràng nhậm chức thù lao cùng này giết người tới tiền tốc độ quả thực không so được bất quá an nhạc còn là thực thanh tình hắn chỉ là vì tự vệ mà thôi người khác không tới hại hắn hắn cũng không sẽ chủ động hại người hiện tại có tiền buổi sáng đi tô đại kêu bên trong nhiều vào chút đ a n dược ăn nó cái đủ trải qua như vậy nhiều chuyện a n nhạc bối rối hoàn toàn không có dứt khoát tại tiểu viện bên trong bắt đầu hàng ngày rèn luyện không thể không nói mỗi ngày cảm nhận được chính mình so với hôm qua mạnh lên nhất điểm điểm cảm giác là thực thượng nghiện đây cũng là a n nhạc có thể từ đầu đến cuối kiên trì tự hạn chế tu hành quan trọng nguyên nhân s ắ c trời dần sáng đông đông thấy thời điểm không còn sớm ăn nhạc gõ vang nhà hàng s ó n cửa hỏi nói tô đạo hữu tại sao chờ một lát sau phòng bên trong lại không có động tính lấy tu sĩ cảm giác bén nhạy t ô đ ạ i hẳn là rất dễ dàng liền có thể nghe thấy nàng không ở nhà trong lòng hơi có chút thất vọng an nhạc quay người chuẩn bị rời đi kẹt kẹt hắn đều đi ra mấy bước phòng cửa này mới chậm rãi mở ra m ô n bên trong người h ư u khí vô lực nói nói nhưng là an đạo hữu tới chơi tô đạo an nhạc quay đầu nhìn lại nhìn không được những mày kinh ngạc hỏi nói người l à vị nào đứng tại tô đại ra môn khẩu là cái màu da trắng non đến có chút không khỏe mạnh nữ tử khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo một đôi ngập nước hoa đảo mắt bên trong tràn ngập vũ rũ dựa vào khung cửa như là tùy thời ngủ qua đi tựa như nàng cũng rất kỳ quái ngốc ngốc đáp ta ta liền là ta a an nhạc nghiêm túc tử tế tường tận xem xét theo thân hình ngựa khí bên trong m i ễ n cưỡng nhận ra đối phương thân phận ngươi là tô đại tô đạo hữu t ô đ ạ i đầy mặt mờ mịt không do hắn tại kinh ngạc cái gì nàng thực sự k h ố n đến quá phận mí mắt d â y dụa hai lần cuối cùng còn là khép lại thân thể mềm lũn liền về phía trước nga xuống an nhạc tay mắt lênh lệ vội vàng đỡ lấy nàng một mới đầu còn lo lắng bị cái này áo khoác làm b ậ n tay cũng may nàng liền áo bảo cũng đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái còn phát ra một cỗ dễ người hương vị an nhạc không nghĩ chiếm tô đại tiện nghi chỉ là hắn tinh tế một cảm giác liền phát hiện nữ nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh khi tức thập phần yếu ớ t như là quá độ mệt nhọc lại khuyết thiếu đường phân này mới đã ngủ mê man rơi vào đường cùng an nhạc đem tô đại nâng vào tiểu viện bên trong một cỗ gây mũi mùi thuốc đập vào mặt chỉ thấy tiểu viện bên trong khắp nơi đều là luyện chế đan dược đồ vật thành trói thành đem mới mẹ thảo dược phơi tại giá đỡ bên trên phơi khô dược liệu vỡ vụ luyện đan lô ba một cái rất nhiều an nhạc chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nguyên vật liệu mới lạ về mới lạ hương vị là thật không dễ ngửi hơn nữa cơ hồ không chỗ đặt chân ra tại tránh hiểm nghi an nhạc không đi vào tô đại gian phòng chỉ đem nàng thả tại viện bên trong một cái ghế bên trên toàn bộ hành trình tiểu tiểu hồng đều yên lặng nhìn chăm chú hắn hắn ý so bình thường nồng đậm rất nhiều an nhạc không hiểu đều chạy ra chút mồ hôi lạnh l ầ m b ầ m nói ta chỉ là rút một chút mà thôi lại không có làm cái gì nghĩ nghĩ an nhạc làm tiểu tiểu hồng tại này bên trong trông coi chính mình thì là trở về nhà mình phòng bếp chuẩn bị làm điểm ăn tại hắn đi sau hồng y nữ nhìn hướng tô đại xinh đẹp gương mặt bên trên lại là toát ra một hai phần thần sắc khác thường ánh mắt linh động không giống bình thường k h ú khan cùng người sống cơ hồ không khác mà nàng đối tô đại đúng là có chút cảnh giác không bao lâu an nhạc đoan một nồi cháo nóng trở về hắn ý nghĩ rất đơn giản lấy hắn hiện tại đối đan dược tiêu hao năng lực cùng một cái có bản lãnh luyện đan sư làm tốt quan hệ chuẩn không say an nhạc lúc trước tại công ty thời điểm cũng là thông qua chiếu cố say rượu nữ tiền bối theo nàng kêu bên trong học được hảo chút chuyên nghiệp kỹ xảo rất có thu hoạch lúc này tô đại còn chưa thức tỉnh hắn n h ị n không được nhiều xem hai mắt nguyên bản che phủ lên khuôn mặt sợi tóc bị thu nạp tại sau lưng ngủ mặt tan tường đ i ể m tĩnh hô hấp lúc có liệu ngực phía trước hơi hơi chập trùng không thể không nói thu thập sạch sẽ sau tô đại mặc dù khí chất vẫn có chút thú ám nhưng vô luận là khuôn mặt còn là dáng người đều là an nhạc xuyên qua lấy tới bái kiến tốt nhất một cái tư xác so vạn âm hoa còn muốn thắng qua được liên lạc quá lôi thôi điểm nàng này là bao lâu mới tẩy một lần tạp a an nhạc trong lòng chính nghĩ ngợi tới có lẽ là linh mễ cháo hương khí câu nhân tô đại mỹ mắt giật giật thực nhanh tỉnh lại đây nửa mê nửa tỉnh nhìn hai bên một chút phản phất tại kỳ q u á i chính mình vì cái gì sẽ ngủ ở viện tử bên trong nhìn thấy trước mắt an nhạc tô đại manh m à t h ứ c t ỉ n h an đạo h i ế u ngươi tại sao lại ở chỗ này nàng rốt cuộc biểu hiện ra một chút cảnh giác nghĩ lấy ra pháp khí liều mạng một lần là ngươi tại cửa ra vào ngất đi đi qua một phen giải thích tô đại miễn cưỡng đứng lên chắp tay nói xin lỗi đa tạ an đạo h i ế u là ta hiểu lầm nàng mấy ngày nay trầm mê luận đ à n không ăn không uống cơ hồ không ngủ mới có thể mệnh thành này dạng nhìn thấy an nhạc đưa tới linh mễ cháo tô đại cũng không khắc khí khi lý hoa lại bắt đầu ăn tu tiên giả thể chất cường hãn đ ó i lâu như vậy ăn sẽ không có vấn đề đem ăn nhạc đều xem đói tiện thể bồi ăn hai bát t r ư ơ n g năm mươi tám đại cuộc đã định một nồi linh mễ cháo bị ăn sạch hai người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn t ô đ ạ i sắc mặt hồng nhuận không ít sờ sờ bằng p h ẳ n g bục dưới tán dương không nghĩ đến ă n đạo hữu tay nghề như vậy hảo gạo này cháo tư vị t h ậ m tốt ăn nhạc chủ nghệ đi qua mỗi ngày ma luyện gần nhất đến tinh thông nhưng nấu cái cháo nào có cái gì kỹ xảo thuần túy là đói ăn sao s a hương đợi đến tôi ạ i không sai biệt lắm hoãn lại đây ăn nhạc nói rõ đến ý đồ giống như phía trước phế đan Tô này này bên trong liền là toàn bộ nàng dứt khoát đem hàng tồn một lần lấy ra hết theo nàng bàn đến xích vũ trang sau luyện ra sở hữu phế đan đều ở nơi này xem đến ăn nhạc biểu tình của quái nghĩ thầm ngươi đây rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần bất quá ăn nhạc đối với cái này rất hài lòng với hắn mà nói phế đan càng nhiều càng tốt tô đạo hữu ngươi nói cái giá đi tô đại do dự một chút này đó phế đan kỳ thật căn bản bán không được chỉ là nàng vật s i ê u tập nhưng liền này dạng toàn bộ bật đ ư ờ n vẫn có chút không nỡ nàng thăm dò vươn ba ngón tay ba mươi khối linh thạch hảo thành g i a o an nhạc lập tức nói nói bình thường một bình nhỏ hồi khí đan đều muốn hai ba khối linh thạch phân lượng ít không nói dược hiệu còn yếu như vậy thất đại bình ba mươi khối có thể xưng huyết chám một tay giao tiền một tay giao hàng mục đích đã tới an nhạc như vậy cáo tử trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng này đó đan đủ hắn ăn một đoạn thời gian xem ăn nhạc bóng lưng t ô đ ạ i hơi hà ra miệng nhỏ cuối cùng cũng không hào ý nghĩ nói cho hắn biết chính mình kia là ba viên linh thạch d í tứ sau đó bốn ngày bên trong đều là mưa dầm miên miên thời tiết ăn nhạc sinh hoạt ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh hắn ban ngày như thường lệ đi dưỡng thú chàng đi làm dù sao thanh nhàn không trở ngại hắn mỏ cá tu luyện mấy k h o a linh thạch không kiếm ngu sao mà không kiếm hướng hồ ăn nhạc vừa mới giết lúc thất đột nhiên chạy trốn hoặc là làm g a dị thường biểu hiện ngược lại dễ dàng bị hoài nghi chạm tối trở về ngẫu nhiên gặp gỡ t ô đại cũng sẽ nhiều trò chuyện hai câu. có lúc nàng còn sẽ lấy ra vừa mới ra lò đan dược cấp an nhạc nếm thử tươi quan hệ ngày càng quen thuộc vừa tối an nhạc giống như ăn đường đậu tựa như dùng phế đan mượn nhờ bành trướng dược lực rèn luyện nụ thân hấp thu linh lực thực lực tăng lên cực nhanh đến d ạ n g sáng an nhạc liền tạp đ i ể m thôi diễn chủ yếu đem tinh lực đặt tại khải khuyết t r ư ơ n g thượng tiếp nối là cho dù là tương đối an toàn c h i hạng còn là dễ dàng xuất hiện các loại n g o à i ý mớn dẫn đến hắn chết bất đắc kỳ tử thôi diễn sau hắn liền thừa dịp lúc ban đem sắc giết người mặc dù những cái đó người nào một lần không nhưng nói không chừng còn sẽ lại đến vì bảo đảm chính mình không bị bọn họ tổn thương an nhạc chỉ hào trước đem bọn họ to giết mượn nhờ thôi diễn lúc thăm dò rõ ràng thực lực địa chỉ hắn từng cái từng cái tìm tới cửa cơ hồ không phí nhiều ít khí lực liền đem này từng cái đánh tan đồng thời thu hoạch không ít tài vật lục ra nội bộ thế cục cũng tại này liên miên mưa phùn bên trong tiến một bước trở nên túc sát khẩn trương lên trong lúc lục minh viết thư cấp an nhạc nhắc tới đại công tử thủ hạ khả năng sẽ xuống tay với hắn làm hắn chú ý an toàn còn mời an nhạc đi hắn ra bên trong cùng trụ để tránh bị ám sát lục minh phản ứng rõ ràng hơi chút chậm hắn là tại có hảo hữu bị mưu hại sau mới hậu chi hậu g i á c ý thức đến n à y một điểm có thể thấy được lục minh mặc dù cố gắng tại trở nên đa mưu tức trí nhưng vẫn là có điểm quán o n cân nhắc sự tình không đủ chú đáo một tòa khí phái dinh thự bên trong đại đường bên trong không khí lại ngưng trọng dị thường một bộ tre kín vải trắng thi thể chính nằm tại mặt đất bên trên thương nhi t a thương nhi lục gia trưởng lão tiền động thanh sắc mặt tâm trầm toàn thân khí thế ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi nói là ai rốt cuộc là ai z thương nhi nay tên là tiền cung thương người chết chính là hôm đó đêm khuya đi vào an nhạc nhà bên trong một viên chỉ là an nhạc không biết là hắn k ỳ thật là tiền đ ộ c thanh tư sinh tử tiền đ ộ c thanh là lục gia chế tế cùng thê tử kết hợp sau mượn nhờ lục gia tài nguyên mới từng bước một leo đến trúc cơ trở thành lục gia trưởng lão đã thành trúc cơ cuối cùng có chút không chịu cô đơn nhưng lại không dám triệt để cùng thê tử trở mặt vì thế chỉ có thể tại bên ngoài dưỡng chút nữ nhân cũng không biết là kêu phương diện vấn đề tiền đ ộ c thanh cùng thê tử từ đầu đến cuối không có sinh hạ dòng dõi ngược lại cùng người ngoài sinh hạ tiền công thương là hắn chỉ có hải tử cho nên tại nhìn thấy tiền công thương thi thể sau tiền đ ộ n thanh mới có thể như thế thất t ố tại an nhạc thôi diễn bên trong hắn căn bản không phải là bởi vì lục thất này đó người không có phận sự ra tay chỉ là vì cấp tiền c u n g thương báo thủ các ngươi t r a được hung thủ là ai sao tiền độc thanh quay đầu nhìn hướng mấy cái nô bục mắt bên trong đầy là l ử a giận tôi tớ bị trúc cơ tu sĩ khí thế dọa đến toàn thân run dày mồ hôi lạnh ngứa ra còn là chỉ có thể không lưu loát mở miệng không có khả năng đối tiền thiếu ra động thủ người quá nhiều hắn cùng lục thất gần nhất bởi vì đại công tử sự tình đắc tội không ít người hơn nữa liền lục thất cũng tại mấy ngày trước bị giết hắn thất đầu không dám nhìn tới trường lão phế vật tiền độc thanh áo bảo hất lên này tôi tới liền ngã bay mà ra đập tại mặt đất bên trên bị thương không nhẹ nô b u ộ c một câu lời oán giận cũng không có gian nan bỏ dậy sau vội vàng rời đi lục thất đại công tử vì nhi t ử tiền đồ tiền độc thanh cố ý làm tiền c u n g thương cùng lục thất thân cận muốn để hắn trở thành đại công tử tâm phúc không nghĩ đến hiện tại tình thế bên nào này ngược lại hại hắn tam thành là lục minh kêu bên người làm có lẽ liền là hắn sai sử tiền độc thanh lại nhìn mắt con chết thảm trong lòng hận ý quay cuồng coi như tìm không thấy hung phạm đem lục minh giết cũng coi như cấp thương nhi báo thủ chỉ là lục minh có mặt khác trúc cơ trưởng lão che chở hắn đi qua đi lại suy tư đối sách cuối cùng quyết định đi ra ngoài cửa trong lòng hận nói lục minh ta muốn ngươi chết tới người đem này dinh thự cho ta phong vừa đi ra đại môn tiền độc thanh liền nghe được từng tiếng lãng tiếng quát ngần đầu vừa thấy hắn tâm tâm niệm niệm lục minh liền tại trước mắt bên người còn cùng hai vị trúc cơ trưởng lão một người trong đó là lục gia đại trưởng lão chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi lúc trước vẫn luôn ở vào trung lập địa vị không có tham dự đại công tử cùng tam công tử tranh quyền đoạt thế、thấy、tiền độc thanh đi ra hai người lập tức nhìn lại khóa chặt hắn khí cơ áp bách cảm giác m ư ờ i phần tiền độc thanh trong lòng lộn bột một tiếng biết sự tình muốn tao miễn cưỡng lộ ra tươi cười đại trưởng lao các ngươi này là đại trưởng lao thở dài một hơi xem tại d i vãng giao tình thượng mở miệng đại công tử đã ở ngày hôm nay dạng sáng bất hạnh tạ thế tiền độc thanh như bị xét đánh t r ừ n g lớn hai mắt sắc mặt mắt trần có thể thấy biến thành sàm trắng đại công tử đã chết t a m công tử bị phế lục minh thừa kế người chi vị lại không người nào có thể dung chuyển lục da này tràn nội l o ạ n rốt cuộc triệt để kết thúc thấy tiền độc thanh thần sắc lục minh không có đại thêm trả phúng chỉ là lộ ra một mặt mỉ cười Tiên chương năm mươi chín kim đan có hy vọng chạm vạng tối lúc an nhạc chính thân thể trần chuồng tại tỉ mỉ màn mưa bên trong diễn luyện đạo pháp bị quán thâu đại lượng linh lực hát huyền nặng dị thường huy động lúc có một loại rõ ràng ngăn trở sắp cảm giác không cách nào giống như bình thường đao kiếm như vậy như cánh tay sử dụng viện tử trung tâm mặt đất phổ biến so chung quanh thấp bé một đoạn lại thập phần làm vững chắc này là an nhạc tay bên trong cầm hát huyền trường kỳ rèn luyện sau kết quả nhưng rất lớn chất lượng cũng mang đến cường hành n g lực chất chứa đao thân chúng kinh lực đủ để khiến người nhìn mà phát k h i ế p mỗi một đao đều có như sơn nhạc rơi xuống bình thường luyện khí tán tu chỉ cần một đao liền sẽ đạo tiêu b ỏ mình phòng bên trong con cựu trắng nhỏ xem kia một đao lại một đao chém ra màn mưa bóng đen run bật đen nhánh con mắt bên trong đầy là hoảng sợ con cựu trắng nhỏ nhìn mắt to c phán đoán nó chạy thoát s á t suất có b a o lớn nhưng một đạo váy đỏ lại đi vào nó bên người doa đến nó lại không dám động đậy nó hảo muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát hô cảm nhận bụng bên trong còn có không ít lửa nóng dược lực không có thể tiêu hóa an nhạc thở phào một hơi khí phun như tiễn hắn ánh mắt ngưng lại tâm niệm t ô i động khải nương theo một chút quỷ dị thanh âm màu xám cho vật chất theo dưới da tuôn ra n g ọ nghệ bao trùm chi dưới eo ngực lấy cùng khuôn mặt ngắn n g i mấy dây bên trong an nhạc gần nửa người đều bị nó nơi b a bọc bị che đậy khuôn mặt nhìn không ra ngũ quan khí chất tính mịt nhìn qua quỷ dị lại đáng sợ khải không có thể hoàn toàn bao trùm a n nhạc toàn thân hắn ưu tiên lựa chọn đầu cùng ngực này đó muốn hại bảo mệnh năng lực tăng lên mấy lần coi như nhục thân cường hãn lỗ thai cùng con mắt lỗ mũi miệng vẫn như cũng là trí mạng tráng môn rất dễ dàng thành làm đột phá khẩu nhưng có này tầng g i á c chất bảo hộ tương đương với nhiều một tầng phòng ngự hơn nữa khải đúng là lại không chút nào ảnh hưởng a n nhạc cảm giác cũng không biết khi nào mới có thể giải tỏa con mắt này đó bộ vị t h ô diễn ăn n h ạ suy đoán đoán chừng phải đợi đến chút cơ chân chính nắm giữ linh t ứ c lúc sau thao trừ tạp n i ệ m hắn lại lần nâ lúc trước còn có chút quá nặng hát huyền lúc này trở nên nhẹ nhàng rất nhiều mang ra tiếng gió gào thét khải tăng cường không chỉ là phòng ngự lực liền lực lượng cùng tốc độ đều có nhất định tăng lên cả công lẫn thủ nó còn có một cái diệu dụng về sau âm thầm giết người cũng không cần mang mặt nạ lúc này an nhạc bỗng nhiên nghĩ đến không bằng đem khải bên ngoài xem trở nên càng dữ tợn càng kinh khủng m ộ t ít, nói không chừng còn có thể tạo được uy hiếp hiệu quả như vậy cũng tốt so lan lang vương dùng dữ tợn mặt nạ tới che đậy ôn nhu tướng mạo tử tế suy nghĩ sau an n h ạ cảm thấy có thể thử một lần vì thế tại nước mưa bên trong nay tiểu nửa người cơ thể sống áo giáp chính tại hướng về càng ngày càng q u ỷ dị bộ dáng chuyển biến hồng y nữ yên lặng xem hắn đôi mắt đẹp bên trong toát ra một mạt dị sắc p h ả n phất xem đến có chút si mê đợi đến ăn nhạc cơ bản xác nhận khải bên ngoài xem lục minh tìm tới cửa đương nhiên hắn không thưởng thức được màn mưa bên trong quái đạn dị biến an nhạc một lần nữa đi ra cửa lúc đã khôi phục bình thường t r ọ c thế phiên phiên giai công tử hình tượng một thân đạo bào màu trắng mặc trên người hắn càng có vẻ tuấn tú thoát tục xem đến lục minh tâm sinh tán thưởng tại hắn phía sau một vị trưởng lão đồng dạng kinh ngạ trưởng lão lấy n mẹ cảm linh thức cảm giác được này cái thanh niên người khí huyết phi thường tràn đầy hảo giống như có một đám l ử a tại hắn thân thể bên trong t h i ê u đốt t h ư ờ n g hực mãnh liệt linh lực tu vi hơi yếu nhưng so với bình thường tàn tu vẫn như n g có thể xưng là không t ồ i trưởng lão nghĩ thầm quả nhiên là cái thanh niên tài tuấn khó trách ngũ công tử như thế coi trọng cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác tại an nhạc nhìn hắn một cái sau linh thức bên trong lại có chút đau đớn phản phất cảm thấy một hai phần nguy hiểm tôn trưởng lão ngươi lui xuống trước đi đi ta cùng an hiền đệ muốn nói chút thể mình lời nói lục minh cung kính vừa chắp tay tư thái làm được rất đủ nhưng công tử ngươi tôn trưởng lão do dự một chút nuốt xuống khuyên lời nói gật đầu đáp phải hắn chờ ở ngoài cửa cách đó không xa địa phương ngầm đầu nhìn xem này tả hữu hai nơi t r ạ y viện luôn cảm giác có chút nói không nên lời cổ quái phòng bên trong lục minh bị an nhạc nên đến nội gian ngồi tại mới mua thêm cái bàn bên trên hắn mở miệng giải thích tôn trưởng lão là tới sát người bảo hộ ta lại không biết ta ngươi giao tình cho nên mới sẽ như thế đề phòng việc nhỏ an nhạc hơi có chế nhạo ngươi hiện tại phô trương đại đều muốn trúc cơ tùy thân đi theo đừng có r ê cận đừng có r ê cận lục minh lại ngùng gãi g ã i gương mặt ta cũng không nghĩ này dạng. b ngươi mang âm thanh vang dung động gọi lên. gọi theo t ờ thường n trắng ngày ẩn nấp góc chui ra, tội nghiệp nhìn hướng、lục、minh. n g góc g thủy theo tội chui dê ra, ư lục như thế nào gầy như vậy nhiều lục minh cũng là dưỡng động vật q u a n tay ô m lấy con i ể u nhỏ tiện tay ước lượng hai lần m a u đều biến thư a tớt tiểu bạch đen nhánh tiểu x ả o mắt bên trong đầy là ủy khuất đều có hơi nước tràn ngập b ngươi là không biết này ra hỏa có nhiều dọn g ư ờ i n g ư ơ i d ẫ n ta đi đi nó nếu có thể nói chuyện khẳng định muốn đem gần đây ủy khuất hết thẻ đồ ra khu khu có thể là nó cùng ta tướng tính không cùng đi an nhạc yên lặng xem con cừu trắng nhỏ nó lập tức không gọi lục minh không quá để ý một bên cấp dê trắng vớt lông một bên nói với an nhạc khởi hắn gần đây trải qua tại kia thiên phú đường sau hắn còn tự mang một b ầ u rượu phối hợp một điểm tiểu đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện mới có hương vị an nhạc đảo cũng nghe được say x ư ơ ngon n g lành lục minh này đó ngày tới chuyện xưa đơn độc viết ra tới sợ là đều có một bản chuyện ngắn chiều dài t r â m đồng chập trùng dị thường đặc sắc nói đến ta còn muốn cảm tạ một cái không biết thân phận thần bí cờ giả giúp ta giải quyết mấy cái ngoan cổ phái tiện thể còn hấp dẫn một bộ phận người chú ý ta này mới có cơ hội lại lần nữa đối đại ca hạ thủ lại uống xoàng một ly lục minh cảm khái nói nói mặc dù hắn làm nguy trang dùng bất đồng thủ pháp giết người nhưng không thể gạt được pháp khí giám định nếu là có thể đụng tới này vị cao thủ ta nhất định phải đương mặt c ả m tạng là ta an nhạc nhìn hắn một cái nói nói lục minh uống đến say khước nhất thời còn không nghe rõ sững sờ nửa ngày mới phản ứng lại đây an hiền đệ ngươi bất tài luyện khí bảy tầng sao bọn họ nhưng trên cơ bản đều là luyện khí tám chín tầng luyện ký bảy tầng liền không thể z chín tầng sao an nhạc hỏi ngược lại có thể đương nhiên có thể nghe được này cái k ì n h bạo tin tức lục minh men say đều bị đ ổ i tản ra không b i t hắn trước kinh ngạc một lát rất nhanh liền nghĩ thông suốt mặc dù có chút không hợp t h ó i thường nếu như là ngươi đạo cũng bình thường lấy an nhạc cùng hắn mới gặp lúc bảy ra ra thực lực tuyệt không có khả năng nhẹ nhóm làm ra này sự t ì n h này mới ngắn ngủi mấy ngày zhét luyện ký hậu kỳ đã như zhét chó lục minh trong lòng ám đạo xem tới an hiền đệ thiên phú so ta dự đoán bên trong còn kinh người hơn chúc cơ có lẽ đều không là hắn t ự c hạn nghĩ tới đây lục minh tâm thần đều có chút chấn động lục gia đã đã mấy trăm năm không đi ra kim đan xích vũ trang tổng cộng cũng chỉ có ba vị kim đan l ã o tổ phân biệt thuộc về tam đại tu chân gia tộc lẫn nhau chế hành đây cũng là bọn họ có thể duy trì tương đối ổn định cục diện quan trọng nguyên nhân đúng cái nào có thể kiểm tra linh lực pháp khí là cái gì nguyên lý nghe được can nhạc tra hỏi lục minh đ ệ xuống trong lòng c h â n kinh giải đáp nói kỳ thật cũng không là cái gì yêu thích đồ vật hai người lại là tâm tình đến đêm khuya mới phân biệt chương s á kinh long luyện quốc công ngày thứ hai sáng sớm thời tiết rốt cuộc cạnh sau cơn mưa không khí bên trong tỏa khắp bùn đất mùi thơ m ngát lấy cùng nhàn nhạt mùi khai xích vũ trang vệ sinh điều kiện mặc dù so trần gia thôn tốt hơn rất nhiều nhưng tổng thể còn là ở vào hương thổ khí tức nồng đậm trạng thái a n nhạc ở nhà cửa ra vào giãn r a hạ gân cốt đêm qua trò chuyện hắn thu hoạch rất nhiều không thể không nói hiện tại a n nhạc chiến lược cùng tu vi đều đầy đề lên nhưng đối này cái thế giới hiểu biết còn xa xa không đủ kiến thức rất có hạn đối một ít thần kỳ pháp khí bí thuật hoàn toàn không biết gì cả như là này loại nhưng phân biệt linh lực đặc biệt tính chất pháp khí hắn lúc trước chưa hề nghĩ qua kém chút ăn thua t h ừ n g ầ m lục minh kiến thức rộng rãi còn yêu thích thu thập vật hiếm có nói chuyện p h í a bên trong vô hình c h i gian liền tăng rộng an nhạc hiểu biết nay thế giới rộng lớn viễn siêu ta tưởng tượng tối hôm qua lục minh tiện tay lật ra một chương bản đồ đối với nó chỉ điểm giang sơn an nhạc thế mới biết hiểu xích vũ trang nhìn như phồn hoa kỳ thực chỉ ở vào xích vũ tông tích ngoài d ị a vị trí ở vào xích vũ tông cùng tử vân tông giao giới gần đây chỉnh cái xích vũ tông k h ô n g chế khu vực lớn đến l ạ thường bản đồ bên trên mặc dù không kỹ càng ghi chép cụ thể chiều dài nhưng ít ra bao quát tám đầu sân mạch bốn điều sông lớn một phiến hồ lớn còn có rất nhiều chưa khai phát rừng rậm hoang dã bất quá trong đó đánh dấu ra tới thành thị lại lác đắc không có mấy như lâm sơn bạch đã từng nói như vậy thập phần hoang vu l i ê n lục minh theo như lời ngay cả này dạng xích vũ tông kỳ thật cũng không tính được bao lớn tu tiên tôn g môn tại chính thức đại phái mắt bên trong bất quá sâu kiến như vậy nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn ngàn vạn không thể tự cao tự đại tiểu tâm cẩn thận mới có thể đi được càng xa an nhạc phun ra một ngụm trọc khí tại trong lòng nhắc nhở chính mình hắn đẻ xuống đối kia phiến rộng lớn thiên địa tưởng tượng thuật tay sờ sờ bên chân con cửu trắng nhỏ còn là phải tiếp tục cố gắng bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị chi dưới tạm không thôi diễn khuynh ư ớ n g thứ nhất này ngươi như thường lệ ở nhà bên trong tu hành cũng quyết định không lại đi dưỡng thú chàng đi làm ngươi đem hát huyền trọng lượng điều chỉnh đến thân thể có thể thừa nhận cực hạn dùng cực hạn phương thức nghiền ép chi dưới tiềm lực sợi cơ nhục tại một lần lại một lần tàn phá bên trong bị xé nứt gây dựng lại trở nên cứng c ắ p hơn càng thêm cường mà hữu lực nhưng ngươi chú ý đến ngươi chi dưới xương cốt cường độ có chút theo không kịp cơ bắp tăng cường tốc độ hơn nữa khó có thể bị rèn luyện đến thứ nhị ngày ngươi hướng lục minh đề cập này một nhu lục minh theo hắn ra điện tàng bên trong chọn lựa cấp n g ư ơ i đưa tới một môn cổ lao bí pháp du x à luyện cốt công n g ư ơ i tại nghiên tập sau rất mau đem này học được giải tỏa kỹ năng du x à luyện cốt nhập môn thứ tư này g n g ư ơ i tại diễn luyện du x à luyện cốt công lúc phát hiện này không đơn giản là một môn đoán thể p h á p môn càng hàm ẩn một loại thân pháp thần kỳ n g ư ơ i bộ pháp dần dần trở nên linh động tốc độ di chuyển thay đổi nhanh bước chân lặng yên không tiếng động chất chứa khó tạo ý vị thích hợp với tiềm hành ám sát có lẽ có thể tại chiến đấu bên trong tránh đi rất nhiều công kích giải tỏa tư liệu thân như du xả thứ sáu ngày ngươi tại đọc qua du xà luyện cốt pháp lúc phát động đạo pháp tự thành huyền diệu ý cảnh sông lên đầu ngươi dần dần thể ngộ đến lúc trước sáng lập này môn công pháp rèn thể đại năng cảm xúc xem linh xà dao động cốt nhục tự nhiên mà thành lấy thịt tôi xương lấy xương luyện lục nhưng du xà chỉ là phản vật p h ụ phục tại đất mà đi mà thiên đ ị a chi gian có chân long hoành hành ẩn vào không trung sông lớn thang thì bay vút lên tại vũ trụ chi gian ẩn thì ẩn nấp tại sóng lớn trong vòng du xà phía trên là kinh long giải tỏa kỹ năng kinh long luyện cốt nhập môn thứ tháng à y lục minh nói cho ngươi hắn chuẩn bị cùng đường mội lục tiến h mộng thành thân mời ngươi tham gia tiệc cưới ngươi làm hảo hữu hỉ sự cảm thấy cao hứng tính toán đi r ã ngoại tìm kiếm chân q u ý kỳ dị sinh vật làm hạ lễ thứ m ộ ư ơ i ngày ngươi tại sơn lâm bên trong tàu nộ linh hai thiên địa phiêu tuyết đêm lạnh sắp tới ngươi tại rừng rậm kiên trì cả ngày ngươi chết an nhạc dùng mình một cái theo thôi diễn bên trong đột nhiên tỉnh lại hắn toàn thân trên dưới vẫn như cũ tồn tại băng hàn đầu xương theo huyết dịch đến da thịt chính là đến xương cốt nội tạng không một không tràn ngập hàn ý hô ho an nhạc dùng sức hít sâu sống động tay chân ý đ ồ làm thân thể nhanh lên ấm lên tới cũng may hắn nhục thể tại nhiều lần thôi diễn sau đủ cường đại không bao lâu liền đem cố hản ý này xua tan linh hai t i ề là cái gì hồi ức sắp chết phía trước hình ảnh an nhạc chỉ thấy sắc trời đột nhiên tối xuống tia sáng ả m đạm p h ả n phất thân sử đêm tối bầu trời bên trong bắt đầu bay xuống lông ngống đại bông tuyết nơi xa một c ố cực kỳ tấn mánh hàn khí của tới ngắn ngủi nửa cái giờ hắn thân sử toàn bộ sơn lâm liền trở nên trời đông giá rét nhiệt độ không khí cứ thấp không có bất kỳ phòng bị nào an n h ạ bị sống sờ sờ chết q u n g tiêu bản cảnh tượng căn bản không giống là nhân lực sở vì mà là thiên hai hiện tại hồi tưởng lại tới an nhạc tâm thần vẫn không khỏi chấn động nếu như là nhân họa hắn đương nhiên sẽ anh dũng chống lại nhưng giống như vậy càn quét thiên địa hai nạn chỉ có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng nay loại bị đại tuyết bao phủ thân thể dần dần mất tấm mà chết cảm giác hắn này đợi không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai mười ngày chỉ có mười ngày đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự nay loại thiên địa dị tượng xuất hiện hòa tan an nhạc thu hoạch từ đ ề u cùng kỹ năng vui sướng hắn không nói một lời lựa chọn thừa kế kỹ năng kinh long luyện cốt nhập môn tứ điệu thân như du xà lục ấm áp dòng nước gấm chống rông xuất hiện tại an nhạc thể nội theo hai chân chỗ sâu nhanh chóng hướng chung quanh quyết tán giang rắc giang rắc thanh thúy tỷ mỹ thanh âm chuyển đến an nhạc thân thể bên trong xương cốt phát ra v ă n g động xuất hiện mắt thường khó có thể phát giác biến hóa xương cốt mật độ t ă n g lớn chất lượng thay đổi c h ậ m nhưng cùng chung quanh cơ bắp liên hệ lại càng thêm chặt chẽ kết cấu ẩn ẩn phát sinh thay đổi có một loại đặc biệt viện chuyển nhẹ nhàng cảm giác cùng lúc đó rất nhiều tin tức c à n nộ quyết h i ế u dũng vào an nhạc đầu g ó hắn thân thể nhớ kỹ này loại tựa như du xả thân pháp vô luận là nhỏ bé góc độ phát lực nhiều ít còn là mỗi một bước nên phóng ra khoảng cách toàn đều vô cùng rõ ràng an nhạc mở mắt ra nhẹ nhàng để khí dưới chân đột nhiên một điểm thân hình như mũi tên b ắ n ra lại tại sắp trảng tường lúc nhanh nhẹn như người tràn trọc x ê dịch linh động phiêu giật mỗi một bước lạc địa lúc đều lạng yên không một tiếng động tương tự quỷ mị thí nghiệm chỉ chốc lát an nhạc dừng lại bước chân trong lòng ám đạo cái này là tiểu thuyết võ hiệp bên trong k i n h công sao đủ phiêu g ậ t đủ tiêu sái bằng vào này một tay h á n tại phàm tục giang hồ bên trong cũng đủ để được sưng tụng số một nhân vật chỉ tiếc n à y cái thế giới thượng có linh lực bất quá n à y từ điều đối an nhạc tăng lên vẫn là cự đại thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá nhanh nhẹn thân pháp lại tăng thêm an nhạc bám vào thượng khải thân thể cưng hãn một khi đánh lên tới quả thực có thể sưng một chỉ hình người hung thú còn có này môn kinh long luyện quốc công lại có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỷ đâu an nhạc trong lòng lẩn lẩn chờ mong nhưng tại kia phía trước hắn đến tự mình đi tìm lục minh một chuyến chương sáu mươi mốt xích vũ tông tới người lục gia t r ạ c viện bên trong linh hai n g h e xong an nhạc đối này loại cảnh tượng miêu tả lục minh thần sắc mê mang ta chưa từng nghe nói qua này loại dị tượng nghe vậy an nhạc trong lòng cảm giác nặng nề lục minh đã là hắn biết đến kiến thức nhất vì huyên bác c h i người nếu là liền lục minh cũng không biết an nhạc thở dài nhắc nhở tóm lại n à y loại tình hình có lẽ sẽ tại không ngày sau xuất hiện còn thỉnh minh huynh chuẩn bị sớm nói xong sau hắn liền như vậy cáo tử hắn có thể nhìn ra lục minh hiển nhiên có chút kinh nghi bất định không quá tin tưởng ngày thuyết pháp này cũng có trách liền giống với có người đột nhiên nói với ngươi tận thế mới cho dù là đến yêu thân bằng tay chân huynh đệ đầu tiên phản ứng đại khái cũng là hoài nghi đối phương có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề đi ra đại môn an nhạc tâm tình nghiêm trọng nếu như thế chỉ có thể thử xem mặt khác biện pháp xem an nhạc bóng lưng rời đi lục minh trong lòng đập mạnh nổi lên một cỗ bất tường dự cảm mặc dù vừa rồi đối thoại trong an nhạc từ đầu đến cuối là dùng có lẽ khả năng chờ không xác định từ ngữ miêu tả nhưng theo lục minh hắn hảo giống như đã chắc chắn n à y loại sự tình tất nhiên sẽ phát sinh đột nhiên hạ nhiệt độ trời đông ra rét hiện tại rõ ràng là mùa hè a lục minh tại gian phòng bên trong đi qua đi lại trong lòng càng thêm bất an hắn cố nhiên đối an nhạc thập phần tín nhiệm một lần hoài nghi tới an nhạc có dự báo hung tả thủ đoạn hoài nghi rốt cuộc chỉ là hoài nghi hơn nữa này lần sự tỉnh quá khoa trương khoa trương đến lệnh lục minh đều cảm thấy hoang đường minh ca lúc này lục tiến mộng theo nội gian đi ra tới nàng m i nhãn bên trong tăng thêm mấy chút thành thục phong vận đã theo một cái thiếu nữ biến thành nữ nhân lại là an tiên sinh nàng có chút u á n hỏi nói tối hôm qua bọn họ vừa mới tư định trung thân ai biết sáng sớm nghe thầy an nhạc muốn tới lục minh vội vàng theo giường bên trên đứng lên đi tiếp kiến là lời vừa rồi ngươi nghe thấy sao lục minh cũng có chút t h ấ y náy hỏi nói không có lục tiến mộng lắc đầu mặt lộ vẻ hiếu kỳ đợi lục minh đem sự tình đại khái hướng đường mội g i à n g thuật sau nàng thiêu khởi đôi mi thanh tú còn có này loại sự tình cái này cũng quá bất khả tư nghị lục minh chính cho rằng lục tiến mộng muốn hoài nghi an nhạc nhân phẩm lúc lại nghe thấy nàng l ờ i nói chuyển hướng nhưng là muốn ta nói minh ca ngươi này sự tình làm không đúng lục tiến mộng tính cách hơi có ngang ngược lại cũng không là không người hiểu chuyện ta mặc dù không hiểu các người nam nhân gian tình nghĩa nhưng hắn nếu đem này loại bí ẩn báo cho tại ngươi khẳng định đối ngươi phi thường tín nhiệm n g ư ơ i thái độ hiện tại không là rõ ràng không tin hắn sao ngay vậy lục minh xứng sở tại tại chỗ một lát sau hắn ý niệm thông suốt không do dự nữa liền áo ngoài cũng không mặc liền cửa trước bên ngoài đuổi theo an hiền đệ ta mặc dù không biết ngươi tin tức từ đâu mà tới cũng không biết linh thai là cái gì nhưng ta biết một người có lẽ có thể giải đáp ngươi nghi vấn đuổi theo an nhạc sau lục minh đi thẳng vào vấn đề nói, nói còn thỉnh an hiền đệ chờ một lát chỉ chốc lát đợi ta trước đi hỏi một chút sau đó hắn tự mình đi bãi kiến lục r a kim đan lao tổ lục trường sinh trở về lúc lục minh toàn thân như là theo nước bên trong đánh vất lên đồng dạng bị mồ hôi lạnh t h t nhẹp mặt bên trên vẫn lưu lại mấy phần sợ hãi nhưng thấy vừa mới trò chuyện quá trình cũng không tính thái quá vui sướng theo lục minh miệng bên trong an nhạc biết được cái gọi là linh hai chính là thiên địa gian hỗn loạn linh lực dẫn phát tai nạn nó biểu hiện hình thức có rất nhiều thì như mãnh liệt luồng không khí lạnh cùng bạo gió lốc nghe vào hảo giống như cùng địa cầu bên trên thiên t a i tương tự nhưng uy lực so với những cái đó thiên t a i còn muốn thắng qua mấy bậc còn có một ít quỹ dị linh hai có giống như một tia sáng sẽ qua sợ đến chỗ tu tiên giả linh lực đều tiêu tán hoặc là chống giông bốc cháy lên đỏ tươi như máu ngọt lửa nhìn chăm chú nó người khí huyết sẽ cấp tốc suy thoái chính là đến sống sờ sờ bị hút thành thây khô ngay vậy an nhạc đều hơi biến sắc cái nào bình thường tu tiên thế giới sẽ có nảy dạng t h a i họa ta đã đối lao tổ nói rõ tình huống hơn nữa không có lộ ra h i ể n đệ ngươi thân phận lúc này lục minh hoán lại đây thở dài nói bất quá ta cũng không xác định lão tổ tin mấy phân nếu như linh thai thật đã đến mọi người còn không có chuẩn bị xích vũ trang không biết muốn chết bao nhiêu người đối lục minh tín nhiệm cùng duy trì an nhạc có chút cảm động mà tưởng tượng một chút linh t hai v u ô n g xuống sau khả năng xuất hiện thảm trạng hắn trong lòng chầm xuống nói nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi theo lục gia rời đi sau an nhạc đầu tiên là đi ngay bên trên linh mễ phô thị thú t vật phô mua đại lượng đồ ăn chứa đựng tại chữ vật túi bên trong chữ vật túi có giữ tươi chống phân hủy công hiệu không cần lo lắng sẽ hư còn đi cửa hàng đan dược mua thật nhiều phía trước muốn mua lại không có mua đan dược trong đó í c cốc đan nhiều nhất nay thế giới í c cốc đan bản chất thượng là một loại độ cao áp xúc đặc thù đồ ăn có điểm cùng loại với lương khô chỉ bất quá rất dễ bị nhân thể hấp thu không cần bài tiết đặt tới sấp xỉ tích gốc hiệu quả mua sắm này đó vật tư tiêu tốn rất lớn cơ hồ đem ăn nhạc lúc trước để giành được linh thạch đều lấy hết mới miễn cưỡng chứa đầy hắn mấy cái chữ vật túi xem đến lao bản mặt mày hớn hở c ư ờ i đến cùng đoá lao sổ cúc tựa như như là ra tay như vậy hào sảng đại khách cũ nhưng là không n h i ề u thấy làm xong này đó chuẩn bị ăn nhạc rời đi phố xá nghĩ thầm đúng còn đến b à n điểm tuổi trở về hắn hướng về dã ngoại rừng rậm đi đến dư quan bên trong thoáng nhìn mấy đạo lén lút thân ảnh đi theo hắn tại phố xa bó lớn dùng tiền hành tăng thêm mới luyện khí bảy tầng tu vi tự nhiên dẫn tới không ít ác ý thăm dò bất quá vừa vặn an nhạc cũng thiếu tiền tiêu đợi đến hắn đi vào rừng giấm lúc trên người đã tăng thêm mấy phân huyết khí còn nhiều đến một cái chữ vật túi vừa vặn dùng để cất giữ bổ chém xuống tới tuổi một chuyến khẳng định là không đủ an nhạc về nhà trước để tốt linh mệ thị thú vật đưa ra chữ vật túi không gian lại đi rừng rậm chạy hai lần t h ằ n g đến mo đưa phòng bếp cùng thiên phòng lấp đầy hắn mới thu tay lại xem đầy đương đương gian phòng an nhạc vẫn chưa yên tâm có phải hay không quá ít nha an toàn cảm giác không đủ、à? ai biết này linh thai sẽ kéo dài bao lâu nhiều chữ hàng chút vật tư tổng là không sai nghĩ tới đây an nhạc lại lần thứ hai ra cửa đương nhiên hắn cũng chưa quên mịt mờ nhắc nhở chung quanh hàng xóm để cho bọn họ chuẩn bị sớm cùng lúc đó một đạo thân xuyên xích bảo thân ảnh k h ô n g chế phi kiếm đến xích vũ trang trên không cái này nhân sinh đến ôn nhuận như ngọc tướng mạo tấn u lãng tự mang một cỗ phi p h à m khí độ hắn tử không chung ngóng nhìn lục g i a phương hướng thì thảo tự nói nghe nói lục ra thứ năm tử thành công thợ vị nói cách khác ta kia vị hảo hữu hơn phân nửa đã giữ nhiều lạy ít nam tử khỏe miệm lộ ra ôn hòa mỉm、cười. đáy mắt lại ẩn ẩn toát ra một mạt tham lam nếu như thế ta giúp hắn báo thủ cũng là theo lý thường hẳn là đi tiên thể liền này phần lục ra cơ nghiệp phi kiếm hướng phía dưới hạ xuống rất nhanh liền trực tiếp lạc tại lục ra đại trạch viện bên trong này dạng hành vi cùng khiêu khích không khác nhưng là lại không có một cái lục ra người dám đối nam nhân quát lớn hoặc chỉ trích phản mà biểu lộ ra nồng đậm k í n h sợ bởi vì kia thân xích hồng sắc đạo bảo chứng minh hắn thân phận này người tới tự xích vũ tông chương sáu mươi hai nô tâm nô hành trong vắt như gương sáng ba ngày sau tô đại nhà bên trong a n nhạc tại gian phòng bên trong nhấp trà nóng nhẹ nhàng k h ẽ n g ử i n g ử i được một cấu ngào ngạt ngát hương mùi thuốc từ tiểu viện bên trong chuyển đến thành t ô đ ạ i mừng rỡ phùng một tiểu bình vừa mới luyện thành đan dược đi đến an đạo h ư u mau tới nếm thử n à y mới xuất lô thập toàn đại b ổ đan này đó thành đan tròn t r ị a no đủ mặt ngoài mật m à không có một tiên nổi lên cùng nếp vốn chỉ là n g ử i mùi thuốc này phản phất đều có thể kéo dài tuổi thọ an nhạc cũng không k h á c h khí cầm lấy một viên ném vào miệng bên trong tinh tế phẩm vị cảm nhận được bành trướng d ư c lực hãng k e n không tồi phẩm chất thượng dai này đó ngày tới an nhạc không có lại đi dưỡng thú tràng đạo không là t r ư ớ n g mắt thủ lao chỉ là trung đ ụ g được thực không được tự nhiên tại cùng lục minh quan hệ bại lộ sau lúc trước bình đẳng giao lưu đồng sự hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên có chút r a ruồn đình hót thăng thêm sắp đã đến linh hai hắn thực sự vô tâm công tác dứt khoát ở nhà bên trong ngày đêm tu hành c ự c ít đi ra ngoài duy nhất cùng người ngoài kết giao liền là ngẫu nhiên tới tô đại nhà bên trong ăn một bữa cơm tâm sự làm dịu trong lòng áp lực nặng nghề trước mắt tô đại áo bảo thượng vẫn dính lấy bụi tóc lại rối tung trước người nhìn qua lôi thôi lết hết bất quá lúc này an nhạc đạo có thể hiểu được nàng cách làm một cái xinh đẹp độc thân nữ nhân t ạ i này loại địa phương tùy ý bày ra chính mình mỹ mạo tuyệt không là sáng suốt cử chỉ xem a n nhạc trả lời thường có chút qua loa t h ầ n sắc tô đại thử thăm dò an đạo h i ế u người tâm tình tựa hồ thật không tốt có như vậy rõ ràng sao a n nhạc những mày không nghĩ đến hắn tâm sự sẽ bị nhất hướng chỉ độn tô đại nhìn ra là bởi vì cái này sự t ì n h a n nhạc cùng mấy cái hàng xóm đều mịt m ở đề thai họa sắp tới đề nghị bọn họ trước tiên chuẩn bị tốt vật tư nhưng là chân chính ngay vào cũng chỉ có tô đại một người không sai ăn nhạc gật gật đầu miệm bên trong trà chả phản phất cảng phát khổ xác này ba ngày thôi diễn bên trong hắn kỳ thật đều sống qua ban đầu luồng không khí lạnh nhưng tại luồng không khí lạnh lúc sau thì là vĩnh dạng vĩnh dạng này là an nhạc đối luồng không khí lạnh hậu thiên giống như hình dung tử không có ban ngày chỉ có đêm tối phong tuyết gào thét hàn ý lạnh thầu xương tại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám bên trong còn có t à ma bồi hồi cả tòa xích vũ trang lấy cùng xung quanh địa khu đều lâm vào này dạng thai nạn bên trong an nhạc cũng không biết vĩnh dạ n g sẽ kéo dài bao lâu bởi vì hắn còn không có một lần sống đến lúc được thấy mặt trời liền h ắ n đều như thế g i n a n càng đừng nói xích vũ trang phạm nhân lấy cùng tàn tu đương nhiên cũng không loại bỏ thiên khí chi nhân cố ý nhằm vào khả năng này ba ngày bên trong an nhạc kỳ thật vẫn luôn tại chờ lục gia kia bên đ ậ u tĩnh nghĩ mượn bọn họ quần uy nhắc nhở xích vũ trang đám người sớm làm chuẩn bị nhưng không ngờ đúng là một điểm phản ứng đều không có hào giống như căn bản không biết này sự tình bình thường lục minh gần nhất viết cấp an nhạc tin c ũ í tựa t hồ gặp được một số phiền phức hắn tại thư bên trong mơ hồ đề cập một cái tên là hạng nhân trúc cơ tu sĩ đến từ xích vũ tông đối phương có lẽ chính là phiền phức t ă n nguyên làm lục minh úc còn không mang nổi mình úc không có cách nào dành tay làm việc chính là bởi vì lục gia không làm an nhạc tâm tình càng thêm phiền m u ộ n bất quá này đó sự tình hắn cũng không có khả năng hướng tô đại kể ra lại uống chen t r à sau an nhạc theo tô đại nhà bên trong rời đi đã lâu đi đến phố xá thượng phố xá phồn hoa vẫn như cũ giao hàng gào to thanh liên tiếp do n g n g ư ờ i c u ộ n c u ộ n nối liền không dứt có nữ tu hoặc là nhà giàu sang n ữ quyến đi xuyên qua son phấn cửa hàng phát bảo cửa hàng có tuổi nhỏ hài đồng tại bán hàng d o n g lôi kéo đồ chơi t r ả i lên ngừng chân dừng lại một đôi mắt to bên trong đầy là hiếu kỳ cũng có vết đao liếm máu người toàn thân tản ra khí thế hung ác nhìn chung quanh lệnh người khác nhượng bộ lui binh đi lại tại náo n h i ệ t đường đi bên trong an nhạc lại phảng phất ở vào k h á c một cái thế giới dần dần văng lên h cùng bóng tối bao trùm này bên trong tuyết động áp sập p h o n g ố c điêu lương họa trụ tiểu lâu không có m ộ t a i đường đi vắng vẻ còn c ũ vẽ y ê n t ĩ n h không tiếng động không thấy chút nào sinh cơ khắp nơi có thể thấy được chết cóng thi thể có lao nhân có nữ nhân có hải tử không ít người biểu tình còn dừng lại tại luồng không khí lạnh vông xuống nháy mắt bên trong sinh động như thật tôi diễn bên trong xem đến cảnh tượng từng chút từng chút cùng hiện thực t r ư n g hợp tiểu ca muốn đi vào ngồi một chút sao một tiếng mềm mại đáng yêu kêu gọi đem ăn nhạc bừng tỉnh nghe nói tu luyện hút tùy tà thuật câu lan nữ tu đứng tại cửa ra vào doanh doanh mỉm cười đối hắn chiêu thủ ăn nhạc lại không có ngày xưa nhàn hạ thoải mái sau lưng bốc lên c h ả y mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người hắn chắp tay bước nhanh đi ra nay ngay buổi tối ăn nhạc nằm tại giường bên trên ngủ không yên cho dù tiểu tiểu hồng liền tại bên người hắn ý không ngừng tầm h tới nhưng hắn trong lòng sao động còn là từ đầu đến cuối không cách nào lắng lại ăn nhạc rõ ràng hắn cho tới bây giờ đều không là cái gì thánh nhân chỉ là một cái bình thường người mà thôi xuyên qua đến nay chỉ là nghĩ bình tĩnh sinh hoạt. bảo hộ bên cạnh c h i người nhưng hiện tại hắn trước tiên dự báo linh thai sắp tới l i ê n này dạng chỉ lo cùng chính mình cái gì đều không làm thật đúng không an nhạc nhìn chằm chằm đen nhánh trần nhà tâm niệm càng phát thanh minh hắn rõ ràng không có người lại bởi vậy trách móc nặng người hắn nhưng là hắn c h í n h m ì n h sẽ như vậy cũng tốt so nếu nhất danh bác sĩ khi biết một trận cỡ lớn ôn dịch sắp khuyết tán thời điểm hắn sẽ lựa chọn dầu diếm còn là dứt khoát phát ra tiếng đâu nay một lần an nhạc nghĩ chọn cái sau nếu rõ ràng có thể đi làm điểm cái gì thay đổi chút cái gì như vậy vì cái gì không làm chứ Cứ việc xích vũ trang phần lớn người đều cùng hắn không có chút nào liên quan còn có không ít người muốn hại hắn cứ việc cho dù nói cho bọn họ linh thai tồn tại vẫn sẽ có rất nhiều người không tin hoài nghi t r â m trọng cứ việc có lẽ bọn họ tin tưởng vẫn như cũ chết bởi linh thai bên trong nhưng làm hay không làm kém một chữ thiên xoa và biệt an nhạc đột nhiên theo giường bên trên ngồi dậy đôi mắt sáng tỏ lại vô tạp n i ệ m hắn nghĩ đến một câu thực phù hợp lúc này tâm cảnh lời nói nô tâm nô hành trong vắt như gương sáng sở tác sở vi đều là chính nghĩa ta chỉ là đi làm ta cho rằng đối xử tỉnh chỉ thế thôi giải tỏa từ điều nô tâm nô hành trong vắt như gương sáng tử v h o a n h an nhạc toàn thân chấn động hắn đáy mắt t h i ệ m quá một tia lưu quang ý niệm thông suốt sau tại một loại nào đó khí cơ dẫn dắt hạn g hắn cơ thể bên trong linh lực đúng là tự hành thôi động xông phá một tầng vô hình t r ư n g lại luyện khí tám tầng kể từ đó ngược lại là càng có điểm nắm chắc an nhạc không có đi xem k i a m ớ i tăng thêm từ điều chú thích mà là yên lặng điều tức lấy ra một cái đặc thù pháp khí làm chuẩn bị cuối cùng nay là một cái dẫn âm pháp khí nhưng ghi chép cũng phát phóng thanh âm đợi đến hai giờ về sau an nhạc thôi diễn qua một lần khải màu xám vật chất nhúc nhích chui ra bên ngoài thân cơ hồ bao quát hắn toàn thân tại đầu gối khuỵu tay các bộ vị sinh trưởng da bén nhọn tráng kiện sử giải nhưng làm công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn mà tại an nhặt đầu thì đồng d ạ n g có một đôi tranh vanh đầu g i á c khuôn mặt bị thay thế thành k h á c một bộ dáng màu xám vật chất bao trùm ngũ quan hốc mắt bộ phận là hai khối diện tích khá lớn đỏ tươi lang hình từ một chút huyết dịch v ù n thành nhìn qua dữ tợn khủng bố tựa như ác quỷ càng là khủng bố hình tượng tại chiến đấu bên trong liền càng dễ dàng chấn niết được nhân đồng thời lại cũng không có người có thể nhận ra hắn hô xấu thở ra một hơi a n nhạc cấp tốc theo phòng nhỏ bên trong rời đi chạy vội tại bóng đêm bên trong hình như quỷ mị chương sáu mươi ba vậy thì thế nào n g à y kế tiếp xích vũ trang phố lớn ngõ nhỏ theo thấp bé khu nhà lều đến buôn bán thương phẩm phương thị lại đến tam đại trúc cơ gia tộc trạch viện đều tại đàm luận đêm qua phát sinh sự tình có một không minh thân phận thần bí cơn giả mang theo khuyết tán thanh â m pháp khí tại xích vũ trang bên trong giải lời đồn theo thành đông đến thành tây lặp đi lặp lại tuần hoàn phát phóng một câu nói từ hàn linh thai sắp tới thỉnh chứa đựng đồ ăn cùng tuổi gần đây đừng giá thành đối với phần lớn người tới nói này đương nhiên là một cái lời đồn hiện tại nhưng là cuối mùa xuân đầu mùa hè chính là nhất phái sinh cơ bừng bừng vạn vật c ạ n h phát thời tiết như thế nào sẽ có cái gì cực hàn linh h a i đâu một tòa tiểu tiểu lâu lâu hai ba năm cái quần áo xinh đẹp khi chất không tầm thường trẻ tuổi người chính tại có chút hăng hái đ à m luận khắc hảo liền đề cập hôm qua đêm bên trong sự tình các ngươi nói này linh h a i là cái cái gì đồ vật một cái thanh niên nam tử hiếu kỳ hỏi nói lập tức dẫn tới tiểu lâu bên trong mặt khác khách nhân vẽ mắt này nam tử thân phận nhưng không tầm thường hắn chính là tam đại tu chân gia t h u chi nhất thạch gia ruột t h ị công tử thạch tà phi mặc dù không giống lục minh như vậy đã đánh bại mặt k h ắ c cạnh tranh đối thủ nhưng vẫn không là bình thường tán tu có thể sánh được không biết ta hỏi qua gia tộc bên trong trúc cơ hắn cũng nói chính mình chưa từng nghe qua phỏng đoán là hắn bịa chuyện ra tới đi người khác nhau nhau đáp vật họp theo loài người chia theo nhóm có thể cùng thạch tôn xen lẫn tại cùng nhau tự nhiên cũng không là bình thường người n à y là cái tam đại trúc cơ thành viên gia tộc cấu thành vòng quan hệ kiến thức so thường nhân rộng lớn rất nhiều nghe được bọn họ như vậy ngôn ngữ tự lâu bên trong này hắn khác nhân cũng đều lòng ra một hơi liền t u chân gia tộc công tử đều như vậy nói còn có thể là giả hay sao rất nhanh lại có một người đ ể nói bất quá ta nghe nói kia giải lời đồn người thực lực không tầm thường tốc độ cực kỳ kinh người đúng là đào thoát t r ú c cơ tu sĩ đuổi b ắ t là bên cạnh một nữ tử cởi khổ sau nửa đêm thời điểm ta ra trưởng lão tự mình đi truy hắn lại không đ ổ i kịp kia thấy rõ hắn khuôn mặt không có Có người nói hắn tương tự ác quỷ, tướng mạo cực kỳ đáng sợ đây là thật hay giả ta đây liền không biết thạch tả phi nghe bọn họ đàn luận trong lòng vẫn là có chút hoài nghi hắn luôn cảm thấy linh hai không giống là theo dẹt vô cơ ra tới từ n ữ lúc này không xa nơi bàn bên trên chuyển tới một thanh âm linh hai là chân thật tồn tại đám người quay đầu nhìn lại một thân xuyên xích bảo nam nhân chính ngồi tại kia bên trong phong thần tuấn lãng lệnh người thiên nhiên sinh lòng h ả o cảm xích vũ trang bên trong mặc xích bảo không ít người nhưng là nhan sắc như thế tiên diễm lại xuyên ra này phần khí chất người lại cực kỳ hiếm thấy thạch tả phi trong lòng đột nhiên nhảy một cái nghĩ đến gần nhất lục ra nội bộ chuyển đến một ít t i ế n g gió, chắp tay hỏi nói các h ạ lời ấy ý gì ta không khác ý tứ chỉ là xem chư vị nhận biết có chút sai lầm này mới mở miệm chỉ ra c h ố sai xích b à o nam tử khinh phiêu phiêu nói nói này đó công tử tiểu thư đều là tâm ngạo khí cao hạng người chỗ nào nghe được hạ này lời nói chính muốn phát tác lại xem thấy thạch tả phi thái độ càng thêm cung kính t i ê n bối ý tứ là n à y không là lời đồn mà là chân thật sẽ phát sinh sự t ì n h hạng nhân lắc đầu làm sao có thể người nghĩ nhiều ta xích vũ tông sở thuộc lãnh địa đã đã mấy trăm năm chưa tao qua linh hai phúc duyên tâm hậu nhất phái ổn trung hướng hảo thế cục hán n g ự khí có chút điểm ai t i ế n người ngôn ngữ bất quá là lời nói vô căn cứ vậy là tốt rồi nghe được này lời nói thạch tả phi trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc lạc địa h ả o chút người này mới phẩm ra tương lai có thể làm thạch t ạ phi đều tôn s ư n g tiền bối lại thân mặc áo bà đỏ này người thân phận đã miêu tả sinh động thạch công tử đi theo ta ta có sự muốn cùng người trao đổi tiếp tục hạng nhân lại mời thạch t ạ phi đi nội gian nhất tự xem đến người khác hảo sinh hâm mộ lục ra lục minh ngồi tại phòng bên trong mặt lộ vẻ u b u ồ n thần sắc t i ể u tụy rất nhiều khi thì nhịn không được đứng lên đi tới đi lui mấy ngày trước đây còn xuân phong đắc ý lục minh đã bị giam lỏng tại chính mình trạch viện bên trong hiện tại hắn đừng nói ra cửa thấy người ngay cả viết một phong thư đều cực kỳ gian nan phát sinh như thế biến cố quan trọng nguyên nhân bắt đầu từ xích vũ tông tới hạng nhân xích vũ tông tu tiên giả tại xích vũ trang bên trong địa vị cao thượng trưởng quản sinh sát đại quyền xưng được một tiếng tiên sứ đều không quá đáng bọn họ bình thường không sẽ trực tiếp tham dự xích vũ trang bên trong sự vụ nhưng hạng nhân là một ngoại lệ hạng nhân tự xưng là đại công tử trí thân hào hưu biết được hắn chết tin bi thống v ạ n phần công bố hắn thế tất yếu cha ra hung phạm nghiêm trị không tha sáng suốt người đều có thể nhìn ra hắn toan tính k ô n g quỹ đơn giản là này thân phận không người dám tại chất vấn ai thở thật dài lục minh cảm giác chính mình này lần giữ nhiều lãnh ít phu quân phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra lục tiến h mộng theo cửa bên ngoài chạy vào xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy lo lắng tiến h mộng lão tổ kêu bên có đáp lại sao lục minh hướng vị hôn thê hỏi nói hắn sẽ bị giam lỏng tại này bên trong còn có một cái nguyên nhân đó chính là lục gia kim đan ngầm đồng ý lục tiến h mộng lắc đầu sắc mặt khó coi nói xế chiều hôm nay hạng nhân đi tìm thạch gia thạch t ả phi lão tổ thái độ liền càng thêm m ậ mờ hắn còn đề nghị muốn tới ngươi tỷ tỷ làm lục gia chế tế lục minh ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên ngo s í c h vũ tông đối đ ạ i tam đại tu chân gia tộc thái độ đối xử như nhau vụ trộm còn là có trên nghệ dị hạng nhân đại biểu không chỉ là hắn cái người càng là hắn phía sau s í c h vũ tông lục gia thực lực bản liền tại tam đại gia tộc bên trong hạng chót đi qua này phiên nội l o ạ n lại lần nữa nguyên khí đại thương vì cầu ổn định lục gia lão tổ tự nhiên hy vọng thông qua hắn thành lập được càng thân mật quan hệ thông ra không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lựa chọn nói cho cùng lục trường sinh kỳ thật cũng không thèm để ý ai tới làm lục gia thừa kế người vô luận là đại công tử tam công tử lục minh còn là hắn tỷ tại này vị sống mấy trăm năm kim đan mắt bên trong không có trên lệnh chỉ cần còn là lục g i a người chỉ cần lục g i a còn có thể tiếp tục phồn thịnh đi xuống liền hoàn toàn không quan trọng mà hạng nhân cùng thạch tả phi tiếp xúc thực tế là một loại vô hình cảnh cáo cho thấy hắn nếu có thể đảo hướng lục g i a cũng có thể đảo hướng mặt khác gia tộc nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt lục minh trong lòng vẫn là một trận hiện lệnh chỉ là hắn vậy tỷ tỷ đã kết q u a một lần hôn trượt phu tại mấy năm trước ngoài ý muốn qua đời hạng nhân tại sao lại tuyển nàng tia ra hỏa liền là cái ra vẻ đạo mạo hàng người lục tiến mộng tức giận nói, nói. hắn mấy ngày nay đã d à y xéo hảo chút nhà lành hoặc là lừa gạt hoặc là uy hiếp chuyên chọn phụ nữ có chồng hạ thủ lục minh manh kinh trong lòng sầu lo càng trọng dắt nàng tay ngươi mấy ngày nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong không nên đi ra ngoài hảo nhưng n à y tình huống muốn nói cho an tiền sinh sao nhìn chăm chú phu quân hai mắt lục tiến h ngộng cẩn thận hỏi nói chuyện cho tới bây giờ nàng nghĩ đến duy nhất có nhưng có thể giải quyết này k h ô n g cảnh cũng chỉ có kia vị thần bí an đạo h i u do dự hồi lâu lục minh thở dài còn là không cần đây chính là xích vũ tông trúc cờ a dạng sáng hai giờ sự tình thế mà lại biến thành ngày dạng kết thúc thôi diễn a n nhạc theo giường bên trên ngồi dậy s á t mặt xa so với hôm qua muốn ngưng trọng trên người càng là ẩ n ẩ n mang lên một cỗ s xa ý giống như một chị bị chọc giận hung thú tại thôi diễn ngày thứ năm ánh mắt trống rỗng lục tiến mộng tìm được hắn nói cho hắn biết lục minh đã chết sau đó liền tại hắn viện bên trong tự sát bỏ mình ấm áp máu ở tại a n nhạc mặt bên trên lục tiến mộng gặp cái gì hắn không muốn suy nghĩ tiếp tục a n nhạc đi lục ra cha ra hết thảy vô luận là lục minh nghĩ cho hắn biết còn là không nghĩ cho hắn biết đều đã toàn bộ biết được An n h ạ chương sáu mươi bốn giết trúc cơ thời gian lại qua một ngày đêm khuya xích vũ trang lớn nhất phồn hoa nhất t u lâu tầng cao nhất đèn đ u ố c sang trưng phi thường náo nhiệt người nhân thân xuyên có giá trị không nhỏ phát bảo ăn nói bất phàm l i ê n lui tới thị nữ đều thân phụ tu vi xinh đẹp như hoa lác eo tiếp đại k h á c h nhân các nàng tùy ý chọn một cái đặt tại hạ cấp câu lan đều là đầu bài bản nhân vật sao chúc tiếng nhạc chậm d ã i phiêu đãng đại s ả n h trung ương chủ tọa bên trên ngồi chính là xích vũ tông h ạ n nhân bên cạnh chúng tinh cùng nguyện địa vị siêu nhiên đi vào xích vũ trang sau h ạ n h â n mỗi đêm đều có thể tiếp vào này loại tiệp diệp mời muốn mượn h ắ n đáp thượng xích vũ tông này đều tới người không muốn quá nhiều. lui tới nhiều là trang bên trong có danh phú thương ban g phái lãnh tụ đương nhiên tam đại gia tộc người còn là nhiều nhất thạch tạ phi cũng thân sự trong đó tiến hội thượng có người bất mãn p h ả n n à nói hôm qua k i a kẻ tạo lời đồn lại tại nửa đêm một à o làm cho người ngủ không bình yên còn không phải sao nói cái gì linh thai sắp tới thật là đầu h ư mất một cái hơi có vẻ phúc hậu thương nhân vĩu môi nói nói, khiến cho này đó ngày tới ta cửa hàng bên trong khách nhân đều biết ít thật là có người tin vào này lời đồn có còn là có ngươi xem tia cái bán linh mệ trương lá bản này hai ngày nhưng là hảo hảo kiếm thượng một bút giá gạo đều t r ư n g nghe được này lời nói hạng nhân có chút không vui quay đầu nói nói chư vị ta dám chắc chắn tuyệt sẽ không có linh thai đã đến tia cái cuồng đồ theo như lời đều là nói bậy nói bạn đám người nhao nhao ứng hòa tỏ thái độ hạng t i ê n bối nói cực phải nhưng lại có người khổ sở nói đêm qua ba cái trúc cơ ra tay đều không thể bắt hắn lại nay dạng bỏ mặt cuồng đồ tiếp tục giải lời đồn bất lợi cho thành nội trị an ổn định a lúc này hạng nhân đã có mấy phần men say dứt khoát đáp này người mê hoặc dân tâm nhiễu loạn trật tự phá hư xích vũ trang nội bộ yên ổn thực sự ghê tởm nếu là hắn tối nay còn dám xuất hiện ta liền tự mình ra tay nhất định phải hắn có đến mà không có về trong lúc nhất thời lại là một phiến ca ngợi bao tràn c h i thanh mọi người có lẽ sẽ hoài nghi hạng nhân nhân phẩm lại sẽ không hoài nghi hắn thực lực chỉ là trúc cơ tu vi cũng đủ để lệnh bình thường người ngưỡng vọng càng đừng đề cập là xích vũ tông trúc cơ coi như chỉ là trúc cơ sơ kỳ chiến l ự c cũng có thể so với bình thường tán tu trung kỳ chính là đến hậu kỳ nhắc hết người đi tiểu lâu cửa ra vào hạng nhân bông ra bên cạnh thị nữ và n g e o độc tự đi tại đường đi bên trên lúc trước cũng có người mịt mở giới thiệu nữ từ cấp hắn nhưng bị hắn cự tuyệt theo hạ nhân g n c ư ớ p tới dù sao cũng so đưa tới cửa môn u hương đúng lục minh k i a vị hôn thê tính tình n g a n g ngược nói không chừng sẽ là một cái không tồi đồ chơi vừa lúc có thể bước lục minh ra tay lại thuận lý thành trương hắn mắt bên trong t o á t ra một mạt dụng nghiệm trong lòng suy nghĩ nên tại khi nào đ ộ c thủ bất chi bất giác gian đi đến tương đối vắng vẻ địa phương bóng đêm thâm trầm mọi nơi yên tính không tiếng động hạng nhân cũng lơ lẽm vừa vặn nghĩ tìm kiếm gần đây có hay không thích hợp hạ thủ mục tiêu hắn về phía trước phóng ra một bước k h o ả n khắc bên trong mẹ cảm linh thức bên trong chuyển đến một cô cực đoan bén nhọn đau đớn suy một đạo giản dị tự nhiên màu đen đu quang theo hắn nguyên bản vị trí bỗng nhiên rơi xuống chỉ một kích v ư ơ n g v ứ c kiên cố t h à n h bản liền tại k ì n h khí hạ bị ép thành bụi phấn hắc quang đột nhiên một chiếc hướng hắn cấp tốc c h é m tới hạng nhân sợ hãi mà hoảng sợ nhưng trúc cơ dù sao cũng là trúc cơ linh lực lưu chuyển hắn thân hình như là hư hóa khi xuất hiện lại liền tại mấy mét có hơn người thật to gan hạng nhân sắc mặt t ô n g trầm nhìn hướng này có can đảm tập kích hắn cổng đồ lại là không khỏi thất thần một cái trước mắt tại hắn trước mặt là một cái khó có thể phân biệt ra được là không làm người tồn tại đối phương chỉ cụ bị nhân loại đại khái hình thể thân thể khoác đóng một tầng quỷ dị g i á p trụ huyện như vật sống khuôn mặt càng là dữ tợn đáng sợ không thấy n g ũ quan chỉ có kia tinh hồng sắc khối trầm mặc nhìn chăm chú hắn không rõ lại quỷ q u y ệ t hạng nhân thất thần này một giây quái nhân thân hình liền như như đạn pháo s n g ra mang ra phá không chi thanh trọng đao đã đến trước mắt khanh một bả phi kiếm màu bạc theo hạng nhân mi tâm đâm ra có như một đạo lệ u y khống phá tan trọng đao chỉ là trọng đao thượng trầm trọng cùng cứng rắn lại là vượt qua hắn dự liệu chỉ có thể bắn ra mà không cách nào trực tiếp chặt đứt chỉ là một cái lệ khí giả thần giả quỷ trong lòng nộ khí cuộn hạng nhân mặt lộ vẻ dữ tợn phi kiếm cấp tốc b i ế n lớn b á m vào thượng sắc bén n mê quang chật loé lên thẳng đến quái nhân ngực nhưng tại l ư ỡ i kiếm sắc mở ra áo giáp nháy mắt bên trong hắn thân thể bỗng nhiên như du xà bàn chân nhẵn xương cổ sống đều phát sinh nhất định chết đi ngạnh xinh xinh tránh ra phi kiếm c h ẳ n g kích giữa hai người khoảng cách tiến một bước rung ngắn hạng nhân thậm chí có thể cảm nhận được hắn quần c u ộ n sôi trào khí huyết tựa như d u n g nham trào lên mánh hổ d í t đ ảo vừa nhanh vừa mạnh bóng đen lần thứ hai rơi xuống lan đi hạng nhân dẫn quát một tiếng không khí bên người và mẹo chuyển ra một cố cường đại lực đấy, mấy cái gai nhọn theo giáp trụ thượng diên triển khai đâm thật sâu vào mặt đất an nhạc cắm dễ tựa như đứng tại chỗ tay bên trong hát huyền lịch này c ố sức đẩy chém xuống linh lực phát ra đạt tới lớn nhất hát huyền rung động không thôi phát ra gào thét đao trên người pháp trận gần như sụp đổ giang giác một tiếng v a n g giòn hạng nhân ánh mắt trống rỗng sắc mặt trắng bệnh thân thể như là cái vải rách túi tựa như ngã về phía sau nhìn như sinh cơ tiêu vong nhưng an nhạc không có chút nào buông lỏng bàn chân đột nhiên tại mặt đất bên trên ép qua một nửa hình tròn đầu gối chuyển hướng eo quay người hát huyền hoành hướng vung đi đối diện đụng vào theo sau tâm đánh tới phi、kiếm. đang. Phi k lúc này hạng nhân dùng nhiều tiền mua được bảo mệnh pháp khí hiện giờ lại tại này loại địa phương nhân một cái luyện khí tu sĩ mà hào phí còn có hắn là làm thế nào thấy được ta không có chết nếu như không có chút nào để phòng chi hạ nay một kiếm đủ để đem g á i nhân này c h é m g i ế t tại thôi diễn bên trong bên trong qua chiêu an nhạc đương nhiên sẽ không lại chúng lần thứ hai an nhạc vẫn không có cùng hạng nhân trò chuyện ý tứ đem hát huyền thu vào chữ vật túi tiếp tục trầm mặc hướng hắn phóng đi ngươi liền pháp khí đều không có lấy cái gì cùng t a đấu hạng nhân tàn nhẫn cười một tiếng thân thể hướng trên không dâng lên huyền không thuật t r ú c cơ tu sĩ mới có thể học tập pháp thuật đây cũng là bọn họ có thể ngự kiếm phi hành quan trọng nguyên nhân hạng nhân học thông minh hắn nhìn ra gói nhân này nhục thân cương mạnh vô cùng nhưng linh lực tu vi s o yếu không cách nào phi hành lại quyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn như vậy chỉ cần thăng nhập thiên không chính mình cũng đã đứng ở thế bất bại đều không cần hắn tự mình động thủ gần đây chạy đến tu hành giả liền sẽ đem quái nhân này đánh chết mới vừa động tĩnh tự nhiên hấp dẫn thành nội không ít tu sĩ rất nhiều luyện khí chính tại chạy đến nơi xa còn có một đạo thuộc về trúc cơ cường hãn khí tức mọi người nói nhỏ thanh văng lên là xích vũ tông hạng tiền bối là ai như thế lớn mật dám tập kích hắn thượng như là kia kẻ tạo lời đồn bất quá tháng bại tựa hồ đã có định số phi kiếm xuyên tới xuyên lui ngân quang lấp lẽ cho dù an nhạc thân hình qua lại dao động trên người vẫn nhiều mấy đạo vết thương máu tươi từ khải bên trong thẩm thấu mà ra đem toàn thân nhuộm thành huyết sắc thân như du xả tăng thêm g i ã thú bản năng cũng vô pháp né tránh rơi toàn bộ công kích da chỉ lên trúc cơ linh lực phi kiếm s ắ c bén trình độ có thể nghĩ nếu không phải có này tầm phòng hộ chỉ một kiếm liền có thể đem người t h ể một phần bị hai còn tại dãy r u a sao bầu trời bên trong hạng nhân khuôn mặt v ậ t mẹo trong lòng tràn đầy bạo ngược thoải mái ngươi tốt nhất cầu nguyện bị ta phi kiếm giết chết không phải ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết an nhạc từ đầu đến cuối bất vi sở động hắn tại chờ một cái cơ hội một cái cơ hội một k í c h trí mạng không biết tại khi nào an nhạc tâm niệm lại lần nữa đi vào kia không minh trong suốt hoàn cảnh hết thể tại hắn mắt bên trong đều chậm lại rõ ràng rành mạch điều khiển phi kiếm xuyên qua lúc hạng nhân linh lực sẽ có một cái ngắn ngủi đứng không ngắn ngủi đến liền một cái hô hấp công phu đều không có rốt cuộc hắn bắt được kia cái chợt lóe lên nháy mắt bên trong ngay tại lúc này hồng y nữ đi vào hạng nhân bên người rỗi r a băng lánh đầu ngón tay an nhạc hai tay đâm ra bàn tay khép lại theo h á c huyền đức gây lúc liền bắt đầu t í c h xúc áp suất linh lực sớm đã nơi cánh tay khoang trống bên trong tiếp cận miêu tả sinh động trình độ bọn chúng hội tụ đè ép thiêu đốt lên như là an nhạc trong lòng mãnh liệt phẫn nộ tại lúc này đồng loạt tiết ra một đạo thẳng tắp ánh sáng lóng ánh trụ vạch phá bóng đêm h ắ cám ánh vào đông đảo đứng ngoài quan sát người mắt bên trong đâm xuyên hạ nhân g n lồng ngực phá vỡ một cái lô máu hắn mặt bên trên lộ da m ở mịt chân kinh không cầm lỏng phanh chết đi thi thể theo cao nơi rơi xuống huyết n ụ c mơ hồ chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương sáu mươi lăm là sát mặt quỷ đợi cho cổ sáng quang mang tiêu tán bầu trời đêm bay về h tám thế giới lập tức an tính lại tiến tính không tiếng động xem hạng nhân thi thể ngã tại mặt đất bên trên huyết n ụ c mơ hồ chết không nhắm mắt chạy tới gần đây tu tiên giả nhóm kinh hại trong lòng có như lật trời sóng lớn hạng nhân chết hắn làm sao dám hắn không sợ xích vũ tông trả thù sao so với này đó mới vừa kia quái nhân bày ra ra tai đoạn càng làm hắn hơn nhóm tâm thần chấn động lấy luyện khí giết chút cơ còn là tu tiên tông môn chút cơ còn có c ộ t sáng kia đến tột cùng là cái gì không là pháp khí mà như là trực tiếp theo thân thể bên trong bán ra đại bộ phận tán tu chưa bao giờ thấy qua này loại thủ đoạn xác nhận hạng nhân chết sau an nhạc thân thể cũng hơi rung nhẹ nhưng lập tức đứng nghiêm tiếp tục bộ pháp ổn định hướng thi thể ngã xuống đất trô đi đến càng là suy yếu liền càng không thể yếu thế an nhạc dáng chống đỡ thân thể túi người dội ra hơi run dày cánh tay khải trực tiếp nọ g mẹ đem hạng nhân bên hông chữ vật túi tạm thời nứt hết hắn tổn thương rất nặng chính diện chém giết chút cơ so dự đoán bên trong còn phải gian nan vì phóng thích cuối cùng tuyến sát linh l ư ợ đạn hắn toàn thân linh lực cơ hồ chút xuống không còn hai tay bên trong linh lực khoang chống t ổ n hại bộ phát lúc mang đến phản xung lực khiến cho cánh tay cơ bắp hơn phân nửa xe rách ngay cả xương cốt đều rất nhỏ đứt xương cánh tay tiếp cận báo hỏng còn tại cùng phi kiếm va chạm bên trong bị nội thương an nhạc đứng lên chỉ một cái động tác đơn giản máu tươi liền ngăn không được phun lên h ế t hầu lại bị hắn cưỡng ép lướt xuống hắn nhìn cũng không nhìn chung quanh âm thầm thăm dò luyện khí tu sĩ bước nhanh xoay người hướng cái bóng bên trong chạy vội hào chút người x u n x u n rụ động chỉ cần có thể bắt lấy này người tuyệt đối sẽ được đến xích vũ tông giã thường bất quá xem hắn kia bị nhuộm đỏ quỷ dị áo giáp không giống nhân loại đáng sợ khuôn mặt một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt dư duy vẫn còn cho dù mọi người đều biết đối phương đã thân chịu trọng thương lại vẫn là bị này chấn n hiếp trong lúc nhất thời không muốn tiến lên trở thành chim đầu đàn rốt cuộc có tán tu nhịn không được thúc giục pháp khí tới gần ý đồ đem quái nhân chém giết bắt lại này phần công lao ai biết tại này nhân thân hình vừa mới động nháy mắt bên trong an nhạc tốc độ đột nhiên tăng vọt t r ớ c mắt gian liền tới đến hắn bên cạnh không tán tu còn không tới kịp kinh hô giáp trụ bên trên g i ra mấy đạo gai nhọn liền xuyên thầu yêu ớt thân thể ngực bụng dưới nhiều da to lớn lỗ máu máu t ư ơ i bắn tung tóe tử tướng t h ế thảm nay tính này cảnh doa đến nguyên bản còn tính t o á n tiến lên người toàn thân cứng gắp này c a nhân còn có dư lực không đúng hắn thật là người sao an nhạc bắt t r ư ớ c làm theo cưỡng để khởi thể nội cuối cùng khí lực giết chết cách hắn gần nhất ba người hắn toàn thân đ ô m máu lây dính hắn người huyết n ụ nhìn qua như là một thứ từ địa ngục bên trong leo ra ác quỷ đạo hữu tha a ác quỷ nó là la sát ác quỷ thảm thiết thanh ngắn ngủi văng lên t á tu tâm lý tố chất cao thấp không để、ước. có người bị an nhạc sợ vỡ mật trực tiếp quay người chạy trốn hốt hoảng chạy trốn còn lại người đồng dạng không còn dám truy lại nhiều khen thưởng cũng phải có mệnh đi lấy an nhạc tại cái bóng bên trong cẩn thận tiềm hành hắn một đường tung xuống một loại đặc chế thuốc bột tiêu trừ lưu lại mùi dấu vết s ớ m đã ngậm tại miệng bên trong đan dược tan ra hóa thành một cỗ dòng nước ấm chạy qua toàn thân nghĩ muốn chữa trị thương thế không quá khả năng nhưng ít ra có thể làm hắn lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian hắn mặt ngoài thân thể khải liền mang theo huyết dịch cùng nhau cấp tốc thu hồi thể nội lại bộ thượng một thân áo khoác đem bên ngoài thân thương thế đều che đậy lên tới lúc này an nhạc trừ bỏ sắc mặt hơi có vẻ tái n h ợ n cùng bình thường người qua đường không khác nhau quá nhiều lúc trước chiến đấu động tĩnh đánh thức rất nhiều đắm chìm tại ngủ mơ bên trong người bất quá cũng không quá nhiều người sẽ vì này đi ra khỏi nhà sắc trời còn một mảnh đen nhánh chiến đấu tiến hành quá nhanh theo bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới ba phút đồng hồ hạng nhân cũng đã bỏ mình rất nhiều tán tu còn không biết chết người là ai lại vì sao tranh đấu tam đại gia tổng người khả năng hiện tại mới phản ứng lại đây rất nhanh an nhạc về đến nhà bên trong đóng cửa lại mọ lên bị nhốt tại cái lồng bên trong tường thụy dây trắng đẩy ra địa đạo cửa vào Chui vào. vừa mới đem thạch bản khép lại g á n g chống đỡ một hơi thư giãn xuống tới thân thể ngã sấp xuống tại địa đạo bên trong bất tỉnh nhân sự sau đó mấy ngày bên trong xích vũ bên trong nhấc lên một cỗ không lớn không nhỏ dối loạn nhất danh xích vũ tông trúc cơ tu sĩ chết tại này dạng một tòa tiểu thành bên trong đủ để tính đến một kiện đại sự cứ việc tam đại tu chân g i a tộc người có ý áp chế nhưng đêm hôm ấy động tĩnh lấy cùng k i a đạo trói mắt linh lực của sáng thực sự quá mức kinh người không cách nào ché lấp dẫn đến tiếng gió tiết lộ ra mọi người mỗi người nói một kiểu lời đồn bay lời trời có người nói kẻ tập kích cùng vì trúc cơ sinh đến mặt xanh manh vàng giống như quỷ quái không giống hình người có người nói giết chết hạng nhân kỳ thật căn bản liền không là người hạng nhân này đó ngày làm đoán trời trách đất sự tình quá nhiều tự có yêu tả liên tục xuất hiện này là thượng thiên hạ xuống k ế n trách còn có người nói kỳ thật là tam đại tu chân gia tộc hạ thủ bất luận như thế nào có hai điểm có thể xác định này một giết người người hình dáng tướng mạo s á t thực dọa người đáng sợ không giống thường nhân dần dần mọi người đem hắn gọi là mặt quỷ hoặc là là sát mặt quỷ thứ hai mặt quỷ thực lực hung hãn có thể giết trúc cơ phần lớn người cũng không tin hắn chỉ có luyện khí tu vi đây cũng bình thường rốt cuộc xích vũ tông trúc cơ tu sĩ sao lại là luyện khí tán tu có thể giết chết không có khả năng tuyệt không khả năng ngoài ý muốn là tu chân gia tộc thái độ đối với chuyện này thập phần quỷ dị đặc biệt là cùng hạng nhân liên quan không nhỏ lục r a tuy nói cũng phái gia nhân thủ truy tra hưu phạm gián t h i ế p bố cáo nhưng lại tựa hộp như không có đặc biệt đệ bụng một cái sống hạng nhân đương nhiên là có thực cao giá trị người người chạy theo như vịt nhưng chết đi hắn không thể nghi ngờ liền thành một cái bỏng tay khoai lang bất kể như thế nào xử lý đều sẽ dứt lấy xích vũ tông lửa giận h ú n g hồ k i a hung đồ thực lực không kém bình thường trúc cơ không làm gì được hắn có nhất định sinh mệnh nguy hiểm kim đan lão tổ lại không thể vì như vậy một chút chuyện nhỏ rời núi không bằng chờ xích vũ tông người đ ã đến để cho bọn họ tự tay bắt giữ hung thủ còn có một cái tu chân thành viên gia tộc mới biết được dị sự có trúc cơ tu sĩ muốn dùng bí thuật xem bói các loại thủ đoạn khóa chặt hung phạm vị trí lại hoàn toàn không có thu hoạch như là bị một loại nào đó thủ đoạn che đậy bảo bảo hộ lên hạng nhân tri tử mang đến khắc một cái phản ứng dây chuyền là xích vũ trang mọi người đối kia linh thai tiến đoán nhiều tin mấy phân người luôn là kính sợ cường giả có thể giết chết hạng nhân người m ặ t quỷ đã bước vào này cấp độ n à y loại nhân vật tiến đoán tóm lại là có mấy phần có thể tin độ mà tam đại tu chân gia tộc một ít tiểu động tác cũng theo mặt bên chứng thực này một điểm vì thế này đó thời gian xích vũ trang bên trong giá gạo phi tốc tăng trưởng bên ngoài ra bổ đốn t u ổ i h ọ a người cũng tăng nhiều đi xa nhà người có sở giảm bớt đương nhiên không tin người vẫn có rất nhiều còn có người yêu thích phát ngôn bừa bãi đối tin tưởng người đại thêm trào phúng lấy chương hiện tự thân thông minh sau đó linh thay tới chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương sáu mươi sáu t h a n g tiên cầu m à phá hạ chính như quỷ mặt la sắt tiên đoán bên trong như vậy một trận cực đoan rét lạnh linh hai manh liệt tập kích xích vũ trang mới đầu bầu trời xa xăm hiện ra màu xăng trắng mây đen dần dần xếp đ ó n g bao phủ sau đó tựa hồ chỉ là thời gian nháy mắt sắc trời liền tối xuống tươi đẹp tia sáng bị tầng mây tham lam thốn vệ không có nhan sắc không hữu hình trạng l u ồ n không khí lạnh từ đằng xa không tiếng động tới gần sợ đến chỗ đều bị nhiễm thượng một tầng xương trắng theo màu xanh sấm sơn lâm đến bằng thẳng vùng bỏ hoang lại đến mọi người sở s ử thành c h ấ n lại sau đó mới vừa còn ở vào đầu hạ nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống bầu trời bên trong bay xuống khởi tuyết lông ngỗng nếu như có người ở vào trời cao bên trong nhìn xuống một đạo màu xám nhạt đường cong cấp tốc lại không cách nào ngăn cản tại thiên địa bên trong quét ngang mạ qua bao phủ bao quát xích vũ trang tại bên trong một một khu vực lớn rất nhiều không từ nghe n g tin tiên đoán đám người chính bản thân nơi thành bên ngoài đối diện liền đụng vào đợt thứ nhất mãnh liệt nhất luồng không khí lạnh không có phòng hộ biện pháp lại không cách nào về đến thành trấn bên trong rất nhanh liền mất ấm mà chết bị đông cứng thành băng đ i ề u biểu tình duy trì tại khi còn sống một giây sau cùng tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ còn có một vệ nồng đậm hối hận mà tại xích vũ trang bên trong phong ốc cùng kiến trúc giảm mạnh luồng không khí lạnh tổn thương phần lớn người đều vội vàng trốn vào nhà bên trong hoặc là dùng pháp khí linh lực kháng lạnh hoặc là dùng tuổi nhóm lửa sửa ấm đến lúc này may mắn còn sống sót nhân tâm để một trận hoảng sợ vô cùng may mắn chính mình tin tưởng người mặt quỷ tiên đoán không khỏi đối hắn tham gia một chút cảm kích tri tình bất quá luồng không khí lạnh chỉ là mới bắt đầu không ánh sáng vĩnh d ạ mới có thể trở thành chân chính Đêm l ạ nằm h sắp tới. tại một chương mềm mại giường bên trên cách đó không xa nhà bếp chính tại thiếu đốt vì này nơi không gian cung cấp quý giá nhiệt độ nồng đậm mùi thuốc tỏa khắp như thế nào dạng cảm giác hào t r ư ớ không nữ nhân màu da tuyết trắng doanh doanh hoa đào mắt bên trong mang theo lo lắng cùng sạch bình thường、so、sánh, trên người ngoài ý muốn Quanh h rất t so sẽ. ý ân c ò nhạc tản ra một rất nóng ra cố ơ i mới ẩm, tắm phản phất mới tắm Chính Tô vừa rửa qua. là đ i Ngươi tại như nào ư thế phía ta Ta t ra? ớ không nhạc An là? miễn cưỡng bỏ dậy kinh ngạc hỏi nói thanh âm có chút tấm ách mấy ngày trước đây ta tới tìm ngươi không nghe thấy đáp lại cảm giác ngươi ra sự tỉnh liền xông vào tới nhìn thoáng qua kết quả t ô đ ạ i cẩn thận nhìn hướng hắn ngươi sẽ không tức giận đi làm sao lại thế lắc đầu ân nhạc ú i đầu vừa thấy xem đến hắn trên người bọc lấy một tầng thảo dược cùng băng vải băng lãnh xúc cảm g ó t vào da thịt chậm rãi chữa trị hắn thân thể thương thế thế nội còn có một c ố đặc biệt d ư lực như là bị uy hạ khôi phục đan không hề nghi ngờ này là tô đại thú bút nghĩ đến tại hôn mê này đoạn thời gian đều là nàng tại chiếu cố chính mình này lần đa tạ ngươi an nhạc cảm thấy cảm động hắn cùng tô đại quen biết thời gian không dài muốn bảo hoàn toàn tín nhiệm đối phương h i ệ n nhiên là lừa mình dối người không phải sắp đến đem hôn mê lúc hắn khẳng định sẽ chủ động tìm kiếm tô đại che chở nhưng đi qua này sự tình hắn tâm thái tự nhiên phát sinh một chút thay đổi đúng có mặt khác người tìm tới cửa sao phía trước ngược lại là tới qua một ít xa lạ người bất quá đều bị ta đuổi đi ân an nhạc có chút ngoài ý m u ố n nghiêm túc đánh giá tô đại hai mắt nhìn không được kinh ngạc nói người trúc cơ nghe được này lời nói tô đại rất kỳ quái ta vẫn là trúc cơ a người nguyên lai、like、không biết sao an nhạc hiện tại hồi tưởng lại tới hắn hảo giống như đích s á c chưa hề chú ý qua tô đại tu vi chủ yếu là nàng từ đầu đến cuối không b à y r a r a này loại độc thuộc tại trúc cơ h u áp cũng không có cơ hội bày ra thực lực so với tu vi tô đại ngoại hình cùng luyện đan kỹ nghệ mới càng làm cho an nhạc tại ý như vậy nhắc tới liền nói không được khó trách như vậy một cái có trình độ luyện đan sư thế mà không người nào dám tới bức hiếp hoặc là tới mưu tài sát hại tính mệnh khó trách nàng có thể mua được rất nhiều chân quý dược liệu luyện ra thị trường thượng đều không có đan dược tại xích vũ trang này loại tiểu địa phương trúc cơ không thể nhục cho dù có người tới tra hỏi cũng không dám tùy tiện đắc tội t ố đại liền nhẹ nhõm vượt qua này quan từ từ ta hôn mê mấy ngày đông nhiên an nhạc lấy lại tinh thần quay đầu đi xem bị hắn trước tiên dùng mấy khối tấm ván gỗ phong khởi cửa sổ theo khe hở bên trong mơ hồ xem đến một mạt bạch sắc trọn vẹn hai ba ngày đi linh hai đã buông xuống t ô đ ạ i lười biến rỗi lưng một cái bày ra ra h i ể u điệu mỹ lệ đường cong thuận miệng nói nói luồng không khí lạnh tới khi ta vừa vận tải ngươi phòng bên trong bây giờ nghĩ đi cũng đi không nổi con hảo ta vật tư đều đặt ở chữ vật túi bên trong tăng thêm ngươi hàng tổn hẳn là đủ dùng hai người lại nói một lát lời nói an nhạc rất nhanh theo tô đại miệng bên trong biết được này đó ngày xích vũ trang bên trong các loại biên cố đối giết chết hạng nhân mang đến thanh danh cùng ảnh hưởng an nhạc cũng có chút ngoại ý mới nhưng cái này hiển nhiên là một chuyện tốt ý vị có càng nhiều người có thể sống quá đêm lạnh đối với xích vũ tông trả thù an nhạc đảo không quá lo lắng Tối thiểu, tại linh thai tứ thời linh gian, đoạn ngược này bởi ọ họ nhọc, n căn bản rút không ra tay tới đối phó chính mình. Không bao lâu. Tô Đại nói chính mình mệt nhọc, liền tại gian phòng bên trong một cái giường khác bên trên ngũ. phó khác cái bao b rút ra tay tới Tô mệt tại một đối Đại lâu, vì gian phòng không có l ò sưởi trong tường điện loan c h ờ công trình bọn họ chỉ có thể dùng phòng bếp nhà bếp đ ạ m đương hỏa lô sưởi ấm mượn nhờ ống khói đem khí thải bài xuất phòng bên trong trực tiếp tại phòng bế gian phòng bên trong nhóm lửa cho dù là tu tiên giả thể chất cũng có thể chúng độc mà chết bất quá an nhạc tại sự tình chức liền n g tới điểm ấy cố ý dỡ bỏ thiên phòng cùng phòng bếp gian m ô tường khiến cho không gian còn tính rộng rãi bày hạ hai cái giường xem tô đại bóng lưng nghe phòng ngoại ở nước chuyển đến gào thét tiếng gió an nhạc tâm tình có chút c ổ a quái đêm lạnh không biết muốn kéo dài bao lâu tại kế tiếp nhật từ bên trong hắn đều muốn cùng đối phương cô nam quả nữ chung sống một phòng này thích hợp sao nói đúng ra cũng không tính được cô nam quả nữ tiểu tiểu hồng chính tại sao lưng lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc tường t h ụ y dây trắng tại tiểu trong lồng buồn bã hiệu sự ngủ nhàn tới vô sự an nhạc đánh mở giao diện tên họ an nhạc tuổi thọ m ư ơ i năm sáu m ư ơ i sáu cảnh giới luyện khí tám tầng công pháp linh hối công kỹ năng kinh long lệ u y n cốt nắm giữ linh lực đạn nắm giữ hộ thân thuật nắm giữ định thân thuật nắm giữ hiện h ư u từ điều huyết sắc hồng y tham luyến thiên khí chi nhân từ sắc thắng tạo phù đồ khải ngô tâm ngô hành trong vắt như gương sáng yêu nguyên tâm khang đạo pháp tự thành yêu linh dâng tặng lễ vật lam sắc linh lực khoang t r ố n g lò luyện không minh c h i cảnh tiên sinh lệ chất lục sắc thân như du xà i ạ thu trực giác trước tâm quy tức bạch sắc thậm khí tràn đầy can tì hiệp điều a an nhạc phát hiện một cái mới từ điều thắng tạo phù đồ tử cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ ngươi cứu vớt rất nhiều người tính mạng công đức gia thân người vật khí có lẽ sẽ có chuyển biến tốt này cũng là n g o ạ i ý muốn chi hỉ bất quá theo từ điều nhan sắc cũng có thể nhìn ra nó cùng thiên khí chi nhân còn là có nhất định t r ê n l ệ n h an nhạc không quá để ở trong lòng hắn lại quét liếc mắt một cái tràn đầy từ điều mặc dù trong lòng có loại giống như hamster người chơi chữ hàng đạo cụ bản thỏa mãn cảm giác nhưng là xem cũng có chút quá lộn xộn lúc này an nhạc đẫu nhiên chú ý đến giao diện phía dưới một hàng chữ nhỏ từ điều số lượng thỏa mãn yêu cầu mở ra lộ tuyến thang tiên cầu mà phá h ạ tu tiên cổ điển không hậu cung không n g a giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương sáu mươi bảy hồng Y nữ kêu gọi mở ra lộ tuyến a n nhạc hai mắt phát sáng trái tim đập bịp bịp tại hắn ấn tượng bên trong nay mỗi một con đường cũng không là đơn nhất từ điều thôi diễn tiến hóa mà là từ nhiều cái từ điều cấu thành tỷ như thăng tiên liên bao quát cùng tu tiên tương quan sở hữu t ừ điều linh lực q u a n g chống huẩn linh thân thể đạo pháp tự thành t ừ t ừ đều thuộc về này cái phạm chủ mà yêu linh tâm khang khải yêu linh dâng tặng lễ vật hiển nhiên quy về cầu ma về phân phá hạ ý là bài trừ nhân thể hạn chế chuyên chú luyện thể đại bộ phận tư điều bao quát trước tâm thần thủy tràn đầy chờ bình thường cường hóa nội tạng tạng khí còn có thân như du xà này loại thân pháp cũng bị đặt vào trong đó nếu như chỉ là đơn giản phân loại an nhạc tự nhiên không đến mức như vậy kích động hắn nhớ rõ lộ tuyến mở ra sau liền có thể thực hiện từ đ i ể u sắp nhập thiên sinh lệ chất thêm một cái tu tiên tiên phú từ đ i ể u liền có thể có thể xuất hiện tuyệt thế tiên tư tại an nhạc chơi qua thử chơi phiên bản bên trong cầu ma lộ tuyến đến cao cấp có hoàng tuyến bích lạc thiên ám dạ quân vương chia đều chi phương hướng yêu cầu trước đặt thành một ít tiền trí từ điều mới có thể giải tỏa lại t h như phá hạn lộ tuyến bên trong nếu là hắn kinh long luyện cốt công rèn luyện ra đủ mạnh mẽ nhục thân nói không chừng sẽ giải tỏa kinh long bá thể đến lúc đó như là h ổ báo lực cánh tay này loại hạ cấp từ điều liền sẽ bị này bao trùm an nhạc xem này ba con đường tuyến rõ ràng này là hắn tương lai thôi diễn nhục thân ba phương hướng bất quá an nhạc cũng không tính toán lựa chọn trong đó kia một điều ta tất cả đều m u ố n chỉ cần cấp hắn đầy đủ thời gian vô hạn số lần thôi diễn bất luận cái gì một con đường hắn đều có thể leo lên đến đình phong ba con đường tuyến cũng không phải là hoàn toàn chia cắt ra tới mà là hỗ trợ lẫn nhau tương hô là trong ngoài quan hệ a n nhạc tạm thời áp lực hạ kích động tâm tình vừa vặn hôm nay thôi diễn số lần còn không có dùng hắn tâm niệm vừa động bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị đại não a n nhạc thân thể bên trên thương thế còn chưa lành toàn thôi diễn đại não tương đối đáng tin kiểm tra đến thôi diễn q u y n h hướng đêm lạnh linh hai thứ nhất này ngươi cùng tô đại tại phòng bên trong bình an vô sự ngươi mượn nhờ đan dược c h ữ a thương cẩn thận dùng linh lực rèn luyện đại tế bảo não cùng thần kinh tại linh hai đặc thù t r à n vượt hạ ngươi đại não dần dần có biến hóa kỳ dị cảm giác càng thêm nhạy cảm có thể càng rõ ràng xem thấy không nên bị mọi người xem thấy tồn tại thứ nhỉ ngày tuyết còn tại hạ cảm giác dị biến cấp tốc tăng lên ngươi bắt đầu cảm thấy thập phần bất an ngươi khi thì theo phòng bên ngoài phong tuyết nghe được thấy quái đạn tê minh anh hải khóc nức nở nhưng làm ngươi hướng t ô đại dò hỏi lúc nàng lại cái gì cũng không có nghe thấy đồng thời hồng y nữ nhìn hướng ngươi ánh mắt càng phát k ỳ quái a giải tỏa tư liệu linh quỷ thính thúy thứ ba ngày ngươi tại quan sát ngoại giới lúc hấp dẫn tới phong tuyết bên trong tà ma tà ma xuyên qua vết tưởng đi vào bên cạnh ngươi ngươi chết tê tôi diễn bên trong tử vong hồi ức xông lên đầu tà ma nhập thể toàn thân huyết dịch như là bị đông cứng a n nhạc hoãn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nháy mắt bên trong trước phía trước mở ra lộ tuyến kích động bên trong tỉnh táo lại mặc kệ tương lai cỡ nào có hy vọng dù sao cũng phải trước sống qua này lần linh hai đi từ từ linh hai cũng là một loại thôi diễn khuynh ư ớ n g hắn bỗng nhiên chú ý đến này một điểm là thân sử đặc thù hoàn cảnh cũng sẽ đối n ụ c thân thôi diễn tạo thành cự đại ảnh hưởng a n nhạc tính hạ tâm cảm giác bốn phía linh lực cho dù thân sử phong bên trong cũng có thể rõ ràng phát ra đến không khí bên trong linh lực xa so với bình thường hỗn loạn phảng p ấ t tạo thành một cái thần dị tràn vực chính là tại tràng vực bao trùn khu vực bên trong mới có thể xuất hiện đêm lạnh bạo tuyết dị thường thời tiết nghĩ rõ ràng điểm ấy an nhạc lại nghĩ tới như vậy nói tới có lẽ ta có thể mượn nhờ này lần linh thai tới l u y ệ n thể thôi diễn có cái chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đem thân thể tiềm lực nghiền ép đến c ự c hạ tỉ như tại lần thứ nhất thôi diễn bên trong từ sáng sớm đến tối không ngừng nghỉ trẻ tuổi tại hiện thực bên trong căn bản không cách nào như vậy làm coi như là dùng gần như tàn phá tự thân phương thức ma luyện n ụ c thân di chứng cùng tác dụng phụ cũng không sẽ tồn tại đến hiện thực tạm thời đẻ xuống này loại ý nghĩ an nhạc thừa kế từ điều l ăn g nhạc trước là có chút trong váng nhưng rất nhanh ý niệm thay đổi đến mức dị thường thanh minh nay lần dị biến đối các hạng cảm giác tăng lên không coi là quá lớn nhưng hắn nhắm mắt lại bên hai liền nghe một tiếng ngũ hoán kêu gọi ăn nhạc an nhạc sợ hai mà hoảng sợ chật to hai mắt một chương tuyệt mỹ tiếu nhan liền tại hắn trước mắt khoảng cách sẽ không vượt qua năm cm hồng y nữ đôi mắt tính mịch vẫn như cũ mà hai tay thì làm ra ôm động tác phản phất nghĩ ôm chặt lấy a n nhạc đáng tiếc nàng bàn tay mềm không cách nào chạm đến hiện thực sự vật trực tiếp xuyên qua a n nhạc nhất thời hoảng hốt tiểu tiểu hồng nguyên lai biết nói chuyện bất quá a n nhạc chờ d â y lát lại không nghe thấy nàng sau văn ngược lại lại kêu một tiếng a n nhạc hào giống như nàng sẽ chỉ nói này một câu nói đêm lạnh bên trong ngoại giới một mảnh đen kịt khó có thể phán đoán sớm muộn cũng may hai người đều là chịu được nhàm trắng người ăn nhạc ngồi tại giường bên trên chuyên tâm dưỡng thương t đáng thể h ạ n nhân chữ tiếc t bên an nhạc không dám mặc ra cửa còn có chút thứ họa di bảo đủ loại nhìn qua như là này đó ngày xích vũ trang các phương thế lực đưa cho hắn lễ vợ có thể bán cái ra tốt a n nhạc có chút tiếp h ậ n chưa kịp đem tia thành phi kiếm kiếm về tia chỉ sợ mới là hạng nhân trên người giá trị cao nhất đồ vật rất có thể là một cái nhị giai pháp khí ở một bên tô đại tại đọc qua đan phủ cùng một ít thư ạ t xem đến say sương ngon lành khi thì cùng a n nhạc trò chuyện hai câu làm vì chúc cơ luyện đan sư tô đại có được thư tịch còn thật không ít a n nhạc cũng có chút động tâm chuẩn bị chờ tổn thương lại hào chuyển một ít tìm nàng ngược đọc tại này không có quá nhiều giải trí thủ đoạn thế giới đọc sách đã là một loại không tồi tiêu khiển thủ đoạn h ã n biết lạnh đêm vẫn còn dài đâu liền giống với bị cách ly trong lúc không lưới không điện thoại không má nếu là không thể tìm điểm chuyện làm người tâm lý là sẽ ra vấn đề có qua thôi diễn b ê n trong giáo huấn an nhạc tận lực không đi tại ý phong tuyết âm thanh bên trong truyền đến một ít dị hưởng nếu là hắn làm ra phản ứng ngược lại khả năng sẽ dẫn tới tà ma không biết trôi qua bao lâu đông một tiếng vang trầm đột nhiên tại phòng bên ngoài vang lên an nhạc trong lòng đột nhiên nhảy một cái không rõ ràng đây là tới tự tà ma còn là khác cái gì thanh âm chỉ thấy bên cạnh tô đại cũng đổi sắc mặt vung xuống tay bên trong sách vở hắn này mới xác nhận này là có thể bị thường nhân nghe thấy thanh âm lập tức mặt đất đều truyền đến một trận rất nhỏ rung động phản phất có vật nặng tại đến gần an nhạc hơi b i ế n sắc mặt không do dự nữa chúng tôi lại tay chui vào địa đạo thể loại gia sử kiếm hiệp quyền y ê u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương sáu mươi tám tà ma chi gian cũng có khoảng cách địa đạo tĩnh mịch rộng rãi xa không giống lúc trước như vậy t r ậ t hẹp bế tắc trước tiên dự báo linh thai đã đến ăn nhạc tự nhiên làm tương ứng chuẩn bị chứa đựng đồ ăn cùng tuổi chỉ là một p h ư ơ diện hắn còn cố ý đem này điều địa đạo mở rộng đào sâu rất nhiều có thể so với một cái địa động tại bọn họ chết sau kia tòa nhà phòng ốc liền vẫn luôn để đó không dùng không người cư trú thọ không có ba hang vì mạng nhỏ an toàn an nhạc cảm thấy này dạng chuẩn bị còn chưa đủ bảo hiểm chỉ là bây giờ lại không là nghĩ này đó thời điểm an nhạc tựa tại địa đạo lối vào bên cạnh nghiêm hay lắng nghe Cách yêu thú n g c cấp hai tương đương với nhân loại trúc cơ tu sĩ nhưng chiến lược so sánh cho tới bây giờ không là so mặt giấy số liệu bình thường tình huống hạ cung cấp bậc tu hành giả liền muốn so yêu thú yếu một ít yêu cầu hai ba người vây kín mới có thể đánh chết tại đêm lạnh bên trong yêu thú cường đại thể phách xa so với nhân loại lại càng dễ thích hướng này loại ác liệt thời tiết có lẽ còn sẽ tại linh hai bên trong phát sinh biến dị h u ố hồ tô đại bản thân liền không là sở trường chiến đấu tu sĩ khó có thể chính diện chống lại an nhạc trong lòng nặng nghề ngừng thở hai người đều yên tĩnh trở lại thời gian từng giây từng phút trôi qua yêu thú còn tại bồi hồi tựa hồ là tại chọn lựa thích hợp mục tiêu hạ thủ ủy dị thở dốc thanh càng thêm rõ ràng nương theo một cố đặc biệt u y áp tản mắt ra chẳng biết lúc nào an nhạc cảm thấy một bộ kiểu thân g á n lại đây xúc cảm băng lạnh hắn quay đầu nhìn hướng tô đại phát hiện nữ nhân sắc mặt trắng bệnh môi mang theo xanh sắc toàn thân hơi run r à y địa đạo bên trong nhiệt độ mặc dù so ngoại giới ấm áp rất nhiều nhưng linh thai tính chất đặc thù không giống với bình thường trời đông giá rét này bên trong nhiệt độ không khí còn là hạ xuống đến một cái nguy hiểm tình trạng tô đại cũng không là luyện thể tu sĩ tại không dám sử dụng linh lực kháng lệnh tình huống hạng thể chất so thường nhân không khá hơn bao nhiêu an nhạc do dự một chút còn là đem nàng ôm vào trong lòng ngực dùng tự thân nhiệt lượng duy trì nàng thể ôn hai người thân thể dính sát hợp lẫn nhau sửao tại này đen nhánh băng lãnh địa động bên trong phản phất chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp và tim đập cũng may xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện mặt đất chấn động từ gần cùng xa yêu thú tại bồi hồi sau một lúc liền dần dần đi xa an nhạc hai người cũng một lần nữa trở về tới mặt đất phòng úc vội vang một lần nữa nhóm lửa mượn nhờ ngọn lửa sửa ấm hơn một giờ sau phòng bên ngoài nơi xa truyền đến một tiếng thảm liệt tê minh so mổ heo còn thảm liệt tô đại quay đầu nhìn lại nói nói có kim đan tu sĩ、si、ra tay an nhạc gật gật đầu là hẳn là nó xâm nhập cái nào tu chân ra tộc lãnh điện hắn mới vừa cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hoành linh lực ba động hiển nhiên không là chút cơ kỳ có thể làm được hào chết cảm khái một câu sau an nhạc tâm tình lại lần nữa trầm trọng xuống tới có thể nghĩ chịu linh thai ảnh hưởng mà đi ra núi rừng yêu thú chắc chắn sẽ không chỉ có một chỉ nay một lần bọn họ vận khí tốt t r á n h thoát một tiếp lần tiếp theo còn có thể có vận tốt như vậy sao nhất định phải nghĩ điểm khác biện pháp c h ỉ đến làm cho nhục thân thích đứng bên ngoài quỷ thời tiết an nhạc trong lòng ám đạo đến xấu nhất tình huống còn có thể có lực đánh một trận không đến mức ngồi chờ chết x u y n qua đến nay hắn liền từ đầu đến cuối ở vào an toàn cảm giác thiếu hụt trạng thái trước mắt gác liền hoàn cảnh không thể nghi ngờ đem này loại tâm lý lần thứ hai phóng đại không chỉ có như thế tà ma m u ố n phòng yêu thú cũng m u ố n phòng nghĩ tới đây an nhạc hướng tô đại hỏi nói tô đạo hưu ta cảm giác linh t hai bên trong khả năng sẽ có tà ma qua lại người có hay không có thể trừ tà tránh huế thủ đoạn trừ tà tránh huế tô đại thiêu khởi đôi mi thanh tú thần s ắ c chẳng biết tại sao có chút cổ quái thông thường phương thức có trừ tà phủ trừ tà pháp ký hoặc là trừ tà pháp trận còn có một ít đặc thù thất pháp cũng có thể đối tà ma có hiệu lực bất quá ta này bên trong không có này đó đồ vật t r ừ tà phủ t r ừ tà phủ an nhạc thì thào tự nói hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái tại chữ vật túi bên trong lục lọi lên tại hạng nhân di vật bên trong còn có không ít hắn chưa từng thấy qua phủ hắn lấy ra một sấp phủ triện mở ra làm tô đại hỗ trợ phân biệt tô đạo hữu ngươi mau giúp ta nhìn xem này bên trong có hay không trừ tà phủ tô đại nhìn qua hai lần cách không chỉ đạo này đó liền là trừ tà phủ an nhạc vui mừng q u á đỗi l i ề n bắt đầu tại gian phòng bên trong trương tiếp lên tới không bao lâu này gian phòng nhỏ nội bộ vách tường cánh cửa trần nhà sáng ngang đều bị dán lên trừ tà phù chỉ là bởi vì số lượng có hạn không có cách nào t h i ế p được kín không kẽ hở lệnh a n nhạc có chút tiết m ố i này hạng nhân cũng thật là như thế nào không nhiều mang trừ tà phù tại trên người hắn quay đầu đi xem tiểu tiểu hồng hồng y nữ mặt bên trên đều xuất hiện một mặt ghét bỏ t h ầ n sắc nhưng cũng chỉ thế thôi trừ tà phù không cách nào đối nàng tạo thành thực chất tính tổn thương a n nhạc đảo không ngoài ý muốn kỳ thật theo mỗi ngày hút a n a n nhạc linh lực tiểu tiểu hồng vẫn luôn tại phát sinh bất chi bất giác thay đổi thân hình càng phát hương thực tồn tại càng phát tẩn ấp ban đầu tại trần gia t h ố lúc nàng khí tức còn sẽ bị vạn âm hoa trở luyện khí tu sĩ phát giác nhưng đến xích vũ trang bình thường trúc cơ đều không thể phát hiện nàng tô đại biểu hiện cũng theo mặt bên chứng minh này một điểm tô đạo hưu tại trúc cơ tu sĩ xem tới tà ma đến t ộ n cùng là loại nào bầu dáng thừa dịp này cơ hội an nhạc thuận tiện hỏi nói trúc cơ sau tu hành giả sẽ sinh ra linh thức ý niệm có thể rời thân thể quan sát b ố n phía liền có thể mơ hồ cảm giác tà ma tồn tại tô đại cũng không t h n g tư giải thích nói nói nhược tiểu tà ma như là một ít tàn hồn tinh phách ta nhưng trực tiếp dùng linh thức xem xuyên chúng nó b ầ dáng nhưng là t ngay chi sau n này g phiên lời nói an nhạc được lợi rất nhiều tô đại còn nói cho hắn biết chư tà phù chưa hẳn đối sở hữu tà ma có hiệu lực tại cường đại tà ma mắt bên trong chư tà phù tựa như là một loại phát da hôi thối sự vật cho nên bình thường sẽ lựa chọn tránh đi nhưng luôn có chút đặc thù tà ma nói không chừng ngược lại sẽ bị mùi thối hấp dẫn ngày thứ hai dạng sáng hai giờ tại thôi diễn quá trình bên trong an nhạc xuyên thượng hạng nhân cao cấp pháp bảo mang lên pháp khí làm chuẩn bị thật đầy đủ lần thứ nhất đẩy ra ra môn tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến nay chương sáu mươi chín kinh long c h i khu sơ cấp đi qua một ngày thời gian trình đốn an nhạc thể nội thương thế đã tốt bảy tám phần trừ bỏ tô đại dốc lòng chăm sóc đan dược dược hiệu bên ngoài hắn cường hắn nhục thân đưa đến trí quan, quan trọng nhân tố người khác một cái tháng mới có thể dưỡng tốt t h thương hắn một tuần liền có thể khỏi hẳn chính là bởi vì này một điểm an nhạc mới nếm thử bước ra khỏi nhà vừa đẩy cửa ra tuyết trắng về r a tuyết động đều nhanh đem phòng cửa ngăn chặn lạnh thấu xương hàn phong như dao quắp tới đỏ p h á p bào màu đỏ mờ mịt ra một tầng màu đỏ v n g sáng ngăn cản rét lạnh xâm nhập h ạ m nhân cái này p h á p bào thập phân bất p h à m này bên trên khảm bộ mấy cái p h á p trận t r ù n g hợp có cái t r á n h gió dù vậy an nhạc bên ngoài thân còn là thiết thực cảm nhận được không ngừng rót vào da thịt hàn ý được nhanh lên động lên tới hắn vội vàng đóng cửa lại ngẩm đầu nhìn về bầu trời một mảnh đen nhánh tia sáng cực kỳ yếu ớt đông tuyết phiêu linh cũng may tô đại luyện cổ quái kỳ lạ đan dược đủ nhiều trong đó có một loại minh mục đan sau khi phục d ụ nhưng g n nhìn ban đêm nhẹ nhàng n h y lên vượt lên nóc nhà an nhạc đưa mắt nhìn lại đều là một phiến ảm đạm ngân bạch tuyết trắng bao trùm cả tòa thành trấn xếp đống thật sự sâu một ít thấp bé phòng ốc cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ nơi xa đất tuyết bên trên có một đạo vừa rộng lại dài dấu vết phản phất bị một bà cự hình cày cày qua tựa như ven đường gian phòng đều bị phá hủy biến thành một vùng phế tích kia là xích vũ trang khu nhà l ề cư trú phần lớn là người nghèo cùng nhược tiệu tạt tu cái này là nhị gia yêu thú an nhạc đối với nó phá hoại lực có càng trực quan nhận biết trong lòng sinh ra một cô manh liệt gấp gáp cảm giác đất tuyết bên trên không tiện đặt chân an nhạc trước tiên ở tiểu viện bên trong thanh lý ra một phiến đất trống sau đó dựa theo đầu góc bên trong kinh long luyện quất công phương pháp bắt đầu luyện thể an nhạc mở rộng tứ chi bày ra một cái kỳ quái tư thế hàm ẩn kỳ diệu ý vị ngay sau đó hắn chậm rãi động lên tới biến hóa đến động tác kế tiếp lúc đầu thân thể tỏ ra thập phần cứng gắt cơ bắp căng cứng không đủ tự nhiên thể nội khớp xương vang lên c ă n kẹt tựa như dỉ xét máy móc không thêm dầu bồi trơn nhưng cũng không lâu lắm một chiêu một thức bắt đầu trở nên trôi chảy thể nội cơ bắp nhẹ nhàng rung động kéo theo xương cốt run g r à y hình thành đặc biệt cộng minh thanh không tế nghe lời nói có chút giống là tiếng long âm kinh long luyện cốt lấy thịt tôi xương lấy xương luyện đủ cùng chia vì luyện sống lưng luyện xương cốt luyện thân ba cấp độ an nhạc giờ mới đến luyện sống lưng chỉ có thể lợi dụng xương sống lưng tới đón thể đến luyện xương cốt cấp độ nhân thể toàn bộ xương cốt đều có thể bị điều động cuối cùng luyện thân thì là nhập vi không chế toàn thân xương cùng thịt đặt tới một loại huyền rượu khó tả cảnh giới rất nhanh an nhạc thân thể liền nóng lên khí huyết sao động trên người toát ra nhiệt khí h ắ n thời pháp bảo dùng đục thân trực diện lạnh thấu xương h ẳ n ý tiếp tục làm lên mới vừa động tác từng k i a từng sợi hỗn loạn linh lực tại này quá trình bên trong chui vào da thịt của hắn gân cốt thứ năm này ngươi tại luyện công lúc tao nộ một chỉ rắn loại yêu thú ra sức chém g i ế t sau ngươi đưa nó giết chết nhưng cũng thân chúng k ự c đ ầ u ngươi chết an nhạc theo thôi diễn bên trong tỉnh lại Này lần hắn sống đến ngày thứ năm.、Tuy、nói còn ngoại muốn, nhưng cũng coi như một cái tiến bộ không ít. Bất quá, là Tuy thứ chết bởi coi ý muốn giải tỏa một cái nhìn ban đêm bạch ngươi quen thuộc đen nhánh hoàn cảnh có thể tại buổi tối thấy vật đừng nhìn chỉ là cái bạch sắt t ư điệu tại trước mắt hoàn cảnh bên trong ngược lại là có không nhỏ dùng nơi tại thôi diễn bên trong an nhạc lại lần nữa thể nghiệm đến đêm lạnh nguy hiểm càng ngày càng nhiều yêu thú rời đi rừng rậm đi vào xích vũ trang địa giới có đôi khi liền địa động đều không đủ an toàn không rõ tà ma tại đêm tối bên trong du đãng tin tức tốt là phong tuyết dần dần yên tĩnh hắn ngẫu nhiên cảm giác được mấy đạo trúc cơ tu sĩ khí t ứ c tại bên ngoài ra du đãng này đó người chưa hẳn ôm lấy thiện ý cho dù tại thôi diễn bên trong an nhạc cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc sau đó hiện thực bên trong lại qua bốn ngày thôi diễn kết thúc thỉnh lựa chọn tùy ý một hạng từ điều cùng một loại kỹ năng kỹ năng kinh long luyện cốt tinh thông phá h ạ kinh long c h i khu sơ cấp l a n g ngươi thân thể tại trường kỳ rèn luyện hạ lột xác nhưng buộc phát ra lực lượng kinh người nhưng vẫn có rất lớn tiến bộ không gian an nhạc lộ ra m ỉ m cười trong lòng phân chấn thành l i ê n tại này lần thôi diễn bên trong hắn thành công đột phá luyện sông lưng bắt đầu đối tứ chi chủ yếu sương cốt tiến hành rèn luyện vì thế liền giải tỏa này dạng kỹ năng cùng từ điều thực hiện nhiên làm s á t kinh long chi khu muốn nói hiện tại liền có thể chân chính kinh long hiển nhiên là không thực tế chỉ là một loại khoa trương hình dung nó còn ở vào giai đoạn sơ cấp xa xa không có đạt đến thực hạng lựa chọn thừa kế sau kỳ dị dòng nước cấm theo xương sống bắn ra r a dọc theo xương cốt gần đây cơ bắp truyền lại đến toàn thân làn da bắt đầu hơi hơi nổ tung hiện ra tơ máu sợi cơ nhục lặp lại đứt gãy tái sinh quá trình an nhạc khung xương đều có thay đổi xương cốt bắt đầu trở nên cứng rắn tỉ mỉ xương sống lưng cũng bị rất nhỏ kéo dài dẫn đến hắn chỉnh cái thân cao cao hơn tối thiểu bà cm mấy phút sau、Hô. ánh lửa đong đưa phòng nhỏ bên trong an nhạc rón rén theo giường bên trên ngồi dậy phòng ngừa quấy nhiều đến còn tại nghỉ ngơi t ô đại sau đó đẩy ra phòng cửa đi vào đêm lạnh gió lạnh vẫn như cũ lạnh t h ấ u xương chỉ là hiện tại an nhạc cho dù không mặc vào hạng nhân pháp bảo nhưng như cũ có thể miễn cưỡng chịu đựng này phòng bên ngoài nhiệt độ này là hắn tại thôi diễn bên trong một ngày lại một ngày bị đông cứng thành giống như chó chết trải qua đổi tới sự thật chứng minh nhân thể thích đứng năng lực cường đại dị thường đông lạnh đông lạnh cũng liền quen thuộc tại hôm qua thôi diễn thời điểm an nhạc liền giải tỏa chịu rét này một từ điều tuy nói không thể hoàn toàn chống tự rét lạnh nhưng tại nhất định thời gian bên trong bình thường hành động vẫn là có thể làm đến h n tại đất tuyết bên trong hoạt động hạ thân tử chân đạp tại thật d à y tuyết động bên trên kép rung động an nhạc bộ pháp lại có vẻ rất mềm mại duy trì kỳ diệu cân bằng hắn eo sống lưng lực lượng so trước đó cường một m ạ n g lớn đồng thời liên quan tới du xả thân pháp linh n g ộ cũng càng thượng một t ầ n g lầu đáng tiếc không có tiện tay pháp khí tới đùa nghịch thượng một phen c ả m thụ được thể nội dư thừa lực lượng an nhạc vô cùng hoài niệm phía trước hát huyền kia xúc cảm kia phân lượng tạm thời còn không có mặt khác pháp khí có thể thay thế hoài niệm hạ đã từng làm bạn chính mình tiểu nhị an nhạc vượt lên nóc nhà nhìn hướng thành chấn mặt khác phương vị hắn n g o à i ý muốn phát hiện sắt vách gian phòng bên trong chuyển đến một chút yếu vang động như là còn có người sống kia là mã lao lục ra an nhạc nhớ rõ tên họ hàng xóm tổng cộng cũng không mấy cái đối mã lao lục ngược lại là có chút ấn tượng chủ yếu tại tại mới gặp lúc hắn miệng bên trong nói kiếm nhiều tiền làm an nhạc có chút tại ý kết quả sau tới mới biết được này mã lao lục là cái ma bài bạc khi đó l à bóp điểm tới sòng bật đâu trong lòng hơi chút lo nghĩ an nhạc cũng không có ý định đi cùng mã lao lục tiếp xúc hắn sống hay chết đều không liên quan đến mình an nhạc tiếp tục nhìn về phương xa đông nhiên phát lên một cố đi chỗ xa xa thăm dò xúc động hắn này đó ngày là thật nín hỏng lại tăng thêm rốt cuộc có được mấy phần tự bảo vệ chính mình năng lực nghĩ chủ động tìm kiếm gần đây tình huống nhưng này ý nghĩ lập tức liền bị đẻ ép xuống hiện tại ta còn chưa đủ mạnh muốn đi cũng là tại thôi diễn bên trong đi an nhạc tại tiểu viện bên trong đi dạo thượng một vòng liền làm là đi ra ngoài lịch luyện sau đó về đến phòng bên trong an ổn ngủ thể loại gia sử kiếm hiệp quyền ư u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương bảy mươi trạm tám a Buổi sáng thời gian an nhạc theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại vừa mở mắt đã nghe đến một cỗ mùi khét không xa nơi t ô đại chính tại nhà bếp bên cạnh luồn cuốn tay chân mắt thấy nồi đồ ăn ở bên trong đều muốn bị điểm nàng còn tại đi đến thêm chút kỳ quái đồ gia vị an nhạc thời thế lập tức đứng dậy rất nhanh tiếp quản phong bếp k h ô n g chế cục diện đợi đến đồ ăn ra nổi t ô đại biểu tình có chút xấu hổ xinh đẹp gương mặt b ỏ lên nhỏ giọng nói nói. ta ta là muốn cho ngươi làm điểm ăn không nghĩ đến làm đồ ăn cùng luyện đan khác biệt như vậy đại an nhạc xem bàn bên trong đen x ì nhất đại đoàn miễn cưỡng có thể nhìn ra đã từng là một khối thịt thú vật còn thêm không ít quý báu dược liệu ngươi nói nó có điểm thối đi nó còn rất thơm ngươi nói nó hương đi nhưng lại mang một ít thối đ ố i an nhạc lò luyện mà nói này loại trình độ đồ ăn hoàn toàn có thể ăn tuân theo không lãng phí nguyên tắc hắn rất nhanh thuần t h ụ đem này đoàn đồ ăn ăn vào bụng t ô đ ạ i tỏ ra càng không tốt ý tứ mặt đỏ bừng h ậ n không thể tiến vào ruộng bên trong an đạo hữu không cần miễn cưỡng chính mình cũng không quan hệ không miễn cưỡng không miễn cưỡng an nhạc thành thật bình luận an vẫn là có thể ăn liền là hương vị thượng còn có rất lớn tiến bộ không gian nay đó ngày hai người quan hệ càng thêm thân cận cái này cũng tại sở khó tránh khỏi giống như là cách ly thời điểm không có điện thoại không có máy tính nhưng là có một cái khác phái bổi n g ư ờ i quan hệ hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh biến hóa đặc biệt tại đối phương lớn lên còn rất đẹp tình huống hạ nay đoạn thời gian t ô đ ạ i còn là thực chú trọng cá nhân vệ sinh hoặc là dùng thanh k h i ế t phủ hoặc là tại sắt vách thiên phòng dùng một cái thùng gỗ lớn tắm rửa kỳ thật tại linh thai đợt h ứ nhất l u ồ n không khí lạnh đi qua sau lấy chút cơ tu vi tôi ạ i sớm liền có thể tạm thời bên ngoài ra về đến chính mình ra bên trong hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra này một điểm so với một cái người bị vây tại đêm lạnh bên trong cô đơn thanh lãnh hai cái người tổng là muốn tốt một chút bất quá n à y hai ngày tôi lại chẳng biết tại sao khi thì biểu hiện được có chút bực bội đọc sách đều xem không đi vào a n nhạc hoài nghi là nàng cũng nhanh đến nhẫn l ạ i cực hạn lại không dám tại phòng nội luyện đan cho nên tâm tình không tốt tiện thể nhấc lên p h ò n g bên trong tường thụy dê trắng còn sống được thật tốt a n nhạc ngẫu nhiên cấp nó uy chút linh mễ thân thể không chỉ có khớm ngược lại còn béo lên chút ăn nhạc ý nghĩ rất đơn giản cái này coi như là giai đoạn trước đầu tư thật đến bạn thời điểm bất đắc dĩ nó còn có thể làm cái dự trữ lương không là t ô đ ạ i không có việc gì thời điểm cũng yêu thích soát tiểu bạch lông dê dài b u ồ n kỳ quái là tiểu bạch đối nàng cũng có chút kháng cự chỉ là không tới giống như đối an nhạc e ngại trình độ cũng không lâu lắm an nhạc một lần nữa nấu một nồi thịt canh nhà bếp thiêu đến tràn đầy cắt thành khối thịt thú vật tại n ồ i bên trong quần quận dâng lên mang thịt hương sương ngủ. hai người ngồi tại cạnh nồi cảm thụ được ngọn lửa ấm áp tùy ý trò chuyện theo cổ tịch ghi chép tại thời cổ này phiến thiên địa bị yêu thú cổ long tà ma chúa tể tôi ạ i đọc qua cổ tịch rất nhiều biết rất nhiều tán tu căn bản chưa từng hiểu biết bí mật đại bộ phận tán tu duy trì sinh kế đều khó khăn kia có tâm tư suy nghĩ này đó vấn đề nhân tộc đ à n sinh tại không quan trọng c h i gian an lông ở lỗ tình cảnh đáng thương nhưng theo nhân tộc tu hành g i ả sáng lập công pháp cũng đem phương pháp tu hành phổ cập nhân tộc liền ngày càng cường thịnh sinh sôi lớn mạnh đến hiện tại rốt cuộc tại này rộng lớn thiên địa bên trong có một chỗ cắm rủi an nhạc hơi hơi lũ lưỡi, lưỡi đến hiện tại còn chỉ là có một chỗ cắm rủi sao là tôi ạ i gật gật đầu nhìn chằm chằm thiêu đốt ánh lửa ánh mắt tính mịch thiên địa gian sinh ra kỳ chủng dị loại rất, rất nhiều nhân loại chỉ là trong đó một loại mà thôi tu tiên tông môn lãnh địa bên ngoài còn có rất nhiều nhân tộc căn bản chưa từng đặt chân địa phương hai người một bên trò chuyện v ừ a chờ đợi đến thịt thú vật hầm được không sai bịt lắm bọn họ cắt phủng một chén n ồ n g bạch t i ê n mỹ canh thịt khi t h ị uống một ngụm theo thân đến tâm đều ấm áp phản g p h ấ t ngoại giới băng lãnh cùng hạ cám đều không có quan hệ gì với bọn họ chỉ tiếc bình tĩnh thời gian tổng là ngắn ngủi uống qua canh thịt sau không bao lâu an nhạc đống nhiên nhữ mày lại giá thu trực giác bên trong chuyển đến từng tia từng tia đau đớn hắn lập tức ngưng trọng nhìn hướng tô đại tô đại đồng dạng có phát giác nhưng biểu tình còn tính có cái gì đại ồ vật. t Chính tại đến gần. Lúc này, dán Xoạc. Lúc á tại v khái tường, c là cả phòng trừ tà phủ khởi hiệu quả bọn chúng không một có can đảm xâm nhập tại phòng bên ngoài du đãm chỉ chốc lắt liền đi hướng mặt khác địa phương nhưng hôm nay hô rõ ràng là tại phòng bên trong lại chống rông nổi lên một trận quỷ dị âm phong thổi đến người lông tơ dựng thẳng lên lòng bếp bên trong ánh lửa không ngừng đong đ ư a mặc dù không có dập tắt tia sáng lại ảm đạm xuống vách tường bên trên cái bóng l ắ c lư giống như không biết tên q u á i vật tại mở ra nên vớt không khí bên trong mơ hồ bay tới một cỗ hôi thối phản phất thi thể hư thối sau mùi còn có như có như không khóc nước n ở vang lên như là như muốn tố cái gì đêm lạnh đại tuyết phong bế phong úc bên trong xuất hiện này loại dị tướng mặc cho ai đều sẽ cảm thấy bất an cùng kinh hoàng an nhạc đương nhiên cũng sợ nhưng là hắn sớm đã không giống xuyên qua mới bắt đầu kia bàn mềm yếu hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái mượn nhờ đau đớn cùng máu tươi mùi kích thích thần kinh bảo trì thanh tỉnh hắn tính hạ tâm nghiêm thai lắng nghe thế nhưng nghe được bước chân dẫm tại đất tuyết bên trên thanh âm an nhạc trong lòng bừng tỉnh này lần tà ma cùng dĩ vãng bất đồng tô đại cũng nhận ra này tà ma c h ủ loại nhẹ nói là thi quỷ thi quỷ lên như ý nghĩa là thi thể hóa thành tà ma tại này linh thai bên trong các loại quỷ dị yêu tà liên tục xuất hiện mới có này loại tồn tại xuất hiện cung an nhạc lúc trước gặp được tà ma bất đồng là nó là có thực thể dựa vào tại đã có thi thể phía trên suy một chương trừ tà phủ chống giống tự đốt c h ư ớ c mắt gian liền hóa thành cho bụi an nhạc trong lòng biết không thể lại kéo quay đầu nhìn thoáng qua tô đại thi quỷ tuy có thực thể nhưng cũng không có nghĩa là nó so mặt khác tà ma càng dễ đối phó tại khóa chặt mục tiêu sau thi quỷ sẽ liều lĩnh điên cuồng khởi s ư ớ n g truy kích cho dù trốn địa đạo nó cũng sẽ không từ bỏ cùng với bị buộc đến góc chết sau lại liều mạng một lần không bằng đánh đòn phủ đầu tô đại ngầm hiểu đồng loạt ra tay giận người tiếng bước chân càng ngày càng gần mỗi một cái đều giống như lạc tại trong lòng của hai người cùng lúc đó quái dị hôi thối càng phát nầm đậm an nhạc lại tâm như chỉ thủy hai mắt lượng đến tinh người hắn lấy ra không tiện tay truy hình pháp khí linh lực nhanh chóng quán thâu vào trong đó tô đại miệng bên trong nói lẩm bẩm thuật pháp hết sức căng thẳng đông chỉ là một chút va chạm cứng rắn tấm ván gỗ liền ứng thành mán nát một đạo quỷ dị xấu xí thân ảnh xâm nhập hai người tầm mắt hờ mờ mờ mờ đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần Chương 71, một chỉ hình dáng tướng mạo xấu xí khủng bố thi quỵ xâm nhập gian phòng bên trong lôi cuốn ngoại giới hạt khí cùng một cỗ nồng đậm hôi thối nó thân cao hai mét toàn thân xanh đen thân thể từ số bộ thi thể ghép lại m à thành tổng cộng có năm cái không trọn vẹn cánh tay trừ bỏ thi thể chủ thể hai đầu còn lại phân biệt ở vào p h ầ n bụng lồng ngực bên hông tay bên trong còn nắm chặt một nửa còn chưa ăn đi thân thể lồng ngực phía trên hai cái đầu nhét chung một chỗ văn vẹo n g ũ quan biểu lộ ra điên cuồng tham lam đen nhánh nước bọt chậm rãi nhỏ xuống mang lên đòn ó là hai đạo tấn manh linh quang vơ anh t ô đại lòng bàn tay bắn ra một ánh lửa trực kích thi quỷ mặt linh h o ạ thuật t ngọn lửa bạo liệt nháy mắt bên trong an nhạc tụ lực đã lâu t r ạ g kích rơi xuống truy hình pháp khí bị hắn xem như trường đao đến sử dụng pháp khí kê đoan rõ ràng truyền đến mệnh trung hiện vật xúc cảm nhưng lại cực kỳ không lưu loát như vào vũng ủn giống thanh hôi gào t h é t vang lên thanh chấn như sấm hòa miêu tại thi quỷ trên người thiêu đốt cấp nó tạo thành kéo dài tính tổn thương so sánh hạ kia đem pháp khí tạo thành miệng vết thương cơ hồ rất nhỏ chỉ là chém ra một tầng xanh đen ra、Cái、tại xương q ố c gian không cách nào tiến thêm quá cứng xương cốt an n h ạ thầm thở dài nói đồng thời nghiêng người sang hình lui lại nửa bước tránh ra theo thi quỷ eo nơi dối ra tay cánh tay hắn r ứ t khoát mặc kệ k i a đem kẹt tại đầu khớp xương pháp khí hai bên lưng rộng cơ cao cao nâng lên hai tay vốn lượn hướng về phía sau vừa thu lại lại đẩy khí lực đổ xuống mà ra đột nhiên v ô vào thi quỷ ngực đông một tiếng vang chấm sau thi quỷ hướng về phía sau lui ba bước lồng ngực hướng bên trong lõm mấy cm nhưng nó chỉ là thân hình lay động hạ liền lại lần nữa hướng hai người đi tới an nhạc mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn lòng bàn tay bị lực phản chấn chấn động đến run lên nay thi quỷ đã đạt tới mình đồng ra sát tình trạng s một bên tô đại biết điểm ấy nàng tiếp tục nhiệm chú ý đồ phóng xuất ra lần thứ hai linh hòa thuật khi quỷ cũng ý thức đến nay cái nữ nhân mới thật sự là có thể uy hiếp được nó tồn tại gào thét một tiếng sau hướng tô đại nhảy lên mà đi làm nó thân hình tại giữa không trung bị chặt đường an nhạc một quyền đánh vào thi quỷ eo đánh gây nó xông ra thế đầu sau đó một cái nghiêng người như du lăng cung ước bắt lấy thi quỷ hai đầu cánh tay toàn thân cơ bắp dùng sức đem nó theo bị đánh vỡ cánh cửa bên trong ném ra phanh một tiếng lạc tại đất tuyết bên trong chuyện cho tới bây giờ lại có điều dấu dếm không khác chờ chết khải màu xám g i ữ tợn giáp trụ trong một cái hít thở liền bao trùm an nhạc toàn thân Này tuy lúc, thi quỷ theo đất quỷ nhưng đối huyết nhục khát vọng rất mau đem mặt khác sở hữu ý nghĩ đè xuống nó đôi mắt tinh hồng mở ra sở hữu cánh tay nhanh chóng đánh tới an nhạc hai chân dùng sức tại đất tuyết bên trong bước ra hai cái hố sâu đồng dạng đột nhiên xông ra hai đạo hung hãn một t h ầ n không có chút nào hoa lệ đụn vào nhau phanh phanh phanh mỗi một lần quyền cước va chạm đều phát ra trầm trọng trầm đ ủ phản g phất kim thạch tương giao tuyết động đang cuộn trào cự lực hạ bay múa mặt đất đều mơ hồ chấn động hai đạo thân ảnh sở đến chỗ mặt đất lưu ngân tạc vật vỡ vụn lúc trước còn vương nước sạch sẽ đất tuyết t r ớ c mắt gian liền hoàn toàn thay đổi. như vậy độc tính làm ở tại gần đây vẫn còn lại sống sót cư dân tâm sinh rút rút y cho rằng lại có đại yêu t ứ n g ư ợ c bọn họ không d á m chút nào ra cửa xem chỉ có thể tại trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng tự thân không muốn bị lan đến gần không bao lâu an nhạc kinh long bàn giao động thân thể tốc độ dần dần hoãn hắn hô hấp có chút nằm ặ đọc cánh tay hai chân đều bị thương không nhẹ hai chỉ tay năm ngón tay đều cường độ thấp nước xương khải mặt ngoài nhiều chỗ tổn hại không cách nào ngay lập tức tu bổ không ngừng thấm ra tiêm máu ngũ tạng lục phủ gánh vắt cũng rất lớn miệm mũi hô hấp gian đều có một cố gì sát hương vị chịu rét rốt cuộc không là tuyệt đối chống c ự rét lạnh tại n à y loại hoàn cảnh bị ổi chiến an nhạc tiên nhiên liền ở vào thế yếu chỉ bất quá thi quỷ lúc này trạng thái đồng dạng thế thảm hai đầu cánh tay bị n ạ n h sinh sinh xe xuống trong đó một tấm khuôn mặt bị đập được lom đi vào trên người khắp nơi có thể thấy được quyền c ư ớ c vết l o n g cho dù là mình đồng ra sát tại này do t á p mưa rào cồn g bạo đ ã kích xuống cũng xuất hiện một chút vết rách nhưng nó vẫn như cũ duy trì tràn đầy hòa tính phản phất mãi mãi cũng không sẽ mỏi mệt chỉ là nhân loại không cách nào so sánh thừa dịp này thời cơ t ô đại lại một phát linh hòa thuật rơi xuống linh lực thôi động ngọn lửa t h i ê u đến thi quỷ thê thảm đau đớn trú lên thân thể nhanh chóng tăng năn dã toàn thân toát ra khói đen nhưng đêm lạnh linh thai hoàn cảnh cứu nó một mạng hôn loạn băng lãnh linh lực lập nhập dẫn đến linh hỏa cấp tốc dập tắt thi quỷ thân thể chỉ còn lại một nửa nhưng nó vẫn như cũ còn sống mà này lúc t ô đ ạ i sắc mặt t r ắ n g bệnh này hai phát thuật pháp hiện nhiên cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần cùng linh lực nàng hàm răng khét cắn môi giới còn là dáng chống đỡ thi triển lần thứ ba an nhạc thì tiếp tục cùng thi quỷ cận thân vật lộn tranh thủ thời gian đồng thời nếm thử có thể hay không trực tiếp đem nó đánh chết tại này quá trình bên trong hát lần lần cảm thấy bên ngoài thân khải tựa hồ tại này linh thai hoàn cảnh hạng hấp thu những cái đó sao động băng hàn linh lực từ đó phát sinh vi d i ệ u lột xác vừa rồi c u ồ n g bạo chiến đấu kịch liệt va chạm như là một bà đại truy đem này băng hàn chi lực rèn luyện vào quỷ dị màu xám vật chất bên trong an nhạc tâm có cảm giác hai mắt hơi hơi nhau lại chống đỡ tiếp cận cực hạ n thân thể lại lần nữa khởi xướng manh công thi quỷ mặc dù tại linh h ỏ a t h u ậ t hạ bị trọng thương nhưng an nhạc ũ n g cơ hồ dầu hết đẹn tắt thân thể một trận rét r u toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ bao trùm màu xám giáp trụ nằm lại một lần nữa cùng thi quỷ cứng rắ g i a n g rác một tiếng xương ngón tay tại lực phản chấn hạ hôn cong biến hình kịch liệt đau nhức mạnh liệt đánh tới nhưng ăn nhạt lại lộ ra một mặt tranh cười lúc trước tại khải bên trong góp nhặt lạnh lực lượm biến rốt cuộc dẫn phát chất biến màu xám vật chất mặt ngoài nổi lên một tầng xương lạnh thiệp quá băng lam sắc vi quang sau đó băng tinh có như sống vật bàn nhúc nhích kéo dài tới bao trùm thi quỷ toàn thân nó trương đại tanh h ô i miệng gào thét thanh lại kẹt tại cổ họng bên trong tại ngắn mũi hai trong vòng ba giây thi quỷ liền bị đông tại tại chỗ không cách nào động đậy dù vậy nó còn không có chân chính chết đi không bao lâu cuối cùng linh hỏa thuật đánh vào nó trên người băng cùng hỏa linh lực va chạm xung đột nổ tung bắn ra h uy lực mạnh hơn một đoá hỏa hoa tại đất tuyết tiểu viện bên trong nở rộ thi quỷ triệt để tiêu vong khải thu hồi thể nội sau an nhạc vẫn không dám b u ô n g l ỏ n g hắn đi lại gian nan đi trở về phòng úc cầm mấy khối tấm ván gỗ ngăn chặn tổn hại mô tường lại dùng pháp khí đóng đinh tô đại cũng tại bên cạnh hỗ trợ không nói gì làm xong đây hết thảy hai người lẫn nhau đã lấy về đến phòng bên trong cùng một chỗ nằm tại nhà bếp một bên giường bên trên ai cũng không muốn núp n í c liền trên người thương thế đều tạm thời lười nhác xử lý an nhạc nhẹ giọng cảm khải nói chương ú n g t bảy mươi hai hàng yêu nữ nghỉ ngơi sau một lúc lâu t ô đ ạ i ngồi dậy bắt đầu giúp an nhạc xử lý thương thế a ngươi như thế nào bị thương như vậy nặng nàng thấp giọng cả kinh nói xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy đau lòng phía trước an nhạc thân thể bị khải bao trùm che đậy đại bộ phận thương thế nhưng hiện tại t ô đ ạ i tỉ mỉ kiểm tra một phen lại cảm thấy nhìn thấy mà giật mình làn da bị đông cứng được tím xanh chảy ra huyết dịch sớm đã ngưng kết tại thân bên ngoài nghiêm trọng nhất không gì hơn an nhạc hai tay t h i quỷ thân thể thực sự rất cứng an nhạc làm s u ấ t lực càng lớn tự thân chịu đến phản tác dụng lực lại càng lớn cho dù có khải phòng hộ hắn năm đ ấ m còn làm máu me đồng địa bạch cốt đều trần trụi tại không khí bên trong tận mấy cái xương cốt u ốn c o n biến hình nhìn qua cực kỳ thê thảm trách ta đều tại ta tô đại hốc mắt từng đỏ lô u n m i ệ n g nói ta đi cấp ngươi ngao thuốc an nhạc có chút kỳ quái không rõ tô đại vì sao nói này lời nói nhưng hắn hiện tại không rõ tô đại vì s a y n g hắn hiện m ê man tựa tại giường bên trên ngủ tiếp đi ý thức mơ hồ, chi gian. An nhạc mơ hồ cảm giác ngôi bên trên chụp lên một điểm hơi lạnh sự vật sau đó một cỗ mang theo đắng chắt chất lỏng bị đưa vào miệng bên trong thuận thực quản trượt vào dạ dày ôn nhuận khuyết t á n đến toàn thân chẳng biết tại sao an nhạc cảm thấy chất lỏng này bên trong h à o giống như có tô đ ạ i hương vị này một ngủ không biết t r ô i qua bao lâu an nhạc bị một trận hơi hơi hàn phong bừng tỉnh c ư n g ép may và tấm ván gỗ bên trong còn là có không ít khe hở gió lạnh chính thuận khe hở từng k i a từng k i a thổi tới tô đ ạ i chính tại cố gắng nếm thử ngăn chặn vết rách đáng tiếc nàng tay chân v ụ về hiệu quả quá mức bé nhỏ nàng nhìn qua sắc mặt có chút tái n h u ậ hết sức yếu đ t túi đầu vừa thấy an nh hắn thân thể đúng là gần như khỏi hẳn linh lực tràn đầy khí huyết tràn đầy không chỉ có là cơ bắp xe rách nội tạng ám thương ngay cả thịt mở nước xương hai tay đều khôi phục nguyên dạng mới mọc ra làn da tinh tế trắng nón như là vừa mới xuất sinh hải nhi tràn đầy sinh cơ chạy xuôi tại hắn thể nội này là an nhạc nhìn hướng tô đại bóng lưng như có điều suy nghĩ hoài nghi là nàng đem chân tàng bảo dược dùng tại chính mình trên người cảm thấy cảm động an nhạc đứng lên tiến lên hỗ trợ thả ta tới đi cũng không lâu lắm phòng cửa bên trên khe hở liền bị mới tấm ván gỗ ngăn chặn tuy nói nhìn lên tới là phi thường t h u k ạ n h chiến tổn hại trang trí phong cách nhưng thắng ở thực dụng có thể tránh rét liền đủ chặn lại một cái cửa ra vào thật không có vấn đề còn có sát vách thiên phòng phòng cửa có thể cung cấp ra vào làm xong này đó an nhạc chuẩn bị tắm rửa lúc trước cùng thi quỷ thân thể tiếp xúc hiện tại hồi tưởng lại tới trong lòng luôn cảm giác không quá thoải mái làn da bên trên còn giống như dính lấy chút bẩn đồ vật chỉ dùng thanh khiết phủ sạch sẽ còn là đĩnh cách t ứ n g l i ê n đốt một nồi nước nóng mượn tô đại thùng gỗ lớn đi vào thiên phòng tắm rửa chỉ là an nhạc vừa mới trút bỏ quần áo ngâm vào nước nóng bên trong dùng cho ngăn chở hai cái gian phòng rèm vải liền bị một cái đầu ngón tay kéo ra t ô đ ạ i đi đến nàng xấu hổ hồng liền lỗ thai dễ đều h ư n g thấu đôi mắt giống như r ừ n g bên trong nai con đồng dạng đen bóng át thẹn thùng bên trong mang một tia rụ hoặc vũ mị nhìn hướng a n nhạc p h ò n g bên ngoài phong tuyết đan sen băng lanh yên tĩnh p h ò n g bên trong xuân về hoa nở vanh thanh u y ậ n chuyển sau đó t ô đ ạ i hơi có vẻ t i ể u tụy giúp vào a n nhạc ngược bên trong n ằ m tại sắp nhập tại cùng một chỗ giường bên trên hai người đều không có nói chuyện phản phất chỉ là này dạng cơ thể và đầu góc đều cực kỳ yên tĩnh tường hòa bất quá một đạo ư u hoán đã nhìn chăm chú an nhạc hồi lâu hồng y nữ váy đỏ tại hắn trước mắt qua lại phiêu đãng như là muốn gây nên hắn chú ý lại giống là tại phát tiết một loại nào đó cảm xúc mới vừa nàng bị an nhạc tạm thời đặt tại phòng bên ngoài phòng ngừa q u ấ y dày h ả o sự tình tiểu tiểu hồng mặc dù không sợ lạnh nhưng tựa hồ cũng bởi vậy có chút h o ạ n khí vì t r u y ề n rời chú ý lực an nhạc chủ động hỏi nói chiến đấu lúc ta bộ dáng rất đáng sợ đi tô đại ôn n u nói còn hảo ta không cảm thấy đáng sợ ngươi hẳn là đã sớm đón ra ta liền là rét chết xích vũ tông hạng nhân người mặt quỷ đi do dự một chút an nhạc hay là hỏi đến hiện tại đồng sinh cộng tử mấy lần lại tăng thêm quan hệ đột phá hắn cảm thấy này loại sự t ì n h còn là thẳng thắn nói một chút tương đối hảo đúng vậy a t ô đ ạ i gật gật đầu cũng do dự một chút mở miệng kỳ thật ta cũng có một việc giấu giếm ngươi ta không là người ngay vậy an nhạc đều hiếm thấy sửng sốt hắn ngược lại là suy đoán qua tô đại có phải hay không có cái gì đặc thù thân phận nhưng này thân phận không khỏi có điểm quá đặc thù chúng ta này một loại chính là có cây thành tinh h o a yêu bị gọi yêu mị tinh mị hoặc là tà mị tô đại môi anh đào hé mở hướng an nhạc g m thái nói tính đến còn chưa thành tinh lúc tuổi thọ nàng ước chừng đã có mấy trăm tuổi nhưng có ý thức sau tuổi tắc cũng không tính quá lâu tại yêu mị bên trong có lẽ còn là thiếu nữ sở dĩ nói là là là bởi vì t ô đ ạ i còn chưa bao giờ thấy qua nàng đồng loại chỉ là tại cổ tịch bên trong hiểu biết này đó trí thức a n nhạc giật mình ta cái này đem trừ tà phụ triệt không không cần này phù đối ta không quá lớn ảnh hưởng liền là có điểm không dễ ngửi t ô đ ạ i hãy náy nhìn hướng hắn tia thi quỷ hơn phân nửa là hướng ta tới ta này loại yêu mị đối tu hành giả cùng bộ phận tà ma tới nói đều là đại bổ tri vật t ă n g thêm ta bất thiện tranh đấu chiến lược có hạ cho nên ngày thường mới thâm nhập t h i ề n g i a che giấu tung tích rất ít tiếp xúc với người khác tô đại có thể đem này đó sự tình không giữ lại chút nào bày tỏ có thể thấy được nàng đối an nhạc tín nhiệm ta đây tổn thương không cần nàng trả lời an nhạc cũng đoán được đáp án chỉ sợ nữ nhân là hao phí một loại nào đó quý giá bản nguyên tinh hoa mới có thể để cho hắn nhanh chóng khỏi hẳn nghĩ tới đây an nhạc yên lặng ôm chặt tô đại ngươi lại không thành thật tô đại đôi mắt đẹp dương d ậ n t r ừ n g mắt liếc xem được hắn trong lòng n ữ a hắn còn có hàng yêu mười tám thức không xuất ra đâu tối nay hàng yêu nữ sáng sớm hôm sau an nhạc thần thanh khí sảng rời giường cảm giác toàn thân thư thái tâm niệm thông suốt tô đại còn tại giường bên trên ngủ say tối h hôm qua nàng m ệ t đến ngất ngư bình thường tới nói đêm lạnh bên trong khó có thể phán đoán ngày đêm thay đổi nhưng là an nhạc có thôi diễn giao diện có thể dùng thôi diễn số lần đổi mới hay không đại khái xác định thời gian trôi qua theo thiên phòng môn bên trong đi ra ngoại giới như cũng là một mảnh đen nhánh tuyết còn tại hạ bất quá tiểu viện bên trong cảnh tượng chỉ có thể nói là một mảnh hỗn độn như là bị gió lốc càn quét qua cửa viện tường đều bị rung sụp xem được an nhạc cũng hơi lũi chiến đấu lúc hắn mãn đầu góc chỉ còn lại có đánh tan đối phương không nghĩ đến tạo thành này thảm liệt tình hình ngoài ý muốn là đi tại đất tuyết bên trong an nhạc thân bên ngoài hàn ý không dĩ vãng như vậy m á n h liệt đúng phía trước kia là hắn này lúc mới chú ý đến giao diện bên trên nhiều ra một cái mới đặc thù từ đ i ể u cầu ma khải cực hàn lam người thân bên ngoài áo giáp tại linh thai hoàn cảnh hạ chiến đấu bên trong bị không ngừng rèn luyện nắm giữ một chút cực hàn chi lực an nhạc lông mày n h u lại tâm niệm hơi động khải liên từ thân bên ngoài nổi lên những cái đó hứa lưu lại hàn ý rất nhanh liền bị tiêu trừ hiện tại hắn chương o i n k h bảy mươi ba l o ạ n khởi không bao lâu an nhạc không sai biệt lắm làm rõ ràng cái này từ điều hàng nghĩa n à y thì tương đương với một cái đại tiền đề điều khảm bộ tiểu t ư điều có điểm cùng loại với mô tổ hoặc giả nói phụ ma đứng tại đất tuyết bên trong an nhạc trong lòng tự nói trên người khải hiện ra băng hàn chi khí nó không chỉ có thể hấp thu hàn khí còn có thể phong thích an nhạc theo mặt đất bên trên nhặt lên một cái t u i tâm niệm vừa động màu s á m vật chất bên trong liền mánh mà t u ô n ra băng hàn lực lượng tại hai trong vòng ba giây liền que t u ổ i đông lạnh thành băng côn h ả o cương hàn lực hắn tán thưởng một tiếng tại trời đông ra rét linh thai bên trong cái này tư liệu đáng giá ngàn vàng làm ăn nhạc thực lực tổng hợp n á y mắt bên trong tăng lên rất nhiều bất quá hắn còn là không định tại hiện thực bên trong đi xa nhà nhà bên trong đồ ăn dự trữ sung túc t u ổ i càng là không thiếu còn có mị yêu mị làm bạn còn muốn cái gì xe đạp thành thành thật thật cậu ở nhà bên trong miêu đông không tâm sao thật muốn ra ngoài mạo hiểm liền làm thôi diễn bên trong chính mình đi cố gắng hảo a n nhạc hơi giãn r a hạ thân thể liền trở về phòng bên trong n ư ớ n g hỏa thuận tiện chuẩn bị làm đốn phong phú bữa sáng cấp tô đại bổn một chút thân thể thoáng trước mắt thời gian lại qua năm ngày cũng không biết có phải hay không a n nhạc ảo giác khả năng thắng tạo phù đồ phát huy chút công hiệu hắn cảm giác chính mình tại hiện thực bên trong vật khí tựa hồ đích sắc biến hào chút n a y năm ngày mặc dù cũng có yêu thú tà ma đến thăm nhưng hoặc là tại bên ngoài đi dạo vòng liền rời đi hoặc là liền là khuynh ê hướng nhược tiểu này loại không những không cho ăn nhạc tạo thành tổn thương ngược lại thành hắn cùng tô đại bụng bên trong quá trình liền không như vậy thuận lợi phần lớn chết bởi một ít ly kỳ ngoài ý m u ố n đến hôm nay an nhạc đối thôi diễn bên trong tương lai sớm đã có một cái càng rõ ràng nhận biết thôi diễn xác thực có dự báo tương lai năng lực nhưng kia chỉ là tương lai một loại khả năng tính tỷ như hắn thôi diễn bên trong tuyển chọn ra ngoài tại hiện thực bên trong tuyển chọn trạch ở nhà bên trong hai c á i bất đồng lựa chọn liền sẽ dẫn phát kế tiếp liên tiếp phản ứng dây c h u y ể n đặt thành hoàn toàn kết cục khác biệt như là văn tự mạo hiểm trò chơi bên trong chi nhánh lộ tuyến cho dù an nhạc tận khả năng dựa theo thôi diễn qua quá trình hành động cũng có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn nhân tố bởi vì biết được thôi diễn kết quả sau hắn ý nghĩ cùng tâm lý trạng thái đều đã cùng phía trước bất đồng đã là hai cái cũng không giống nhau cái thể an nhạc lúc trước nghe qua một câu nói xem bói kết quả tại bị xem bói người biết được thời điểm liền đã phát sinh vi diệu thay đổi đương nhiên cái này là an nhạc tổng kết ra kinh nghiệm đại bộ phận thời điểm thôi diễn bên trong cho ra tin tức đều là chuẩn xác thì như nói lúc này đông đông phòng bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh an đạo hữu an đạo hữu tại sao này là mã lao lục thanh â m t ố đại hơi nhữu lông mày có chút kinh ngạc nay đêm lạnh thời tiết còn có người sẽ tìm tới cửa a n nhạc lại không ngoài ý muốn đồng dạng không có mở cửa tính toán chỉ là tại môn bên trong hô mã đạo hữu có gì sự t ì n h nếu như là vì lương thực mà tới liền mời trở về đi ta chỗ này cũng không có dư thừa t ổ lương nghe được này lời nói tô đại cũng m ặ t lộ vẻ cảnh giác tại như vậy hoàn cảnh hạ nguyên bản hòa ái thân thiện hàng xóm đều có lẽ sẽ bị buộc được không mang h ả o ý hung đồ càng đừng nói mã lao lục vốn dĩ cũng không tính được cái gì người tốt cửa bên ngoài đất tuyết bên trong mã lao lục bị đông cứng đến run lầy bầy muốn nói chuyện lời nói bị ngăn tại cuốn họng bên trong trong lòng kinh ngạc hắn làm sao biết ta muốn hỏi cái gì nhưng còn là cao thanh nói nói đừng có nói đùa an đạo hữu tổn lương thực sao có thể như vậy nhanh hao hết ta nguyện tốn linh thạch mua sắm lời nói tình chân ý thiết còn lộ ra một hai phần đáng thương thực không dám dâu dếm ta ra đều đã cạn lương thực hai ngày an đạo hữu xin nhờ liền xem hàng xóm một trận phân thượng bán ta một điểm đi nói đến nước này nếu là không thôi diễn phía trước căn nhạc có lẽ sẽ thật mềm lòng nhưng hiện tại hắn trong lòng chỉ là cười lạnh miệng thượng hảo không hé miệng thực sự là không dư thừa tổn lương mã đạo hữu mời trở về đi t ô đ ạ i liếc qua phòng bên trong mãn đương đương vại gạo biểu tình cổ quái bất quá nàng cũng không sẽ giúp người ngoài t i ê n lặng nghe mã lao lục bước chân thanh đi xa đợi đến đối phương rời đi sau an nhạc không có quá nhiều giải thích chỉ là nhẹ g i ọ n g thở dài ta này là tại cứu hắn đêm lạnh bên trong bầu trời bên trong cũng chưa có tuyết rơi chỉ có hàn phong gào thét theo thời gian chuyển rời phong tuyết cường độ rốt cuộc có sở giảm xuống nhiệt độ không khí hơi lên cao bình thường luyện khí tu sĩ cũng bắt đầu chủ động đi ra khỏi nhà không ra khỏi cửa không được tuy nói rất nhiều người tin vào người mặt quỷ lợi nói trước tiên chữ hàng lương thực nhưng tại như vậy nhiều ngày đêm lạnh bên trong bọn họ tồn lương cơ bản ăn đến không sai b i ệ t lắm hố n hồ còn có một bộ phận người vốn dĩ liền không tồn nhiều ít lương thực mã lao lục chính là trong đó trí nhất linh thai phía trước hắn căn bản không tin tưởng kia người mặt quỷ quỷ thoại đối hàng xóm an nhạc nhắc nhở càng là khịt mũi coi thường còn từng tại vụ trộm chế d u qua chữ hàng lương thực người bất quá tại linh thai tới sau hắn tâm tình chỉ có bốn chữ biết vậy chẳng làm kỳ thật mã lao lục còn thật không có lựa gà tan h ạ hắn đích sắc đã cạn lương thực hai ngày sở dĩ có thể sống quá đoạn trước nhật tử còn là bởi vì hắn nửa đường tại trời tuyết lớn lúc ra mấy chuyến cửa giết chết mấy hộ hàng xóm chở chút lương thực trở về bọn họ sở tại q u ả n g trường chỉ còn lại có an nhạc cùng mã lao lục hai gia đình trong đó đại bộ phận chết bởi tà ma cùng yêu thú cũng có một số người là chết tại mã lao lục tay bên trong trong đó bao quát một đôi phạm nhân mẫu nữ lấy cùng hai cái luyện khí giai đoạn trước t n tu còn có c h ọ n b ẹ n một nhà tứ khẩu chỉ là phạm nhân cùng tán tu đột lương bản thân liền không có nhiều lại tại đêm lạnh bên trong bị tiêu hao được không sai bị lắm hắm này mới để mắt tới an nhạc hướng nhà bên trong đi đường bên trên mã lao lục càng nghĩ càng không đúng k i a họ an khẳng định còn có lương thực hắn tại q a t a mã lao lục nhưng nhớ rõ linh hai phía trước gan nhạc làm sung túc chuẩn bị t u y ệ t không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi mấy ngày liền bị ăn xong chỉ sợ còn không ít hắn trong lòng động tham nhiệm ánh mắt bên trong toát ra hữu ý chỉ bất quá hắn cũng không là hạ người lỗ mãng lấy ta thực lực nói không chừng không phải là hắn đối thủ được tìm chút giúp đỡ tới mã lao lục nghĩ đến sắt vách đường đi gần nhất chính tại càn quét thanh hồ bang thời tiết trở nên ấm áp mang đến khắc một cái biến cố chính là bang phái thế lực hoạt động khôi phục chính n n g kia câu nói Đột suy nghĩ ô n một lát sau mã lão lục quyết định mang lấy này cái tin tức làm đầu danh trạng đi đầu quân thanh hồ bang thân là một cái dân cờ bạc hắn cảm thấy hiện tại đến nên đánh cược một lần thời điểm vạn nhất t h ị n h hắn liền có thể thuật lý thành trương gia nhập thanh hồ bang một đạo toàn thân bị màu xám giáp trụ chủ bao trùm khủng bố thân ảnh xuất hiện tại mã lão lục phía sau cùng bạch sắc đất tuyết cách cách bất nhập giống như không rõ lệ quỷ hắn cảm nhận được khí tức quỷ dị sắc mặt kịch biến toàn thân bắt đầu run dậy chương bảy mươi n nói g im bốn thanh hổ bang an nhạc tiện tay phiên a phiên mã lão lục di vật cũng không quá nhiều có giá trị đồ vật hắn sát mặt lãnh đạo tâm tình bình tĩnh liền tim đập đều không như thế nào tăng tốc tại này thần quỷ cùng tồn tại thế giới cường giả vi tôn mạnh được yếu thua coi như an nhạc không muốn hại người cũng chỉ có người khác tới hại hắn làm cho hắn không thể không giết người tại thôi diễn bên trong an nhạc bán cho mã lao lục một ít lương thực kết quả dẫn tới thanh hổ bàng lấy công tuy nói cuối cùng còn là đem bọn họ đều chém giết nhưng lại dẫn tới phiền thoái càng lớn cho nên này lần an nhạc mới lựa chọn này loại xử lý phương thức hắn đã cho mã lao lục cơ hội nếu như đối phương tin kia lời nói không hề động tàn niệm tự nhiên liền sẽ không luân lạc tới này dạng hạ tràng đáng tiếc không nếu như an nhạc quay đầu nhìn hướng bị tuyết động bao trùm đường đi nơi xa mơ hồ có mấy đạo nhân ảnh tại hoạt động có thể nghĩ theo thời tiết trở nên ấm áp như là hôm nay loại tình huống này còn sẽ không chỉ một lần phát sinh an nhạc trong lòng có chút n g ư n g trọng hy vọng các ngươi đừng tới chơi ở chọc ta hắn không còn lưu lại bước nhanh đi về phía nhà nhiệt độ không khí một ngày s o một ngày tăng trở lại đại tuyết buông xuống số lần cũng dần dần giảm bớt ngay cả từ đầu đến cuối bầu trời đen nhánh cũng bắt đầu mơ hồ xuất hiện một tia sắc trời hiện ra sắc trí sắc linh hai uy lực tại dần dần biến mất nhưng cái này hiển nhiên là cái tương đối lâu dài quá trình không sẽ tại một ngày bên trong đột biến cùng lúc đó an nhạc nơi ở gần đây mấy khu phố lấy cùng bên ngoài khu nhà lều bắt đầu trở nên càng phát hỗn loạn vì một điểm lương thực mà giết người diệt khẩu sự kiện thường xuyên xuất hiện an nhạc thường xuyên có thể nghe được tới từ ngoại giới một hai tiếng t ê u thảm đêm lạnh hoàn cảnh sinh sôi hỗn loạn thổ nhưỡng mà xích vũ trang hoạch tâm khu vực tu chân gia tộc h i ệ n nhiên không có đi quản tầng dưới chót tán tu cùng phạm nhân chết sống ý nghĩ nay liên khiến cho mọi người không ngừng tranh đấu loạn tượng liên tục xuất hiện bất quá tạm thời nay đó nguy cơ đều cùng an nhạc không quan hệ nay một ngày ấm áp sáng tỏ phòng ốc bên trong tôi ạ i cẩn thận hỏi thật muốn làm như thế sao cái này đối ngươi thân thể không tốt lắm đâu ngắn ngủi mấy ngày nàng khí sắc hồng nhuận g á người n g càng lộ ra dễ chịu kiểu mị yêu mị thuần âm tại đêm lạnh bên trong phá lệ suy yếu âm dương điều hòa chi hạ thân thể tự nhiên hào chuyển an nhạc khẳng định gật đầu yên tâm ta tự có chừng mực vậy ngươi nếu là cảm giác không thoải mái phải lập tức cùng ta nói ân ân còn thỉnh cô nương không muốn thương t i ế c ta tô đại kiểu mị t r ừ n g mắt liếc hắn một cái vươn tay theo bên cạnh bùn bên trong lấy ra một khối ép thành đoàn đen xỉ thảo dược bôi ở an nhạc bị khải bao trùn thân thể bên trên thảo dược này cũng không là thuốc bổ đại đa số đều là độc dược. còn là độc tính không thấp này loại thường nhân chỉ là dùng làn da đụa vào cũng có thể độc phát bỏ mình chỉ là tô đại dù sao cũng là có cây thành tinh mị mới không bị ảnh hưởng nháy mắt bên trong đau đớn cảm giác liền từ an nhạc thân bên ngoài truyền đến t hắn hút miệng khí lạnh nhưng còn là cắn chặt giang quan điều khiển khải đem này đó độc dược thôn vệ cô lỗ cô lỗ màu xám rác chất phẳng phất xuống lại ngọ ngoại c u ộ n c u ộ n v n mèo phát r a dợ người n quái thanh tựa như mọc da vài trương tham lam đại khẩu bao lấy độc dược hấp thu bọn chúng độc tính nhìn qua quỷ dị lại đáng sợ thập phần dò người cũng may tô đại vốn di cũng không là người nàng không cảm thấy đáng sợ ngược lại cảm thấy rất kỳ diệu đợi đến một đoàn độc dược bị hoàn toàn thốt vệ nàng mới xoa khối thứ hai ánh mắt có chút đau lòng hấp thu độc dược quá trình tuyệt không dễ chịu khải chi hạ an nhạc ngũ quan dữ tợn mặt lộ vẻ đau khổ tê dại đau đớn cứng ngắc nhiều loại khó có thể chịu đựng cảm xúc hảo giống như, như phong bạo cắn quét tàn phá hắn thần kinh cuối cùng này đó cảm giác đều hội tụ thành một loại ngứa không phải bình thường nữa so ngàn vạn cái con kiến tại trên người bỏ còn một ngứa không biết giày vò bao lâu giải tỏa từ điều đương nhiên an nhạc là dùng tiểu liều lượng độc dược thí nghiệm qua mới dám từng chút từng chút thêm liều lượng cao sở dĩ không cần thôi diễn là bởi vì thôi diễn bên trong không cách nào sử dụng hiện hữu thiên tài địa bảo hoặc đan dược chỉ có thể tại thôi diễn phía trước tiêu hao coi là một loại thôi diễn khuynh ê ư ớ n g giao diện có vẻ như đem tô đại cùng nàng tài sản cũng coi là an nhạc vật sở hữu này lúc khải bên trên phơi bày nhàn n h ạ t màu đen để lộ ra nguy hiểm c ũ n g không rõ cảm giác chỉ là bị á à o rác bên trên gai nhọn quẹt làm bị thương hắn người liền có thể có thể bị độc tố xâm nhiễm m ệ n h tàng tại chỗ an nhạc tắm rửa một cái thầy đi một thân mồi hơi bẩn mới từ thiên phòng đi ra lúc phòng bên ngoài liền truyền đến một tiếng hết thảm a có nhân thể lạc tại đất tuyết thanh âm sau đó là thê thảm cầu xin không đừng có dê ta ta và các n g ư ơ i thanh hổ bang vô duyên không thủ vì sao muốn như thế một người khác thô bạo đánh gây hắn lời nói tranh cười nói n g ư ơ i có lương có linh thạch lại liền trúc cơ trùng kỳ đều không có không đoạt ngươi nói hay an tâm chịu chết đi nay n g ư ơ i không tính toán nói nhảm trực tiếp đọc thủ linh lực ba động sau lại là một tiếng h é t thảm bị đánh cướp người khí tức yếu ớt h ậ t nói thanh hổ bang hảo hung á c đợi đến động tình yên tĩnh sau an nhạc đánh mở cửa hông một đường nhỏ cẩn thận nhìn lại một bộ liền quần áo đều bị l ộ sạch thi thể đổ tại đất tuyết bên trong máu tươi nhiễm hồng tuyết trắng Khiêng người bất gao quá nói đến đây tô đại nhân lại đôi mi thanh tú có chút lo lắng những cái đó thanh hổ ba người hành sự càng phát thô bạo tùy tiện hôm qua lại rét thật nhiều người chính như an nhạc suy nghĩ nguyên bản tại đêm lạnh bên trong yên lặng ba phái cũng một lần nữa sinh động đồng thời cấp tốc trở thành một c ố không thể coi thường lực lượng trong đó cùng hắn từng có tiếp xúc thanh h ồ bang nhất vì phát triển thanh h ồ bang bản liền là xích vũ trang bên trong tương đối có danh ba phái lại thừa dịp linh hai nắm lấy thời cơ tập thể xuất động càn quét chung quanh vài miếng quảng trường trưng thu lương thực cùng linh thạch mỹ kỳ danh viết thu nạp phí bảo hộ nếu có người nhỏ yếu có can đảm phản kháng giết chết bất luận tội gặp gỡ tu vi không thấp tán tu thanh hổ bang liền mời trào lôi kéo vì thế chỉnh cái bang i nhanh chóng quyết trương thực lực lên nhanh g i ã tâm cùng quyền lực kích thích làm cho thanh hổ bang chúng hành sự phong cách dần dần đi hướng cực đoan s ở chiếm cứ lãnh địa bên trong sống sót người nhóm dám giận không dám nói cho dù hai người đều không như thế nào ra cửa nhưng từ đằng xa chuyển đến một ít thanh vang còn là có thể nghe ra bọn họ phạm phải hung ác phía trước hai ngày thanh hổ ba người n g còn tới đến a n nhạc tiểu viện gần đây bất quá bị tô đ ạ i bày ra trúc cơ khí tức d o a lùi này d ạ n g đi xuống bọn họ nói không chừng còn sẽ tìm tới hồi tường mới vừa kia người chết thảm trạng ăn nhạc nhìn chằm chằm lòng bếp bên trong đong lửa ánh mắt dần dần băng lánh khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương bảy mươi lăm d i ệ t thanh hổ thượng này ngày đêm kia mơ hồ có yêu thú gầm rú vang lên tiếng giống bên trong âm thầm ẩn chứa huy áp là nhị gia yêu thú chỉ là khoảng cách khá xa không sẽ lan đến gần an nhạc nơi ở hơn nữa nay tiếng giống mới đầu hung hãn nhưng nương theo một trận âm ý tiếng chém giết cấp tốc trở nên có chút thê lương sau đó biến thành tiêu gen dần dần bình ổn lại an nhạc sớm đã bừng tỉnh mơ hồ cảm giác có chút bất an đợi cho thôi diễn số lần đổi mới hắn dứt khoát bắt đầu thôi diễn kết quả không ra hắn dự liệu h á n g tại trong lòng thở dài ta chỉ là nghĩ qua bình tĩnh sinh hoạt vì sao l i ê n như vậy khó đâu kết thúc thôi diễn sau an nhạc không có đánh thức tô đại đứng lên đi ra khỏi nhà khải dần dần chui ra thân bên ngoài bao trùm băng lanh khuôn mặt hồng y nữ x i n h đẹp bóng hình đi theo tại sau lưng tối nay rất nhiều người phải chết vài trăm mét có hơn một chỗ đất trống bên trên hình thể khổng lồ yêu thú đổ tại mặt đất bên trên sinh cơ tiêu tán nó thể dài tới năm sáu mét toàn thân dữ thợn da thô lệ châm lịch thi thể như là một toàn đ u i nhỏ thi thể trên người có số đạo vết thương máu tươi từ bên trong cốt cốt chảy ra còn bang o h i ể h i chủ í n h trịnh t văn hổ là một cái dáng người hán tử cao lớn dâu ca nón đạo bào màu xanh đều che không được toàn thân cơ bắp so với tu tiến giả càng giống là một cái làm thịt heo đồ tệ chính văn hổ sắc mặt hơi có tái nhợt chỉ là mặt đen thêm trời tối người khác mới nhìn không ra đánh chết yêu thú quá trình nhưng xa không có thôi cao phong nói được như vậy nhẹ nhõm bọn họ mười tới người vây công tăng thêm hắn một cái trúc cơ trung kỳ toa c h ấ n còn hy sinh ba cái tính mạng của h u y n h đệ n à y mới thành công chẳng yêu nhưng dù vậy cũng có thể thấy trịnh văn hổ cường hãn thực lực người khác nghe được thôi cao phong lời nói cũng lập tức phản ứng lại đây mở miệng nói ra chính bang chủ không hổ là trúc cơ tu sĩ này pháp thuật này lực lượng thật là khiến chúng ta hổ thẹn có bang chủ tại này ta thanh hổ bang cuối cùng cũng có danh dương xích vũ trang một ngày bang chủ vũ i v bang chủ vũ i v hoa hoa cố kiệu người người nhất tán dương nịnh nọ thanh t không cần tiền tựa như theo bang trúng miệng bên trong nói ra tuy nói trịnh văn hổ hiện tại khí lực hao phí hơn phân nửa nhưng nghe đến này đó trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng dứt khoát nói nói thông báo huynh đệ nhóm đợi chút đại làm tiệc rượu liền lấy này đầu xúc sinh làm đồ nhắm đám người nhao nhao đáp hảo y ế n hội rất nhanh liền thu xếp lên tới nếu là tại linh thai phía trước trịnh văn hổ có lẽ còn không có làm này tiệc rượu năng lực nhưng là mấy ngày nay bọn họ bốn phía vơ vét tán tu cùng phạm nhân tài sản giàu đến chảy mỡ một chút cũng không thiếu đồ ăn cùng rượu lại tăng thêm này có săn yêu thú đầy đủ bang chúng ăn một bữa đồng thời đây cũng là một loại lung lạc nhân tâm thủ đoạn không bao lâu yêu thú này thi thể gần đây liền bày hào chút cái bàn b ỏ đuốc ánh lửa tươi sáng thức ăn rượu bị không ngừng bưng lên bàn bang chúng n h a o n h a o ngồi vào vị trí uống rượu dùng b ữ a cười c ư ờ i nói nói h ả o không vui sống nhưng khác một bên bị bắt tới đầu bếp chính tại bận rộn thậm chí còn có quần áo đơn bạc nữ nhân tới trở về ghé qua các nàng thần sắc tiều tụy bất an nhưng lại miễn cưỡng lộ ra ý cười bị bang chúng thô bạo đối đ ã i cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng này đó nữ tử nhiều là chung quanh nhà lành hoặc là chủ động đầu nhập hoặc là bị thanh hổ ba người vỗ tới không nghe lời sớm liền thành đất tuyết bên trong một bộ đồng thi đột nhiên có một tán tu nữ tử từ bên hông chịu lưới đ a o đâm về một cái bang chúng hết h ổ nữ tử hai mắt xích hồng đây là thù hận nghiêm nghị hô ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh tới đang hộ thân thuật ngăn trở đòn công kích trí mạng tu vi cùng thực lực trên lệch quá lớn lại thế nào tỉ mỉ chủ h ạ c h cũng vô dụng nữ tử dãy r u cấp tốc bị chế phục ở vào thủ tọa trịnh văn hổ n h ư mày hơi có bất mãn cảm giác có chút đen đủi kia bị nữ nhân tập sát bang chúng vội vàng đi tới ăn nói khép nép nói nói chính bang chủ này nương môn không hiểu chuyện ta cái này dẫn đi hảo hảo giáo dục một phen về sau sẽ không để cho nàng lại xuất hiện tại bang chủ trước mặt t r í n h văn hổ lạnh lùng đáp đi xuống đi mấy phút đồng hồ sau bang chúng mang nữ nhân tới bên cạnh một chỗ không người chạch viện bên trong bang chúng mặt lộ vẻ hung ác một bàn tay chịu tại nàng mặt bên trên người k é m chút hại chết ta nữ nhân sắc mặt ngốc trệ lòng như cho nguội không có chút nào phản ứng hai ngày phía trước nàng trượng phu cùng năm gần năm tuổi nữ nhi liền tại nàng trước mắt bị thanh hổ bằng người sát hại nàng thưa dịp vừa rồi ngắn ngủi tự do thời gian cầm tới một bả lưỡi lao nghĩ liều chết mang đi giết nữ giết phu hung thủ chỉ tiếc b ă n g chúng chính tính toán sử dụng này nữ nhân cuối cùng giá trị này lúc nữ nhân chống r i n g đôi mắt bên trong xem thấy một đạo đen nhánh đáng sợ thân ảnh lạng yên xuất hiện tại hắn phía sau đêm lạnh bên trong mùi máu canh chính tại lạng yên không một tiếng động quyết tán ngoài trời tiệc rượu bên trên mọi người vẫn như cũ nâng ly cả chén huyên náo náo nhiệt ở vào đám người trung tâm trịnh văn hồ hăng hái hào khí ngất trời ân k h a con đường bên trên nguyên lai còn có cái trúc cơ kỷ luyện đ à n sư còn là cái nữ tử nghe được có người nói đến này sự t ì n h chính văn hổ ánh mắt lấp lóe có chút ý động tại này địa giới một cái luyện đ à n sư có thể phát huy giá trị rõ ràng nếu có thể đem nàng t r ụ c tới vì chính mình sử dụng quả thực có thể so với một cái cây d ụ tiền tài nguyên cồn cồn mà tới về phần trúc cơ tu vi chính văn hổ đảo cũng không có quá mức tại ý theo thanh hổ bang gần đây khuất chương tính đến hắn bản nhân đã khoảng chừng bốn danh trúc cơ chỉ là một cái luyện đan còn có thể lật tung trời tới thôi cao phong nghe vậy lại làm ở miệng hỏi nói ban g chủ ngươi nói nhưng là kia an sơn hàng xóm bọn họ hảo giống như ở cùng một chỗ an sơn c h í n h văn hổ đối này tên có chút t ấn tượng liền là kia lục gia công tử lục minh hảo hữu c h í n h văn hổ nghe càng lơ lẽn hắn lục gia chính mình đều tự thân khó đảm bảo còn sẽ để ý n à y loại tiểu nhân vật nghĩ tới đây hắn tâm ý đã quyết đ ố i bên cạnh thủ hạ hô tới người đi đem lý khách khanh gọi tới vừa vặn thừa dịp tối nay hào hứng vừa vặn cùng một chỗ thỉnh kia vị luyện đàn sư nhập bọn thủ hạ lập tức làm theo vội vàng rời đi thôi cao phong hạ t ó miệ muốn nói lại thôi cuối cùng còn là từ bỏ khuyên tính toán chỉ là thời gian trôi qua hồi lâu bị phái đi gọi người t h ủ hạ chậm chạp không có trở về chính văn hổ n h ư mày cảm giác có chút không đúng tổng cộng cũng không bao xa đường như thế nào đi như vậy lâu hắn lại phái hai người tiến đến dò xét xem bọn họ thân ảnh biến mất tại bóng đêm bên trong chính văn hổ trong lòng không lý do nổi lên một cỗ không do hàn ý dùng mình một cái lao tam ngươi cảm giác có cái gì không đối không có thôi cao phong mê mang lắc đầu nếu là lão nhị tại liền hảo chính văn hổ thở dài thanh hổ bang nhị đ ư ơ ra Này l ú c k h ô n g ở chỗ này hắn nhất danh đồng dạng là t r ú c cơ tu sĩ, lại l i n h thức xa、so、với chủ tu chủ xa với n h ụ c thân trịnh văn, văn hổ triệt phải hai không đi người kêu cũng t ở về. văn Lần này, trịnh t r hồ để ngồi không yên hắn đứng lên liếc nhìn còn tại nhậu nhẹn b a n g chúng đông nhiên sợ hãi mà hoảng sợ lông tóc dựng đứng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bang chúng số lượng thay đổi ít có ít người hào hứng khởi liền cưỡng ép mang nữ nhân đi chỗ hẻo lánh phát tiết này rất bình thường nhưng cũng không nên ít thượng như vậy nhiều tử tế vừa nghe không khí mùi rượu thì vương bên trong chẳng biết lúc nào nhiều ra một cỗ máu tươi mùi hô một trận quỷ dị âm phong tạo qua mới vừa còn tại thiêu đốt bó đuốc c h ậ u than khoảnh khắc bên trong d ậ p tắt náo nhiệt tiến hội nháy mắt bên trong trở nên lờ mờ không ánh sáng dẫn phát bang chúng nhóm rối loạn cùng khủng hoảng an tĩnh đều an tĩnh chính văn hổ thôi phát linh lực cao thanh quát hắn một lần nữa điểm đốt khởi một cái bó đuốc chính muốn nói chuyện lúc một viên đầu lâu mang ra áp phong hướng hắn hung hăng đập tới chương bảy mươi sáu diện thanh hổ hạ lớn mật chính văn hổ thực lực không kém quát lên một tiếng lớn linh lực phun trào gian liền muốn đánh bạo tới t ự chỗ tối đầu chỉ là tại thấy rõ người đầu mặt bên trên con mắt lúc hắn cánh tay run lên đúng là suýt nữa đánh trượt bởi vì đâu n à y thình lình thuộc về thanh hổ bang kia vị trúc cơ họ lý k h á c h khanh khuôn mặt bên trên còn còn sót lại hoảng sợ phanh bị đánh bể đầu bên trong vẩy da ô chọc chất lỏng lẹ tẻ lạc tại hắn pháp bảo cùng không ít bang chúng trên người dẫn khởi một tráng t ố t lên nay lúc mặt khác người nhao nhao điểm lượng ánh lửa mọi người rốt cuộc có thể xem thấy kia theo đất tuyết bên trong chậm rãi đi tới thân ảnh bị nhiễm thượng huyết sắc quỷ dị á o giáp chưa bao giờ thấy qua dữ tợn mặt quỷ không giống nhân loại quỷ quệt khí chất một cố khó mà diễn tả bằng lời hung sát chi khí đập vào mặt này nháy mắt bên trong b a n g chúng nhóm phảng phất đưa thân vào khăng khít địa ngục quanh thân đều là một phiến núi thây biển máu xương trắng chất đống mà này người chính là chủ thịt bọn họ tính mạng là sát lệ quỷ không kia có lẽ càng giống là một vị diêm là c h i chủ theo này loại hoang đường đáng sợ trong ảo giác bừng tỉnh mọi người nhận ra đối phương thân phận mặt quỷ la sát là hắn người mặt quỷ hắn tại sao lại tới liên quan tới người mặt quỷ truyền ôn mặc dù bởi vì linh thai b n g xuống mà tạm thời yên tĩnh nhưng xích vũ trang phần lớn người cũng còn nhớ rõ hắn tồn tại bất luận là chém giết xích vũ tông h ạ m nhân còn là đối linh thai tinh chuẩn tiên đoán đều cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng tại khá nhiều người trong lòng địa vị đặc t h ủ hình tượng thần bí khó lường khủng bố cường hãn nhưng vấn đề là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại này bên trong thanh hổ bang chúng nhóm xem thấy người mặt quỷ háo giáp bên trên còn có ấm áp máu tươi tại chậm rãi nhỏ xuống bất quá vậy hiển nhiên không thuộc về hắn bản thân mà là tới tự bị hắn giết chết đám người nghĩ đến đối phương hung danh c h í nhưng văn、hổ、trong lòng phát run, n hổ phát h còn là chắp tay nói nói các hạ muốn làm cái gì ta thanh hổ bang hẳn là chưa hề trêu chọc qua người đi hắn ý đồ cùng người mặt quỷ câu thông phàm là có thể thương lượng hết thể hảo nói nhưng mà la sát mặt quỷ c h i người không có chút nào giao lưu ý đồ chỉ là trầm m ặ t từng bước một dẫm lên tuyết động hướng bọn họ đi tới quái vật một khi biểu hiện ra có thể giao lưu đặc t h ủ liền có lý giải cùng thuyết phục điều kiện tiên quyết cũng liền không lại như vậy không biết mà không biết cùng khủng bố chặt chẽ tương liên trong lúc nhất thời đám người bên trong lại không một người có can đảm tiến lên sợ hai đan sen nhìn chằm chằm này nói quỷ dị thân ảnh tại xung quanh tĩnh mịch bên trong bọn họ chỉ có thể nghe thấy kia làm người tê cả ra đầu b ư ớ chân c thanh chính mình nhịp tim lấy cùng nặng nhọc thở dốc gian nan trầm mặc không có duy trì quá lâu chính văn h ổ chán bên trên nổi cân xanh cao thanh hô bất kể hắn là cái gì người m ặ t quỷ người m ặ t ngựa dám giết ta thanh hổ b ằ người n g thật là xứng án huynh đệ nhóm cho t a thượng hắn toàn thân linh lực khuấy động chính chuẩn bị lấn người về phía trước nhưng phần bụng đột nhiên truyền đến một cố c ù n đau nhức như là đột nhiên bị trọng quyền đập bình thường chính văn h ổ t r ừ n g lớn hai mắt là độc cái gì thời điểm rất nhiều chính bị cổ vũ khởi sĩ khí b a n g chúng đồng dạng phát giác không đúng cơ thể bên trong linh lực sao động bất an càng là thôi động linh lực vùng đan điền đau đớn liền càng rõ ràng đã vọt tới người mặt quỷ trước mặt mấy người không khỏi kinh hãi trong lòng nhưng tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể hét to trắng gan thôi động pháp khí như ánh sáng ném về phía đối phương a a a đi chết nhưng trước mắt gian mới vừa còn ở vào trước người thân ảnh liền biến mất không thấy một giây sau bọn họ yếu ớt hộ thân thuận bị một kích mà bại nơi cổ họng đều nhiều ra một đạo t ơ máu sau đó đầu bay lên tại này đó người ánh mắt bên trong còn có thể xem thấy chính mình đứng thẳng tại tại chỗ thi thể an nhạc bước chân không chút nào dừng lại thân hình bừng tỉnh như kinh long du xả xuyên qua đám người mỗi bước ra một bước đều có thanh hổ bang chúng chết vây quanh tại này gần đây nhân số không ít trong đó không thiếu có luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ như đặt tại bình thường cũng có thể tại này khu vực làm mưa làm gió người nhưng hiện tại bọn họ tựa như là con gà con bàn bị an nhạc đổ sát không hề có lực hoàn thủ nơi xa vận dụng linh lực phát động công kích đám người đ a n điển kịch liệt đau nhức càng rõ ràng thậm chí, trực tiếp bị lịch hướng mà tới linh lực nổ nát kinh mạch tại độc tính kích phát hạ thất khiếu chảy máu mà chết an nhạc hạ một loại vô sắc vô vị độc dược danh vì đoạn linh thảo là tô đại hàng tồn trí nhất gần đây vẫn luôn bị hắn đặt tại chữ vật túi bên trong nếu như không cần linh lực căn bản không phát hiện được dị dạng chỉ có mánh liệt thôi phát lúc độc tính mới có thể hiện hiện nếu là hạ dính chi chết ngay lập tức mánh độc chỉ sợ sớm đã sẽ bại lộ bị phát giác nhưng đoạn linh thảo đối tu vi cao thầm tu tiên giả hiệu quả có hạn lúc này chính văn hổ liền đã áp chế lại độc tính hắn xem một vòng chung quanh thấy minh đệ tử thương đông đảo sắc mặt tâm trầm xào trá á c đồ hèn hạ tiểu nhân chết đi cho ta đại hán trên người hiện ra một c h ỉ thanh hổ h ư ảnh hướng về an nhạc đánh tới nhưng là trịnh văn hổ bản nhân đúng là dựa vào này một cách như thế cũng không quay đầu lại hướng về đêm lạnh bóng mà chỗ chạy tới h á n chiến ý hoàn toàn không có chỉ muốn mạng sống h á n tuy là trúc cơ trung kỳ nhưng cũng tuyệt không dám nói chính mình so kia hạng nhân m u ố n c ư ỡ n g thêm nữa thủ hạ tất cả đều trúng độc chiến lược đánh mất hơn phân nửa tác dụng duy nhất liền là tạm thời ngăn chặn đối phương bộ pháp làm hắn có thể trốn được càng xa một chút hơn chính văn hổ này vừa trốn thanh hổ bang chúng nháy mắt bên trong xôn sao sĩ khí sụp đổ bọn họ như thế nào đều không nghĩ đến đối mặt người m ặ t quỷ nhà mình b a n g chủ đúng là liền l i ề u mạng dũng khí đều không có trực tiếp lựa chọn chạy trốn Vâng văn vừa vững, anh. Liên trịnh hắn toàn thân lông đứng hướng bên cạnh thoáng trốn tránh. Linh thức đối nguy cơ cảm giác bén nhạy, hắn mạng. Một một sáng tỏ, không tính quá của sáng, thẳng tắp xuyên qua đêm tối, đánh nát thanh giác ra một cái hố. Dù hắn tránh ra qua hổ chạy thức thu hổ lúc, tại mới đối tối, tê đêm tơ một Một tỏ, tắp đạo cổ mấy cảm bước cả cơ cứu đầu, quá mà n à y lúc an nhạc hai chân đột nhiên phát lực tốc độ lại lần nữa tăng gọn so như quỷ mị hai cái hô hấp công phu liên tới đến trịnh văn hồ trước người thấy không thể trốn đi đâu được n à y vị thanh hổ bang chủ cũng phát hung á c linh lực rót vào quyền bên trên chỉ hổ phát khí thanh hổ hư ảnh lại xuất hiện hắn xong quyền về phía trước một thứ lại hướng hai bên đánh mở phía trước t r ị n h văn hổ chính là bằng vào này chiêu sẽ mở yêu thú lồng l ự c an nhạc lù lù không sợ đ ồ n g dạng khí huyết cuộn kinh lực bộ phát lực lượng toàn thân rót thành một cỗ phanh bốn quyền tương đối xung quanh tuyết động tại tiết ra ngoài kình khí hạ của vũ mặt đất đều mơ hồ xuất hiện vết rách g i a n giác một tiếng chính văn hồ cánh tay liền tại cự lực hạ vỡ vụn hắn kinh ngạc trường lớn hai mắt chính mình nhưng là luyện thể có thành trúc cơ tu sĩ tu thanh hổ công giảng cứu lấy thịt dưỡng linh một thân khí lực khó gặp vị thủ nhưng này người mặt quỷ khí lực thế mà so hắn còn đại chính văn hồ chưa kịp kinh ngạc quá lâu một cỗ băng hàn cùng cảm giác tên ngứa bắt đầu cấp tốc thông qua cùng màu đen áo giáp tiếp xúc địa phương truyền lại đến toàn thân tiếp tục áo giáp bên trên một đạo sinh ra sừng nhọn đâm xuyên hắn lồng ngực chính văn hồ há miệng muốn hỏi đối phương vì sao muốn giết chính mình bọn họ chi gian chẳng lẽ không là không oán không i ừ u sao máu tươi phun lên hết hầu hắn thanh âm kẹt tại nơi cổ họng chỉ có thể bi vẫn nhìn chằm chằm an nhạc chết đi như thế chương bảy mươi bảy thi tiên tri lệ tử trịnh văn hổ đã chết thanh hổ bang chúng sĩ khí triệt để sụp đổ nhao nhao tan tác như chim m ô n g đi bọn họ bản liền là lâm thời đua hợp lại ô hợp chi chúng nói cái gì trung tâm tình nghĩa bất quá là lừa mình dối người s i ế p an nhạc cũng không ngăn trở t i ê n lặng nhặt lên trịnh văn hổ chữ vật túi sau đó đi lại tại đám người bên trong gặp được có can đảm đối hắn độc thủ hoặc là trên người hết khí rất nặng hung đồ liền tiện tay chém giết đương nhiên, Cùng lại o với thôi cao phong này dạng thanh hổ b ă ngày h tâm một cái đều không có bỏ qua chỉnh cái quá trình như là k h ả m thái thiết qua bàn nhẹ nhõm tại mọi người mắt bên trong n à y người mặt quỷ có như là sát cá quỷ bàn đáng sợ huyết diễm ngập trời n à y sát khí lệnh người sợ hãi chỉ là nhìn chăm chú hắn bọn họ liền không khỏi tâm sinh h o ả n g sợ chỉ muốn chạy trốn n à y đó thanh hổ b ă n g chúng tại tạm thời không cách nào vận dụng linh l ự c lúc cùng p h à m nhân không có gì khác biệt chỉ thấy những cái đó lúc trước chết lặng thê lương nữ nhân mắt bên trong dần dần có vi quang cầm lấy bên cạnh vũ khí bắt đầu báo thủ các nàng bên trong không hoàn toàn là phạm nhân còn có tà tu ba o đoàn c h i hạ lại thật giết không ít thanh hổ b ă người n g có vài nữ nhân tại đại thu đắc báo sau n g ẹ n ngào khóc giống tiếng khóc thê lương bi thảm tiếng tốt người thương tâm sau đó các nàng hướng người mặt quỷ phương hướng quỷ xuống dập đầu an nhạc không để ý đến các nàng thân ảnh cấp tốc biến mất tại đêm lạnh bên trong chẳng biết lúc nào bầu trời bên trong lại lần nữa bay xuống khởi bông tuyết tại này trong lúc an nhạc lại đi một chuyến thanh hổ b ă n g đại bản doanh theo trịnh văn hổ nhà bên trong tận khả năng vơ vét ra có giá trị đồ vật đồng thời mang đi đường bên trên gặp được phản kháng người đều giết chút cơ tri hạ tu hành giả đối hắn đã không có uy hiếp một ít bị xem như nô lệ đối đại phạm nhân bởi vậy được cứu vớt chính văn hổ đã chết thanh hổ bang đã diệt thanh hổ bang bị la sát mặt quỷ diệt bóng đêm bên trong không biết có ai cao thanh gọi một câu t r u n g quanh quảng trường dần dần sao động ở m ỹ lên tới càng ngày càng nhiều tán tu theo nhà bên trong đi ra quét dọn thanh hổ bang còn thừa nhân thủ tán tu khổ thanh hổ bang lâu vậy bất quá mọi người mới đầu khả năng còn là vì báo t h ù m à chiến nhưng khi nhìn thấy những cái đó xếp đống lương thực thì thú vật còn có thanh hổ bang chúng lưu lại pháp khí cùng tùy thân tài vật sau tán tu nhóm tri gian cũng đều vì lợi ích ra tay đánh nhau tiếng chen riết thảm thiết thanh liên tiếp vang lên thàng đến ngày hôm sau cũng không có lắng lại ngày kế tiếp lại hạ tuyết đẩy cửa ra xem phòng bên ngoài một mảnh trắng xóa an nhạc nhẹ dọn cảm thán nói đúng vậy a bất quá so linh thai lúc mới tới ấm áp rất nhiều t ô đ ạ i vươn tay tiếp được bầu trời bên trong bay xuống mấy đoá bạch sắc đông tuyết nàng mặt mày mang cười n ữ khí không hiểu có chút hưng phấn mấy ngày nữa liền có thể khai lò luyện đan an nhạc kỳ thật vẫn luôn không quá lý giải tôi ạ i rõ ràng là cỏ cây thành yêu mị hết lần này tới lần khác đối luyện đan tình hữu đập chúng thậm chí đến si mê tình trạng bất quá nàng yêu thích l i ề n h ả o vừa vận này đó ngày t ô đ ạ i tích chữ phế đan đều sắp bị ăn xong là thời điểm bổ sung tồn kho đêm qua an nhạc thu hoạch nhìn như không ít kỳ thật cũng không có quá nhiều tổng cộng liền trung phẩm linh thạch tám a i nhất giai pháp khí năm kiện còn có một ít phân tán đan dược lá bừa đối với bình thường người tới nói đã coi như là một khoản tiền lớn nhưng cùng s í c h vũ tông hạng nhân di vật so sánh còn là có nhất định tranh l ệ n h chính thống tu tiên tông môn tích lũy tán t u tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn năm cũng không sánh nổi nhớ tới xích vũ tông an nhạc tâm tình có chút ngưng trọng rõ ràng đợi đến linh thai qua đi xích vũ tông người sợ là rất nhanh liền sẽ chạy tới hắn xem trước mắt tuyết trắng trong lòng ám đạo nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng này lúc trò chơi giao diện b ắ n ra t h i ể m quá một hàng chữ viết giải tỏa từ điệu cầu ma la sát hung danh lam ngươi vi danh bị rất nhiều người thu h o ạ c biết mọi người xưng hầu ngươi là la sát mặc quỷ theo này cái biệt xưng truyền bá có lẽ sẽ đối bản thân ngươi tạo thành một loại ảnh hưởng này là a n nhạc hơi nhữu lông mày mơ hồ sản sinh phỏng đoán đại khái là đi qua một đêm lên men hắn sự tích truyền bá ra lại cấp chung quanh tán tu lưu lại ấn tượng thật sâu vì thế xuất hiện này cái cùng loại với xương hào từ điều nghĩ lại hắn chầm tính lại các người muốn tìm là người m ặ t quỷ cùng ta an nhạc có cái gì quan hệ còn có luôn cảm giác la sát không dễ nghe an nhạc nhìn chằm chằm la sát hung danh xem chỉ chốc lát phát hiện phía sau phảng phất có chút mơ hồ chữ viết hắn chỉ miễn cưỡng thấy rõ một cái trong đó chứ tựa như là diêm cái gì đại khái là này từ điều tiến giai phiên bản nói đến từ điều tối hôm qua tại giết người sau giải tòa khác một cái từ điều mới càng làm cho an nhạc tại ý c ầ ma thi thiên chi lệ tử nương nhờ dao sắc bên trong giết người hồng trần bên trong giết chóc khiến cho ngươi không ngừng tích lũy hung sát chi khí làm ngươi chủ động h i ệ n lộ sát ý lúc địch nhân có nhất định sát xuất sẽ lâm vào khủng hoảng cứng ác hỗn loạn trạng thái n g ư ơ i thủ hạ mỗi một sởi v g hồn đều sẽ tăng cường t ì thiên c h i lệ hiệu quả an nhạc dự đoán bên trong trăm người chạm ngàn người chạm chưa từng xuất hiện nhưng tính chất đều không khác mấy bất chi bất giác ta tay bên trên đều đã lây dính như vậy nhiều nhân m ệ n h hắn than nhẹ một tiếng lại không có cảm khái quá lâu chậm rãi hắn cũng đã thành thói quen này loại sinh hoạt ngắn mùi hai ngày lúc trước còn liệt hỏa nấu dầu thanh hồ bang liền triệt để tan thành mấy khói bị chung q u n h tán tu lấy cùng gần đây bang phái chia cắt đắc không còn một mảnh chỉ là thanh hồ bang đ ả o còn sẽ có bạch hồ bang xích hổ rút hát hổ rút chỉ cần còn có người sống đấu tranh liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại an nhạc cũng mặc kệ như vậy nhiều hắn ý nghĩ rất đơn giản ai ngờ muốn giết ta ta giết kẻ ấy cái nào bang phái dám d ỗ i mắc ủy chuyên chọn hạ thủ tàn bạo vô độ hung đồ đổ, đổ sát giảm bất bọn họ nguy hại đến chính mình khả năng vì không cho hắn cùng bên cạnh người bị thương tổn cũng chỉ phải trước tiên tiêu diệt tổn thương căn nguyên một tới hay đi hắn đúng là trong lúc vô tình cứu không ít người tăng thêm thanh hổ b a n g bị diện sự tích liên quan tới la sát mặt quỷ truyền thuyết tại xích vũ trang truyền đi càng ngày càng rộng còn có người nói nó là mang đồ đề tâm hành la sát sự t ì n h bộ phận tán tu tại l à m ác sự t ì n h thời điểm đều muốn suy nghĩ một chút người mặt quỷ tồn tại có phần có loại nâng án ba thức có la sát cảm giác làm cho gần đây quảng trường trị an điều kiện hảo thượng rất nhiều an nhạc giao diện bên trên thắng tạo phù đồ này từ điều tự thể nhắn sắc cũng càng thêm t í c h mịch